chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 125 30 năm anh hảo đường 30 năm sát na mà qua. Từ tầng thanh như chiến tử, Ngụy Long gấp giúp tiếp viện chém giết cường lực di chủng ấm Long đã qua 30 năm. Đại sư huynh, hắc sát vượt sâu phong ấm nơi lòng, có cương vương tử trong đó chạy trốn gây sóng gió. Động chủ muốn để ngươi ra mặt giải quyết. Hiện nay lục tuyển quận thành phố cận đá không đại cổ hoang thú triều tồn tại. Trương tử tân đem đến tử liễu thần tông tin tức cáo chi ngụy long. Trương tử tân khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều. Kim đan báo nguyên thủ nhất ý cảnh tải quanh thân thoáng hiện. Tải hắn bên hông nhiều một khối chân truyền lệnh bài. Linh thư đồng thiên trèo trống qua tử lão toan ngây tập kích đến áp su tiếp nhận gian nan nhất 3 tháng.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 Tại Thánh Hoàng năm 1044, Trương Tử Tân rốt cuộc đột phá Kim Đan. Cấu kết thiên địa bản nguyên cảm ứng, khí tượng coi như rồng lớn, nguyên bản dùng hắn thiên phú, khoảng cách chân truyền còn muốn kém tuyến 1, nhưng bởi vì linh thư đồng thiên tổn thương quá lớn, đại bộ phận chân truyền đệ tử chiến vẫn, cho nên 10 năm một lần chân truyền đại hội, điều kiện có giảm xuống. Cái này là bất đắc dĩ một sự kiện, chíp nhiều lắm. Lúc ấy Ngụy Long còn tại Lộc Tuyền quận thành kiếm giết hoang thú, có thể hắn đã thay thế Khương Hàn Ngọc nhiều năm thành là đại sư huynh, lại thêm hắn thần ma cảnh giới thực lực, Trương Tử Tân có thể trở thành chân truyền đệ tử, để một nửa phía trên trưởng lão đồng ý, có bản thân thực lực nguyên nhân, cũng có đồng thiên thích hợp nơi lòng yêu cầu. có thể ngụy long lực ảnh hưởng, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chính là chân thực tồn tại. Chương Tử Tân bên ngoài, Chu Lạc cũng ở trong đó. Hắn nhóm là cùng tuổi đăng vị. Một năm kia có 10 vị chân truyền đăng vị. Như Chu Lạc chính là danh phù kỳ thực. Không chỉ thiên phú đúng chỗ, chiến công đồng dạng hiền hách. Hắn đạt vào mệnh luân cấm kỵ tầng thứ, một thân thực lực có thể xưng cường đại. Trương Tử Tân đăng vị chân truyền về sau, tuyệt không lựa chọn thoát ly Ngụy Long đoàn đội, y nguyên lựa chọn lưu thủ cổ hoa thương hội. Ngụy Long lấy lại tinh thần, 30 năm thời gian, tuyệt không trên người Ngụy Long lưu lại qua mảy may vết tích, nhưng là một thân khí tức nhiễm mấy phần thiết huyết, kia nồng đậm cơ hồ khiến người hít thở không thông sát phạt chi khí đầy đủ để Trương Tử Tân cây cả ra đầu. Cương Vương không thành thành thật thật ở tại Hắc Sát vực sâu, vội vã muốn chép Ngụy Long thần sắp khẽ động. Nhĩ nhĩ, để Trương Bạch Xuyên trưởng lão giúp ta trấn thủ Lộc Tuyền quận thành, mặt khác cẩn thận một chút. Đại phản tông sắp đến, không cần tại cuối cùng chép rồi. Trương Tử Tân gật đầu. Cái này 30 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Tiễn đã chết tại Nam Hoang chiến sự thời khắc nguy cấp nhất. coi như có thể tiếp nhận, mà ở 5 năm trước, Nam Hoang chiến sự trừ tiền tuyến vẫn còn tiếp tục, hậu phương đã dần dần bình phục. Nghiêm vĩ lại chiến tử. Lúc đầu bảy người tiểu tổ, vẫn còn còn lại Trương Tử Tân, Hạ Vịnh Lan, Thôi Văn Hải, Thẩm Khiết, Tô Phàm năm người. Trương Tử Tân đột phá Kim Đan về sau, Thôi Văn Hải tại Hạ Vịnh Lan trước đó cũng đột phá Vì sau là Hạ Vịnh Lan, lại sau đó là Tô Phàm. Tô Phàm tại Hán Tỷ tỷ Tô Thiến Chiến tử về sau, thành thục rất nhiều, cũng đột phá Kim đan cảnh giới. Cuối cùng Thẩm Khiết cũng tại 2 năm trước đột phá. Năm đó bảy người tiểu tổ, hết thảy sống sót đến đều đột phá Kim đan, đây chính là cùng đối người chỗ tốt. Có Ngụy Long tại, không thiếu lịch luyện. Không thiếu bảo hộ, cũng không thiếu tài nguyên, có thể trình độ lớn nhất phát huy thiên phú của bọn hắn. Chương Tử Tân thành là chân truyền không hề thoát ly Ngụy Long đoàn đội, nguyên nhân cũng ở đây. 30 năm, hắn nhóm tiến bộ to lớn, nhưng mà Ngụy Long đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liền cùng hắn người thân nhất Chương Tử Tân đều không thể đánh giá. 30 năm chứ? Từ chém giết Ứng Long về sau, Ngụy Long lựa chọn lưu thủ Lộc Tuyền quận thành, đem thành bên trong phổ thông người từng nhóm trở đi, lại đem xâm nhập Nam Hoang ba vạn giặm chiến tuyến thành trì từng cái rời đi. Ngụy Long sở tại Lộc Tuyền quận thành tiếp nhận lúc ấy hoang thú rất lớn một bộ phần áp lực. Vô số lần hoang thú vây thành thảm nhất thời điểm, có 3 con giống như ẩng long tầng thứ cường lực dị chủng tập kích.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 Trên lý luận có thể hoàn thành, mà tới trên thực tế hoàn thành cần thiết trả giá cố gắng. 30 năm trấn thủ Lộc Tuyền quận thành, ngụy long nửa bước chưa để. Năm thứ nhất, hắn liên lui hưu suối quận đại bộ phận hoang thú lực lượng, để ba vạn rắm trên chiến tuyến còn sống sót đến thành trì người có thể tuần tự rút lui. Cũng làm cho Lộc Tuyền quận thành đã không còn phổ thông người, thành là chân chính chiến lực trọng thành.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 15 năm trước, Hoang thú đại quân một trận thúc đẩy đến Nam Hoang 10 vạn rắm, đã chạm đến Nam Hoang nội địa, Lâu Lan cổ thành có thể đụng tay đến, Lục Tuyền quận thành nằm ở trong, mà nguyên lai dự định 5 vạn rắm trên chiến tuyến bốn tọa quận thành cũng bị trùng điệp ngăn trở, cơ hồ chính là một chiếc thuyền con, căn bản không có thở dốc thời cơ. Thảm thiết nhất thời điểm, Lục Tuyền quận thành đại trận bị phá, hoang thú xông vào Nam thành. có thể cuối cùng, nguyên lai cố định chiến lược còn là thành công. Lục tuyền quận thành cùng cách khác bốn phía quận thành, chính là cách đinh. Để hoang thú vô pháp tại Nam Hoang nội bộ hình thành đại thế. Bọn hắn nhiều nhất là trăm vạn mà tính thú triều, ngàn vạn mà tính một mực vô pháp hình thành. Dù cho rất nhiều cường lực dị chủng bốn phía kích động cũng không làm nổi công, mà 30 năm qua Trấn thủ Lục Tuyền quận thành lớn nhất công thần. Dĩ nhiên chính là Ngụy Long vô số lần chiến đấu, vô số trận thắng lợi. Chu Lạc, trung vô diễm các loại mới nhất một đời. Trương Bạch xuyên một nhóm đời trung niên trưởng lão, toàn bộ đều muốn bị Ngụy Long quang huy bao phủ. Trương Tử Tân một cách tự nhiên nghĩ đến, trước kia, đám người bọn họ ra ngoài đại hoang tiến hành lịch luyện nhiệm vụ, lúc trở lại, Đa khoa đời đi tầng thanh như trưởng lão lời nói, đại loạn thời điểm tất nhiên có loạn thích anh hùng, mà Ngụy Long 30 năm sát lục tại hắn thủ hạ vô số hoang thú thi thể thành tựu tự thân anh hào chi danh, cũng chỉ có dạng này người mới đáng giá trương tự tân thành là chân truyền về sau, vẫn ý như cũ đi theo. Lời ít chỉ là một bộ phận trọng yếu nhất là Ngụy Long đáng giá đi theo. Ngụy sư huynh, Ngụy Tướng quân gặp qua ngụy sư huynh, ngụy long tử phủ đệ mình ra, trên đường đi có linh thư đồng thiên đệ tử, cũng có các đại thế lực người tham chiến, càng có đại yên quân bộ các đại biên quân cường giả, chỉ là giờ phút này, theo ngụy long hiện thân, vô số người chào hỏi, mặc dù xưng hô không giống, linh thư đồng thiên đệ tử phần lớn là ngụy sư huynh, phi thường thân thiết, Một ít thất lực người tham chiến thì là rất cung kính. Đến Tử Biên quân tướng sĩ phần lớn xưng hô tướng quân. Từ Hoang thú đại quân một trận xâm nhập 10 vạn rầm về sau, rốt cuộc không thể tiến thêm. Sau đó nhân tộc bắt đầu phản công. Tại 8 năm trước thu phục 5 vạn rầm mất đất. Sau đó nguyên bản lẻ loi trơ trọi tứ đại quận thành bị từng cái tấu kết lên. Cuối cùng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 Rất nhiều người nhìn thấy đạo thân ảnh kia hóa thành trường hồng, cả đám đều đang gọi. Ngụy Sư Huynh lại muốn ra ngoài. Ngụy Long ra ngoài hàng phục cường lực di chủng. Ngụy Tướng Quân hắn cái này vừa ra tay, không biết lại là cái gì hoang thú tao ương. Hưng An quận, một chỗ tính Mịch Sơn cốc bên trong, thỉnh thoảng truyền thuyết thay lương khiếu thanh. Một cái hơn 10 trượng, toàn thân như sắt kim sắt cương thi. bắt lấy một cái di trùng, tựa hồ tại muốn chuyện kinh khủng gì, để kia di trùng không ngừng phát ra kêu đau, cảnh còn người mất, Ngụy Long tại thiên không lao vụn vụt, còn có thể nhìn thấy Hưng An quận quận thành đã rách nát, biến thành một tòa quân sự thành lũy, khe rãnh tung hoành, mà nguyên bản gia tộc quyền thị Chu gia cách này 30 năm cũng đã biến hóa cực lớn. Hắn, lão tổ Chu Miết thành tại 7 năm trước phàn tông trong chiến dịch chiến tử. Bất quá kia lúc Chu Lạc đã thành linh sư Đồng Thiên chân truyền, Chu Miết thành chiến tử trình độ nào đó, lại lần nữa để Chu gia thu hoạch được động thiên tín nhiệm, cũng làm cho Chu Lạc tiền đồ vô hạn. Không có thần ma, Chu gia ngược lại ở hậu phương nhanh chóng phát triển. Giống giống Kim Sắc Cương Vương tại kêu to tựa hổ vô cùng hưng phấn. Ngẫm lại cũng thấy Hắc sát vực sâu cho tới nay bị trùng điệp trấn thủ, có thể gặp phải vật sống. Phần lớn là linh sư Đồng Thiên hoặc là tiểu linh sư Đồng Thiên tông nhận thét lực thí luyện đệ tử. Những người kia cùng tiền kỳ Ngụy Long đồng dạng, đều là cần hắc sát quái vật bản nguyên hạch tâm. Nhất cái người sống không giả, có thể đều khó đối phó. Cái này cương vương gia, đánh giết một phương, gặp vô số hoạt bát vật sống. Quả nhiên là đói khát nam nhịn, cuồng bạo không thôi. 30 năm thời gian, Ngụy Long thực lực từ thần ma thất biến để thăng tới thần ma cẩu biến. Cụ thể đến nói chính là 61 điểm thần ma chỉ để thăng tới 81 điểm. Hết thầy 20 điểm, mang ý nghĩa vô số hoang thú biến thành hắn huyết thực. Cái này loại đề thăng, dùng Ngụy Long hiện nay tu vi đến nói, có thể xưng khủng bố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 kia cương vương liền cặn bã đều không có lưu lại, từ thiên địa biến mất. Ai? 30 năm, trừ tu vi liền thủy nộ hỏa liên đệ thăng tối cao, đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Bất không ít chuyện. Ngụy Long giống như là làm một cách hời hợt sự tình, liền thu thập chín lời phẩm sự cũng bất. Ngụy Long thường xuyên lâm vào mâu thuẫn, thực lực càng phát cường đại,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 có thể gần nhất 2 năm, nguyên bản xem như áp chủ bài thủy nộ hỏa liên bị hắn xem như thông thường thủ đoạn dùng. Bạo tạc giống như sét nghiện. Ngụy Long xoa xoa đôi bàn tay, trên người chân truyền lệnh bài chớp động. Hắn nhìn xong tin tức, thần sắc rút cục nghiêm túc một chút. Kiệt kiệt kiệt đại phản công bắt đầu. Cũng tốt cũng tốt, chuyện ta muốn làm, rốt cục có cơ hội làm. Đại cục, đại cục. Ta con mẹ ngươi đại cục nguy long biểu lộ dần dần giữ tợn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 126 tế điện sông núi vỡ vụn. Giang hà đứt gãy, đại địa một mảnh hỗn độn. Trong vòng vạn rằm liền một tia người ở đều không có. Yến Lập Phong cầm trong tay thập cổ hoang côn. 30 năm thời gian, cái này vị Yến Quốc vương giả không có cách biên cương một bước, khí tức càng phát đáng sợ.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 Cơ hồ mỗi một cách vương triều đều có trấn thủ thần binh. Từ hướng này đến nói, theo thời gian trôi qua, nhân tộc nổi tình hội càng ngày càng thâm hậu, thực lực hội càng ngày càng mạnh. Phong Vân vương triều đắc luôn hãm hơn phân nửa, mà Đại Yên Nam Hoang Yêu nguyên không mất, thậm chí muốn phản công. Đại Yên làm đầy đủ. Một người trung niên nam tử mở miệng nói, hắn thân khoác huyền giáp, khí tức khủng bố, Đây là tới từ Thánh Vũ Hoàng triều đại tướng quân, Thần Ma Vương đỉnh phong chiến lực, đồng thời trong tay có Thánh Vũ Hoàng triều ban cho truyền thừa thần binh, cũng là lần này phản công trọng yếu chiến lực, Linh Thứ Đồng Thiên trả ra đại giới rất lớn, chúng ta Đại Yên cũng trả giá cái giá rất lớn, có thể chung quy là đáng giá. Chém giết Ác Xu, Phong Vân Vương triều vẻ mệt mỏi xé web sạc sành xanh xanh. Yến Lập Phong mỏi mệt mặt lộ ra một vẻ ý cười. Phong Vân Vương Triều ứng đối xác thực quá kém. Lôi Linh Tử Phong Vân Vương Triều vùng Đông Nam duyên xuất phát, đã đánh xuyên hai cái siêu cấp động thiên phúc địa một trong. Hung uy cực thịnh, hắn cũng học tập Áp Xu, lợi dụng có chút chí tụng cường lực di chủng, tập kích hoang thú đại quân, càn quét Phong Vân Vương Triều nội địa. thậm chí muốn uy hiếp được Hậu Phương Thiên Chiếu Vương triều. Tại cách ngày 30 năm bên trong toàn bộ Phong Vân Vương triều đắc lâm vào một mảnh vũng bùn. Mà Đại Yên Vương triều vượt qua sớm nhất 2 tháng gian nan thời khắc, đợi đến Hậu Phương chi viện đi lên. Kém nhất tình huống là để hoang thú đại quân xâm nhập 10 vạn giặm. Từ 15 năm trước bắt đầu phản kích đến giờ phút này đã thúc đẩy đến đại hoang biên giới vạn giặm. nhiều nhất thời gian 1 năm liền có thể đem hoang thú giết hết, một lần nữa kích hoạt biên quan cự thành. Yến Lập Phong cùng Đông Nam Hoang, Đông Hoang hai vị vương hầu trấn thủ tại chỗ, mà Thánh Vũ Hoàng triều đại tướng quân ở một bên mai phục. Bắc Hoang cùng Tây Hoang vương hầu tại hơn 10 năm trước chiến tử, tứ phương vương hầu vẫn còn còn lại hai vị. 30 năm trôi qua, Áp Du cũng phát hiện chính mình gặm một cái xương cứng đáng hận kia lôi linh. Ăn yến lập phong nhất kích thập cổ hoang côn, trở nên vô cùng nhát gan. Nếu là sớm biết Phong Vân Vương triều như thế mệt mỏi, nói cái gì Áp Du cũng sẽ không để cho Lôi Linh. Áp Du bị Yến Lập Phong chán 30 năm. Trong lúc này, hắn cũng muốn từ khác phương vị tập kích đáng tiếc cương thiết chi tường chuyên môn khắc chế thuần huyết hoang thú. Những cái kia cương thiết chi tường còn chưa bài trừ phương vị. Trực tiếp có nhân tục thủ hộ đại trần trấn áp. Mà thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cũng là nói tới thì tới. Áp du đã từng để cho bình thường hoang thú đi tổn hại cương thiết chi tường. Nhưng mà cương thiết chi tường thấp bé không giả. Nhưng lại tự sinh thần dị. Cho dù hung hãng di trùng cũng vô pháp đẩy ngã. Cách này ngang qua nhân tục vô biên cương vực một trượng tường thấp. ẩm chứa chí cường thần binh thánh hoàng chi kiếm một tia thần diệt, tạp huyết, di trùng có thể từ thông qua, có thể nghi tổn hại, lại không có khả năng. Nếu không thể đánh gãy gương thiết chi tường nội bộ uy khắc xiềng xích, đơn thuần đẩy ngã tường thành không có ý nghĩa. Cái này hình thành một cái vòng lặp vô hạn. Áp Du không có lão toan ngây cường lực, trực tiếp phá gương thiết chi tường cần thời gian. Hắn lại sợ lọt vào Thánh Hoàng chi kiếm hình chịu cùng Yến Lập Phong song trọng chặn giết. Sợ hãi bước lão toan ngây theo gót. Chiến tranh đến cuối cùng. Áp Du nghĩ tới viện binh, có thể có lão toan ngây viết xe đổ. Một ít lúc trong bóng tối thuần huyết hoang thú, tiến một ít cường lực di chủng cung cấp hắn điều động vẫn được. Có thể tự mình hạ chàng, trên cơ bản không có nguyện ý đi làm. Áp Du tài cái này 30 năm cũng phải không ít chỗ tốt. Đầu tiên là lão toan ngây một cái chân lại thêm một bộ phận bảo cốt, để nó thực lực tiến thêm một bước. Cũng bởi vì nhấc lên Thánh Vũ Hoàng triều đầu nam cuộc bộ chiến dịch, hắn tại hoang bầy thú tộc bên trong thanh danh đại chấn. Yến Lập Phong khiêng qua Áp Du tiền kỳ tấn công mạnh, đến lúc này cơ hồ hình thành một chủng tập quán. Áp Du mỗi qua khoảng 3 tháng, cùng Yến Lập Phong đánh một trận Đem nam hoàng nhân tộc tối cường chiến lực cùng với chuôi này thần binh kéo dài tại nơi này. Chỉ là lần này Áp Du lại không muốn đến thường như thế đi một cách đi ngang qua sân khấu. Nhân tộc cải biến tiết tấu, mà hắn còn không có phát giác. Ngụy Long trở lại Lộc Tuyển quận thành, liền nghe được vô số tiếng hoan hô. Loại kia sáng sủa tiếng cười, hắn đã thật lâu không nghe thấy. Cho dù nhân tộc bắt đầu phản công, cũng rất ít có người cười. Ngụy Long hỏi một tên đệ tử Cái này là thế nào rồi sư huyên Tên đệ tử kia nhìn thấy Ngụy Long rất kích động Áp du chết áp du bị chém xếp Chiến tranh phải kết thúc Ngụy Long xứng sờ Hắn vừa mới thu đến đại phản công tin tức Không nghĩ tới một cái tin tức vô cùng tốt đến Ngụy Long xuất ra chân truyền lệnh bài Phát hiện tông môn có thông báo Áp du tải hai cái canh, canh giờ trước bị chém xếp So với những người khác nhận được tin tức, Động Thiên cho hắn phát tin tức kỹ lưỡng hơn. Yến Lập Phong cùng Thánh Vũ Hoàng Triều Đại Tướng Quân tập kích Áp Du, đem trọng thương. Áp Du trốn hướng đại hoang, Yến Lập Phong đám người truy kích. Sau đó Áp Du lại lần nữa bị trọng thương. Cuối cùng Áp Du đã chết tại một đầu hoàng kim long tượng trong tay. Kia là một cái thuần huyết hoang thú. tựa hồ ẩn lúc thời gian rất lâu. Yến Lập Phong đám người chỉ cướp đoạt đến thi thể, bảo cốt bị hoàng kim long tượng cướp đi. Người không đi chúc mừng Trương Bạch Xuyên nhìn về phía ngụy long, Áp Du đã chết. Cái kia lôi linh như nhận được tin tức chỉ sợ có thể hô chết. Trước đó Áp Du vì nó liên lụy nhân tộc tinh lực. Áp Du chết một lần, lại không người phá tư. Ngắn thì 1 tháng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 Tầm Thanh Như cũng không phải là gia tộc tử đệ xuất thân, hắn gia người cũng nhiều tại mấy trăm năm trước qua đời. Cái này là Ngụy Long về sau nhận tin tức, vị trưởng lão này không có con nối dõi cũng không đám đệ tử người. Trưởng lão Lục Tuyền quận thành giữ vững, hiện nay trận chiến tranh này cũng sắp kết thúc. Ngụy Long cương tiếp nhận Lục Tuyền quận thành thời điểm, căn bản không có thời gian vì Tầm Thanh Như rời đi quan tài. Mấy lần lục tuyển quận thành một trận muốn bị công phá thời điểm, Ngụy Long liền hồi tới đây nhìn nhìn Huyền Ngọc Quan. Ngụy Long tự cho là đúng một cách đều người ích kỷ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà kiên trì nổi. Một số thời khắc, Ngụy Long ngẫm lại, còn thật bội phục chính mình. Thảm thiết nhất một lần, thân thể của hắn năng lượng hoàn toàn dùng hết, một thân thần ma khí cũng thấy đáy. Cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh bằng vào vô cực lực lượng thần dị. bằng vào nhục thân đem một đầu lam long đánh chết. Kia một trận chiến đấu, Ngụy Long dưỡng thương dưỡng 3 tháng, cơ hồ thương đến căn bản. Thêm điểm khôi phục thương thế cần năng lượng, chỉ là ăn, liền ăn 3 tháng. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đát treo. Cũng là từ một lần kia, Ngụy Long cảm thấy mình rất ngưu bức, không phải là bởi vì thêm điểm mà ngưu bức, mà là hắn ngạnh sinh sinh giữ vững lục tuyển quận thành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 tìm kiếm một phen tin tức thân ảnh từ phòng tiêu thất. Tại vô số tiếng hoan hô bên trong lặng yên đi xa, đại địa bị hắn lắc tại dưới chân. Ngụy Long, ngươi không thể xuống tay với chúng ta. Ngươi chẳng lẽ muốn để vạn thần điện cùng linh sư Đồng Thiên huyết liệt cái này là lúc nào? Chiến tranh còn không có kết thúc, ngươi nghĩ tới đại cuộc không có? Cho dù chúng ta chết rồi, Suy Diếu cũng là nhân tộc lực lượng a lại nói chúng ta không có chút nào đắc tội qua ngươi đi." Huyền Minh Nhị Thần bên trong sừng huyên hét lớn. Huyền Minh Nhị Thần bên trong Minh Ngọc nói: "Chúng ta tại 30 năm qua, hiểm hổ qua vô số người rút lui, tại mỗi một hành trì đều làm tốt đại lượng chuyện tốt. Ngươi nhóm linh tư đồng thiên để chúng ta không đi thu dưỡng tiểu hài, chúng ta liền không thu dưỡng." Ngươi nhóm nói lời. Chúng ta đều nghe.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 Bên cạnh chạy còn bên cạnh ý đồ để ngủ long không nên động thủ. Huyền Minh nhị thần trong lòng có duyệt kia là đương nhiên. 30 năm trước Tầm Thanh Như chiến tử, hắn nhóm chính là ở một bên nhìn. Cho nên cho tới nay, hắn nhóm đều rất phòng bị một ít khả năng tồn tại nguy hiểm. Dù sao Ngụy Long cùng Tầm Thanh Như quan hệ không khó tra, chúng ta cũng không nghĩ tới Tầm Thanh Như sẽ chết trận.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 cũng biết hiện nay nhân tộc cần đoàn kết ngươi nhóm vạn thần điện. Ngươi nhóm yên tâm, ngươi nhóm nói ta đều biết." Thật huyền minh nhị thần liếc nhau, từ đối phương nhãn bên trong nhóm ngó một tia mừng thầm. Không nghĩ tới Ngụy Long còn là một cái dạng đạo lý người. Hắn nhóm lúc ấy đối với hoang thú vây thành thờ ơ. Xác thực không nghĩ tới Hải Tầng thanh như. Hắn nhóm lúc đầu dự định là thừa dịp phá thành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 hai người liên hợp lại coi như có chút ý tứ. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Có thể có một câu hắn không nói ra miệng. So với hắn tiếp tục ý tứ, cũng muốn kém chút ý tứ. Huyền Minh Nhị Thần nhìn thấy Ngụy Long vô ý thức phản ứng là sợ hãi cầu xin tha thứ, mà không phải trào phúng khiêu khích. Rất lớn trình độ biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngụy Long 30 năm trấn thủ Lục Tuyển quận thành Vô số lần dục huyết phấn chiến, chít ở trong tay hắn cường lực di chủng. Nhiều vô số kể, kia là một cấp tinh một cấp huyết sát xa con đường. Vừa như Tằng Thanh Như nói, anh hùng là vô số khô cốt chồng chất lên nhân vật, mà Ngụy Long thì là nam hoang 30 năm đại chiến, lớn nhất một ngôi sao mới. Đông Hoang Cực Kiếm Đồng Thiên cũng có một ngôi sao mới, có thể so sánh Ngụy Long vẫn là kém quá xa.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 Ngươi đi làm cái gì rồi chung vô diễm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ngụy Long phủ đệ. Ngụy Long phủ đệ căn bản không có người nào. Cái này là Ngụy Long quyết định thường chú Lộc Tuyền quận thành về sau. Nơi đó gia tộc quyền thế cố gia lão tổ đưa tặng cho Ngụy Long bất động sản. Ngụy Long nhìn về phía nàng, ngươi không biết loạn tiến nhà khác không tốt sao ngươi không phải tại 20 năm trước nói qua. Tất cả mọi người tùy tiện vào phủ đệ của ngươi. Trung Vô Diễm nói, Ngụy Long nói câu nói này bối cảnh là vì trọng trấn Sĩ khí. Lúc ấy Hưu Suối quận còn sống phổ thông người đều rời đi, rất nhiều người đối còn thủ vựng Lộc Tuyền quận thành cảm thấy ngây mang. Cuối cùng Ngụy Long cùng rất nhiều người hòa mình, mới chậm rãi tướng Sĩ khí tăng lên. Đến mức thủ vựng Lộc Tuyền quận thành ý nghĩa, từ hơn 10 năm trước phản công đắt xong có kết luận, chính là có Lộc Tuyền quận thành xem như lô cốt đầu cầu. mới có thể tại cuối cùng phàm công bên trong có như thế lớn thắng lợi. Ngụy Long trấn thủ Lục Tuyển quận thành, ta ngộ qua đủ loại kiểu dáng khó khăn. Thậm chí còn có Liễu Thần tông cùng Hàn Văn Uyên không có thanh trừ hung hãn di chủng, còn có thánh thú môn ám sát. Hung hãn di chủng tầng thứ viễn siêu cường lực di chủng úm long. Bọn hắn đã hoàn toàn ngưng tụ bảo cốt, thậm chí hoàn thành nửa bước ngược dòng tìm hiểu thuần huyết lịch trình. là chân chính thần ma vương tầng thứ tồn tại cường hoành. Như thế tồn tại cũng không nhiều. Áp Du cho chúng nó nhiệm vụ, chính là nhiều điểm nở hoa, tận khả năng tại nhân tộc thành trì du tẩu, mà không phải mang linh hoang thú đại quân. Bởi vì mang linh hoang thú đại quân mang ý nghĩa mất đi tính linh hoạt. Mà Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên hai người cắt điều động một đầu động chân bảo thuyền, tim tim đánh giết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 mới vào thần ma vương binh tầng thứ bảo binh khắc thiết chi thư hạ phẩm kiên cố ấm phù vào thần ma vương binh tầng thứ kiên cố phù điều chỉnh tiến một bước phát triển thành ấm phù một loại đặc thổ sơn hình ấm ký hoàn toàn khắc vào khắc thiết chi thư trang sách phía trên hình thành từng tọa chập trùng núi cao tựa hồ kia chính là thật núi cao đồng dạng thành là hạ phẩm thần ma vương binh vệ sau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 Nàng nhất định phải khiêu chiến, nếu không về sau nàng rốt cuộc không sinh ra dũng khí. Thậm chí, nàng đã hối hận vì cái gì không có ở Cử Ngạc Sơn. Ngụy Long đột phá thần ma cảnh giới trước đó khiêu chiến, tử văn thần gì khủng bố tuyệt luân, chỉ có đến thần ma vương cảnh giới mới có thể đem tự thân thần gì truyền cho đời sau. Mà trung vô diễm tư chất vốn là khủng bố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 Nàng chém giết rất nhiều tương đương với thần ma tầng thứ di chủng. Sớm có truyền ngôn, hắn lĩnh ngộ linh lung chân ý, chỉ là vì vào cấm kỵ tầng thứ mà không ngừng áp chế mà thôi. Trung vô diễm tới khiêu chiến, trình độ nào đó cũng nói, trận này nhân lão toan ngây mặt lên, lại không dẫn hắn chết mà kết thúc náo động. Không sai biệt lắm đến là lúc kết thúc Đại yên vương chiều đánh xếp áp su, lại dùng một tháng triệt để thanh trước nhân tộc cương vực bên trong hoang thú. Những cái kia hung hãn di trùng không cảm giác được áp su khí tức, đã trước chạy. Cường lực di trùng cũng chưa từng chờ lâu trực tiếp bỏ xuống hoang thú đại quân tẩu thú. Đồng dạng, lôi linh tải áp su chết đi dây lát ở giữa. Bằng nhanh nhất lôi đổn từ còn chưa chữa trị tốt cương thiết chi tường lỗ hồng đào tẩu. Bởi vì lôi trúc tốc độ chạy trốn quá nhanh căn bản là không có cách ngăn lại Ra hỏa này Trình độ nào đó nhận được chỗ tốt lớn nhất Lão toan nghe một bộ phần bảo cốt Một cây siêu cấp đồng thiên tài nguyên Cũng xác minh một câu Nếu thực lực không phải vô địch chạy nhanh một ít sức trọng yếu Áp su chết đi lôi linh đào tẩu Thánh Hoàng năm 1074 tháng 5 Đường Kim Thánh Hoàng tại vị để 1074 cái ý niệm. Tại Thánh Hoàng Vương triều Nam Bộ Biên Thủy, Đại Yên Vương triều cùng Phong Vân Vương triều chỗ giao giới náo động, rút cục từng bước lắng lại. 3 tháng không chiến sự. Linh Tư Đồng Thiên cùng Đại Yên Vương triều rút cục xác định, trận này cuối cùng 30 năm tử vong không đếm được chiến tranh có một kết thúc, vào chiến hậu trùng kiến thời kỳ. Thương Mang Thiên Địa phía trên,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 Đến nay chưa về bao quát chân truyền tại bên trong Kim Đan Cường Giả chiến tử 538 người. Vô Pháp Xác định bỏ mình cũng có ít 10 người đến mức mệnh luôn tầng thứ đệ tử. Chấp sự chiến tử hơn 2500 người, mất tích mấy trăm người, mất tích phần lớn đã tao ngộ bất trắc, chỉ là vô pháp xác nhận. Đệ tử cấp thấp còn tốt, tổn thất tỷ lệ bất quá 10 so 1. Kim Đan Cường Giả Thần ma trưởng lão lại đạt đến hơn phân nửa chiến vẫn. Khi sinh chi đại có thể thấy được chút ít, đến mức nam hoang hết thảy thế lực. Cái số này còn muốn lật rất nhiều lần, vẫn sẽ thống kê ra. Đến mức toàn bộ Đại Yên Vương triều, tổn thất lớn nhất vẫn là hai vị vương hầu chiến tử, một vị động thiên chi chủ chiến tử, ba vị thần ma vương tổn thất Nhân tộc cường giả trưởng thành không dễ, càng là cường giả chết đi một cái càng là rất khó bù đắp. Linh Thứ Đồng Thiên đã gần ngàn năm không có thần ma vương cường giả xuất hiện. Linh Thứ Đồng Thiên Sơn môn y nguyên sừng sững. Cự sơn quái thạch, cổ mộc tham thiên, treo suối thác nước, mãnh cầm tranh minh, chỉ là thiếu hoang thú gầm thét. Linh Thứ Đồng Thiên trong phạm vi 10 vạn rằm hoang thú trên cơ bản bị giết không. Sơn môn phía dưới, lâu lan cổ thành so trước đó mạnh hơn cơ hồ xây dựng thêm 1 phần 3. Vô số người đang hoan hô nhảy cẫng. Yêu thích chiến tranh thường thường là không có trải qua chiến tranh người. Chỉ qua lão toan ngây cùng áp du, lôi linh xâm nhập, hoan thú tàn phá bữa bãi, mới hiểu được bình tĩnh của ngày xưa bao nhiêu không dễ. Chỉ là tùy tiện một cách thuần huyết hoang thú, cũng đủ để cho mấy cái vương triều ăn ngủ không yên.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 Ngụy Long đại sư huynh là tại vì Tầm Thanh Như trưởng lão nhất quan ta nghe rất nhiều trưởng lão nói, Tầm Thanh Như trưởng lão vẫn là thời điểm triệt để tiêu đốt thần ma thể, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy thần dị quang trụ. Mặc dù Ngụy Long sư huynh không phải Tầm Thanh Như trưởng lão đệ tử, nhưng là hắn kế thừa Tầm Thanh Như trưởng lão di chí, thủ hộ Lục Tuyển quận thành 30 năm, vô số lần đại chiến. không phải sư đồ hơn hẳn sư đồ. Đã có người nước mắt ẩm ướt húc mắt. Cái ngày 30 năm, nhiều thiếu hy sinh, nhiều thiếu chí vẫn. Cực thiên phong một chỗ mộ viên. Ngụy Long đem tầng thanh như quan tài để vào một chỗ trong huyệt mộ. Gần trăm khỏa di trùng đầu lâu lít nha lít mít xếp thành một hàng. Sau đó xuất ra huyền minh nhị thần đầu lâu. Lại dùng hắn nhóm thân thể Hết thảy luyện hóa thành hát bạch hai màu chân thần chi huyết. Ngụy long dùng đa nắm giữ thủy nộ hỏa liên bảo thuật nguyên lý. Đem bên trong tương xích lưỡng trùng lực lượng. Ngưng ghét thành bạch sắc vì cánh hoa. Hát sắc làm cành lá một đoá hát sắc bạch cúc. Thần gì xem lẫn ở trong đó. Cơ hồ bất hủ. Trường lão. Ta vẫn cảm thấy chỉ là dếp hoang thú nhất định không có pháp để ngươi cao hứng. Ngắm lại cũng thế. Ngươi là bao nhiêu chán ghét vạn thần điện ngươi? Tăng thêm huyền minh nhị thần, mới phát giác được đẹp một ít. Ngụy Long đem bạc quốc cắm ở tầm thanh như trưởng lão mộ bia trước đó, để kia gần trăm di chủng đầu lâu bảo vệ hắn bên trong. Cười hắc hắc. Đương nhiên, ta về sau hội ăn nhiều hoang thú, giết nhiều thần tộc. Ngụy Long tiêu sái quay người rời đi. Hắn rất ít đau thương. càng rất ít nói cái gì mềm hóa, chỉ lưu kia đóa bạch quốc tại gió nhẹ bên trong nhẹ lắc nhẹ động. Những cái kia di chủng đầu lâu, là lam long, ứng long, linh mã, quỷ xà, áp ma viên, tử kim điêu, tam túc kim thiềm. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 128 những năm kia những cái kia chết đi người cùng sự ngụy long tử cực tiên phong mộ viên gia. Động Thiên nổi ngoại đều đổ trắng. Hắn tiếp đến động chủ Liễu Thần Tông thông báo, đến đến Không Minh Đảo, từ Thương Hàn Ngọc thoái vị về sau, đổi một người đệ tử khác tại động chủ bên cạnh phụ trách. Nhìn thấy Ngụy Long nói, gặp qua đại sư huynh. Ngụy Long gật đầu, vào động chủ tu hành đại điện. Liễu Thần Tông hỏi Ngụy Long, ngươi mà nói thật cho ta có thì có làm linh thư động thiên chi chủ dự đỉnh động thiên to lớn vạn năm. Động chủ bên ngoài đều là tử động chủ môn hạ gia. Đây là lệ cũ, đệ tử không muốn phá. Ngụy Long đáp, người đánh vỡ lệ cũ cũng không ít. Liễu Thần Tông cười, theo về sau, nghiêm nét mặt nói, lão toán ngây nhất chiến ta tiềm lực cơ hồ hao hết, thậm chí liền thỏ nguyên đều có chỗ tiêu giảm. Ngày sau khó sau tổn tiến. Người tương lai chí hướng ở đâu để tử đương tiếp nhận thải phân? Chuyện công điện điện chủ chi vị, làm trọng đệ tử truyền thừa triều sải. Ngụy Long biến sắc, suy nghĩ về sau nói: "Trừ cái đó ra, ta chỉ nguyện một lòng tu luyện, tung hoành vô định, không vì tục sự mệt mỏi." Thôi được, Liễu thần tông vốn là muốn vì Ngụy Long trải động chủ con đường, có thể nghĩ nghĩ. Hắn còn có gần ngàn thọ mệnh, dùng Ngụy Long tốc độ phát triển, đến thời điểm rất có thể hắn còn chưa có chết. Ngụy Long đã hiến siêu hắn. Đáp như vậy, đợi đến Đồng Tiên Bình Định, một năm sau tổ chức Nam Hoang đại hội, để ngươi chức nhận vị phó điện chủ, đến thời điểm một ít tông môn học tâm bí sự đương cáo tri cùng ngươi. Ngụy Long bình tĩnh, đi ra đại điện, run nhẹ y bào hướng tự mình lâu điện mà đi. Tâm tư vẫn không khỏi cuồn cuộn mà lên, cũng không phải vì sắp vị trí lên chức, hoặc là tông môn bí sự. Trình chiến 30 năm, Ngụy Long tâm tính yêu nguyên cực kỳ cứng cỏi. Vật ngoài thân, có thể từ thực lực bản thân cầu lấy, nên hắn người nào cũng tầm không đi. Cái này là 30 năm tung hoành sát phạt thành tựu anh hào cường giả tâm tính. Chân chính Đệ Ngụy Long tâm tư cuồn cuộn có lẽ chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Những người kia, những người kia vĩnh viễn cải biến, hơn 30 năm tựa hồ đảo mắt tan biến. Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư tại thần ma chi cảnh bên trong đơn độc mở một cái chương tiết. 34 năm trước, Thánh Hoàng năm 1041, Ngụy Long kết thúc cư ngạch sơn tại nguyên khoáng sản nhiệm vụ, trở về sơn môn. Trình lý đến ý đồ hấp thu tẩu ngạc di cốt. Một năm sau, lĩnh ngộ thủy hỏa xong, lực thân thể năng lượng dự trữ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đi tới thần ma đài, linh tư đồng thiên vô số tiền bối, sư huynh độ lôi giáp vị trí. Một thân thực lực hung hãn vô song, vô địch chi tâm không thể lay động oai lý tà thuyết chuyển hóa thành chính tâm chi niệm. Ngộ linh lung chân ý, ngộ vô cực lực lượng. Nguyên đạo là, lôi kiếp cũng có thể vượt qua. Thế là, bát hoang chấn động, đại yên thậm chí phụ cận vương triều, vô số người hiến thức cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài. Lực ác một thế hệ, không chút huyền niệm, liền xem Ngụy Long thanh danh lan xa thời điểm, thánh thú môn phó môn chủ bại lộ. Lão toan ngây tự tịch diệt sợ hãi bên trong bừng tỉnh, mất khống chế. Bởi vì tịch diệt càng thêm sợ hãi, quyết định hướng cành giới cao hơn phát khởi khiêu chiến. Vì khôi phục thần dị, tại đại hoang bên trong bốc lên ngàn vạn sát phạt, về sau bị thuần huyết hoang thú xua đuổi, đi tới nhân tộc cương vực đem thần dị triệt để khôi phục. Nhân tộc cần thần ứng đối, Thánh Vũ Hoàng triều trấn thủ thần binh Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu giáng lâm, ngăn trở lão toan ngây bội pháp, ba ngày đại chiến Thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cơ hồ năng lượng hao hết. Nhân tộc thủ hộ đại trận gánh chịu thể cương thiết chi tường, vỡ vụn một góc, nhưng là chân quý nhất thời gian đã lấy được. Yến Vương Yến lập phong dùng thần binh thập cổ hoang côn, kết hợp phong vân vương triều thần binh phong vân phân thiên xích, mượn nhờ cực kiếm động thiên truyền thừa trọng khí cùng thánh hoàng chi kiếm tương hợp, lại liên hợp hơn 10 vị đỉnh cấp thần ma vương tạo thành đại trận. dung một vị động thiên chi chủ bỏ mình, còn dư tiêu hao tiềm lực đại giới, đem lão toan ngây chém ở đại yên tường thành bên ngoài. Lão toan ngây chết, lại chỉ là một trận náo động bắt đầu. Thuần huyết hoang thú bên trong dã tâm cường giả, Áp Du sấm đá cùng lôi linh trong bóng tối rình mò. Lão toan ngây còn chưa chết thấu, liền bị từ một nơi bí mật gần đó hai người cướp đoạt bảo cốt. Theo về sau, Áp Du cùng lôi linh xâm nhập Đại Yên Vương triều cùng Phong Vân Vương triều. Đặc biệt là Áp Du dùng cường lực di chủng thấm linh hoang thú. Hung hãn di chủng chạy trốn sát phạt, hình thành có tổ chức hoang thú đại quân, càn quét Đại Yên. Mở ra 30 năm đại chiến, Ngụy Long đến đến tự mình tu luyện đại điện, đem hắc thiết chi thư thu hồi, 30 năm tích lũy Sức long song phi đại trận phía trên sức hà lực lượng cơ hồ đầy tràn. Ngụy Long bỗng nhiên khẽ hấp, đại lượng sức hà vào thể nội luyện hóa. Nhưng là so với thần ma cảnh giới cường đại nhu cầu, cái này 30 năm tích lũy, cũng chỉ là để thần ma khí từ 81 điểm đề thăng tới 82 điểm, chỉ đề thăng 1 điểm có thể chỉnh thể lại gia tăng ba thành. Thần ma cẩu biến, cơ hồ mỗi nhất biến chiến lực đều có chỗ chất biến. Ngụy Long là đặc thuộc cái kia, đi là mặc cho ngươi muôn phần cường hãn, ta tự một quyền phá đi con đường. Đối với phổ thông thần ma cảnh cường giả đến nói, thần ma khí tăng phúc là chiến lực chủ yếu thể hiện. Nhưng mà đối Ngụy Long đến nói, chỉ là hắn bên trong một cách khâu. Trương Tử Tân tới trước bái phòng, giúp nhau làm lễ về sau, nói các nơi chiến hậu thống gây đắc sao phó, ta nghĩ nơi này có ngươi quan tâm tin tức. 30 năm trước Ngụy Thắng Quân vì chỉnh hợp ba thôn, giết chết Hoàng Mạo, trợ giúp Ngụy Thiên Hổ liên hợp còn dư ba thôn. Sớm phản ứng, trốn qua nhất kiếp, đi qua 30 năm phát triển, đã hình thành quy mô. Rất nhiều bí sự, chỉ cần đi điều tra cũng không phải là bí sự Ngụy Thiên Hổ mặc dù vẫn chỉ là mệnh luân viên mãn, có thể chiến hậu trùng kiến, các hạng có thể thích hợp nơi lòng. Hắn thành lập Ngụy Thành Thịnh Cẩu. Đã bị Đại Yên Vương Triều trấn hoang ti phế chuẩn. Ngày sau hồi có đại lượng tài nguyên chúc xuống. Trương Tử Tân nói, Ngụy Long sau khi xem xong, tâm tình có tốt hơn truyền. Thôn trưởng cách làm, hắn đại khái có thể lý giải. Có chút ai than nhưng cũng là chết có ý nghĩa. Ngược lại là nhìn thấy sần sần trưởng thành ngụy tiên hổ, để tâm tình của hắn trở nên tốt lên rất nhiều. Đối Trương Tử Tân nói cảm ơn, hữu tâm. Đợi đến Trương Tử Tân rời đi, Ngụy Long lại lần nữa xuất ra hắc thiết chi thư. 33 năm trước, lão toan ngây tại Sâm Biên về sau, trong mấy ngày chiến tử, nhưng mà mạnh hơn quy mô xâm lược bởi vì áp du cùng Lôi Linh Tham dự liền triển khai như vậy. Lão Toan ngay vẫn chỉ là thuận tiện, mà ác du cùng Lôi Linh thì là chuyên môn muốn giết chóc nhân tộc. Đại biến ban đầu, Ngụy Thắng Quân vì Ngụy Thiên Hổ có thể rút lui liên hợp ba thôn, thành tựu tự thân sự nghiệp, thiêu đốt chính mình, sát hại Hoàng Thạch thôn thôn trưởng Hoàng Bạo, mượn nổi ngoại ác Bách chỉnh hợp ba thôn, nhanh chóng phản ứng, trốn qua thảm thiết nhất sơ kỳ, lại về sau Thượng nhiệm thải Vân truyền tông điện điện chủ phó giám, vì thủ hộ thành trì, đã chết tại ớn Long Dương Mưu bên trong. Theo sau tại Lộc Tuyền quận thành, Tầm Thanh Như trưởng lão đồng dạng lựa chọn thiêu đốt bản thân. Bất đồng là, kia thời điểm, chiến sư giảm xuống, Ngụy Long tiếp nhận Tầm Thanh Như trưởng lão chưa lại sự tỉnh. Trấn thủ Nam Hoang 30 năm, lão toan ngây sơn biên sau kia 2 tháng là thảm thiết nhất hai tháng. Đại Yên Vương Triều động viên cần thời gian, Phó Cẩn Vương Triều chi tri viện cũng cần thời gian, Thánh Vũ Hoàng Triều chi tri viện cũng là cần thời gian. Cho nên chỉ có thể Nam Hoang nội bộ cực hạn động viên. Vô số người chay già măng mọc chạy tới Đại Hoang tuyến một, thấy hệ trước trưởng lão dẫn đầu chịu chết, Yến Vương tự mình ngồi trấn Nam Hoang. Mở ra về sau thảm thiết nhất 30 năm chinh chiến,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 Vạn thần điện làm vẻn vẻn chín châu mất sởi lông, mà cũng vạn thần điện tại Nam Hoang tại Đại Yên Vương triều, thậm chí phụ cận vương triều thu hoạch được lợi ích so sánh đã ít lại càng ít. Hoan thú vây thành lúc, Huyền Minh Nhị thần tại thành bên trong trấn An Nhân Tâm. Tầm Thanh Như lần thứ nhất ra ngoài chinh chiến, Huyền Minh Nhị thần còn tại trấn An Nhân Tâm.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 Đại khái là nhân tộc có thể hay không chính chính thắng hoang thú, quét ngang không thể biết chỗ mấu chốt, cũng chính là một tháng kia khẩn trương chinh chiến, để Ngụy Long cũng phải thay đổi. Nhiên ép ra tốt hơn chính mình, đi ra con đường của mình. Tự sáng tạo bảo Phật Phù nổ hỏa liên cũng ở thời điểm này hoàn thành. Ngụy Long đưa Tiễn Trương Tử Tân, ngoài cửa chấp dịch đệ tử nói Thiết Vô Tâm muốn gặp một lần. Ngụy Long hiện nay chỗ Minh không đảo, trừ chân truyền bên ngoài, những người còn lại lên đảo cần thông truyền. Ngụy Long nghĩ nghĩ, đại khái đoán được cái gì. Thích Vô Tâm nói ngay vào điểm chính, ta muốn về Thiết Sa Thành. Vạn Thần Điện diện mục ta đã biết, đi qua động thiên trải qua áp chế. Lúc này là Nam Hoang phân điện lực ảnh hưởng nhất là suy yếu thời điểm. lại thêm tựa hồ bọn hắn hiện tại lại có hai vị thượng vị thần mất tích. Ta nghĩ ta nhất định phải để ra tục thoát ly Vạn Thần Điện trưởng khống. Vạn Thần Điện Nam Hoang Phân Điện, ngay tại Hưng An quận Thiết Sa thành. Theo Ngụy Long đánh giết Huyền Minh Nhị thần, lại thêm chức đó đồng thiên cảnh cáo loại bỏ. Tại Thiết Sa thành trùng kiến thời điểm chính là thế lực khắp nơi giao thoa tranh đấu, có thể có sợ tác vì thời điểm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 Cách này là ta nhất kích lực lượng ngưng tụ, bình thường thần ma đều có thể trảm chi, có thể dùng đến vì ngươi phòng thân. Ngụy Long hữu tâm trừ bỏ Nam Hoang Vạn Thần Điện thiết vô tâm cử động đối hắn dùng lợi. Ngươi phải biết, ngươi là ta Linh Tư Động Thiên đệ tử, có chút sự đại có thể đi làm được Ngụy Long chỉ rõ. Thiết Vô Tâm cũng cảm thấy yên ổn, đi trên đường khẽ vuốt quyển sách trên tay tịch đồ vật, trong lòng cũng không tự sinh ra phức tạp chi liên. Nhớ năm đó, Ngụy Long Quý Sĩ đòi hỏi cầu hắn đoán thảo Hắc Thiết Chi Thư. Đảo mắt ở giữa, hắn lại thật mời vậy được hưởng lợi, thậm chí như con đường phía trước hiểm ác, khả năng này là hắn sống sót bảo đảm lớn nhất. Không phải Hắc Thiết Chi Thư, mà là cùng Ngụy Long quan hệ. Thất Vu Tâm đi về sau, Lục Tử Yên cũng cầu kiến.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 Ngụy Long khẽ thở dài một hơi, hiện nay tầm ảnh hưởng của hắn càng phát đại, nhiều khi muốn điu thấp cũng không thể. Ngụy Long trầm tính một lát, lại lần nữa xuất ra hắc thiếp chi thư, hoàn thành còn lại cảm ngộ. Còn là 30 năm trước còn là Lộc Tuyền quận thành. Ngụy Long chém giết Ứng Long về sau, quyết định lưu thủ Lộc Tuyền quận thành. Đồng thời Khương Hàn Ngọc thoái vị, hành vì nơi đó để tử đại sư huynh. Động chủ Liễu thần tông tặng cho trăm khóa đi qua, tinh luyện lão toán ngây bảo huyết. 30 năm trấn thủ Lộc Tuyền quận thành. Từ đại khái hơn 31 năm, Ngụy Long tiếp nhận Tầm Thanh Như đưa tới gãy truyền tay. Cũng là cách ngày 30 năm để hắn triệt để minh bạch có chút kiên trì không có lý do. Tầm Thanh Như chính tử Lộc Tuyền quận thành. Nói thật, một cái thần ma cường giả ý nghĩa thậm chí muốn viễn siêu trăm vạn phổ thông người. Thậm chí, tình hình chiến đấu lại áp liệt, thần ma cường giả muốn chạy trốn, thần ma vương cũng rất khó nói tùy tiện lưu lại. Đây cũng là huyền minh nhị thần không có sợ hãi nguyên nhân. Hắn nhắm tùy thời có thể thoát thân, không ngại đợi đến cuối cùng, đạt đến mục đích của mình, có thể nhân tộc ôn đoàn lấy ấm, có chút hy sinh vẹn vẹn vì trong lòng thủ hộ. cùng hắn nói là nhân tộc ngăn cản hoang thú, không bằng nói là hoang thú giết chết hoang thú chính mình. Lão toan ngây còn chưa chết thấu, liền bị Áp Du cùng lôi linh triệt để khiến cho lạnh lạnh. Áp Du vẫn chỉ là trọng thương, liền bị hoàng kim long tượng diệt sát ngay tại chỗ, cướp đi bảo cốt, chính là 30 năm sát phạt, không bờ bến chiến đấu, mấy lần nguy cơ, để Ngụy Long đệ tâm bên trong cảm thấy trừ thêm một chút gia, chính hắn cũng rất là ngưu bức. 30 năm trấn thủ, Chu gia lão tổ chiến tử tại chiến tranh tồi cháy bỏng thời khắc, Nghiêm vĩ chiến tử tại Nam Hoang chiến tranh hậu kỳ, Trương tử Tân bảy người tiểu tổ còn lại năm người, từ hoang thú tàn phá bữa bãi, một vạn rằm, hai vạn rằm, chỗ sâu nhất là 10 vạn rằm. Lục Tuyển quận thành Yêu Nguyên đứng thẳng tại 3 vạn rằm vị trí. lợi thêm đến nhân tộc từng tấp từng tấp đoạt lại mất đi lãnh thổ, chém giết ác thú, bước lui lôi linh. Một năm sau quét sạch đại yên bản thổ. 3 tháng không chiến sự trở về. Không có một cái mùa xuân sẽ không đến. Vĩ đại không phải thắng lợi, mà là tại quá trình này bên trong vì chức thắng lợi phó kế tục người hy sinh. Nhóm lửa tân hỏa chiếu sáng người khác, nói chung như là Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 129 trung vô diễm độ kiếp duy trì liên tục hơn 30 năm hảo kiếp kết thúc. Linh sư Đồng Thiên trên dưới đều là thở dài một hơi. Đại yên Tây Nam phá vỡ gương thiết chi tường, cũng tại áp du bỏ mình, lôi linh chạy trốn về sau chữa trị hoàn tất. Nhân tộc thủ hộ đại trận có thể vận chuyển bình thường. Linh sư Đồng Thiên thần ma cảnh giới trưởng lão chết đi nhiều hơn phân nữa.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 30 năm vẫn không có tin tức. Hiện nay tại Liễu Thần Tông bên cạnh Phục Thỉ Giang Tâm tự, là hắn trước kia thu nhận đệ tử. Liễu Thần Tông đột phá thần ma cảnh giới cho tới bây giờ đã hơn 1000 năm, nghênh đón mang đến chân truyền không biết bao nhiêu. Danh thỉnh nhất thời đệ tử thiên tài, đảo tại thần ma cảnh giới ngưỡng cửa chỗ nào cũng có. Hắn môn hạ đệ tử không thiếu người kinh tài tuyệt diễm.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 Giang tâm tử cũng chưa từng cầm sư huyên giá đỡ. Rất là kính cẩn nghe theo. Xong phương quan hệ hòa hợp. Ngụy Long nhận được không ít trợ giúp. Cho tới nay đều có liên hệ. Gặp qua đại sư huyên. Giang tâm tử vững vàng hành lễ. Cùng ngụy Long nói xong nam hoang đại hội công việc về sau. Lại nói khởi chuyến này ý đồ đến. Trung vô diễm sư mũi muốn phá thần ma chi cảnh. Đồ lôi kiếp. Ngụy Long nghe được tin tức này, hắn hơi hơi suy tư về sau, không tự lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, chắc Hàn Trung vô diễm mấy tháng trước khiêu chiến ta, ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Động chủ có gì phân phó Ngụy Long hỏi. Nam Hoang đại hội từ Động Thiên Bố chí, Ngụy Long cũng không an hiểu sự lý tục sự. Kia cái này vì Giang sư huynh còn là vì Trung vô diễm độ thần ma kiếp mà tới.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 Đối Giang Tâm Tử nói: "Ngụy Long sẽ tại Nam Hoang Đại hội về sau tiếp nhận Thái Vân truyền tông điện điện chủ chi vị. Tông môn đại sư huynh sẽ có người tiếp nhận, chuẩn bị sớm." "Đa Tạ sư tôn." Giang Tâm Tử khẽ nắm lại nắm đấm kiềm chế lại trong lòng kích động, tận khả năng dùng một loại bình thản ngữ khí hồi đáp. Xuất cung điện, Giang Tâm Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Tạo hóa trêu ngươi tại hơn 80 năm trước Hắn cùng sư huynh Khương Hàn Ngọc cạnh tranh đại sư huynh chi vị thất bại, đồng xuất nhất môn, tuần tự nhập môn chinh lịch bất quá thời gian mười mấy năm. Giang Tâm tự trên thực tế đã mất đi tương lai thành là đại sư huynh cơ hội, mà trở thành chúng đệ tử đại sư huynh. Trên thực tế là tương lai tranh đoạt động chủ chi vị một cách mấu chốt chính tự, trọng yếu tư lực. Trừ phi Khương Hàn Ngọc ngoài ý muốn bỏ mình Nếu không dựa theo lễ cũ Hội tại Đại sư Huyên Chi Vị Làm đủ 200 năm chân truyền Chi Vị Cho dù Khương Hàn Ngọc Sớm đột phá thần ma cảnh giới Phần lớn cũng muốn qua hơn 100 năm Kia thời điểm Giang Tâm Tử đã mất đi Cảnh tranh tư cách Bởi vì lên làm Đại sư Huyên Cũng chỉ có thể lại làm 3-40 năm Chân truyền Kỳ Hàn liền muốn đến Vì tông môn ổn định Phần lớn thời gian Đại sư huyên một ngày đăng vị Chí ít cũng là 150 năm thời gian Bình thường mà nói Liễu thần Tông thu đồ khống chế tại 160-70 năm một nhóm Thu lấy 7-8 tên chân truyền để tử vì đồ Là Đại sư huyên chi vị dự trữ Tông môn lễ cũ Đại sư huyên chi vị suốt từ đồng chủ nhất mạch Vận khí rất tròn yếu Giang tâm tử bước chân không tử nhẹ nhàng khóe miệng có một tia chìm nén không được ý cười. Ai có thể nghĩ tới 30 năm trước, tại chiến tuyến căng thẳng thời điểm, Khương Hàn Ngọc lại bị cầm xuống đại sư huynh chi vị. Đối ngoại nói tới là hắn muốn đột phá thần ma cảnh giới, có thể giang tâm tự hiểu rất rõ chính mình vì kia đối thủ cũ hành sự chu toàn, cho dù đột phá thần ma cảnh giới, cũng không hồi tại loại kia thời điểm lựa chọn đột phá. Mà lại nào có 30 năm bế quan, còn không có kết quả đạo lý Giang Tâm Tử cũng chỉ là hỏi thăm đến Khương Hàn Ngọc chẳng biết tại sao làm tức giận chính mình sư tôn. Có thể càng nhiều nỗi tình, không phải hắn có thể độ hiểu. Có thể kia lại như thế. Nào Giang Tâm Tử không quan trọng, chẳng lẽ còn không thể lão thiên chiếu cố chính mình một lần. Sau 7 ngày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 Ngụy Long trấn áp một thế hệ. Nếu không có hắn, Trung Vô Diễm sẽ là tối lập lánh kia một cái cùng thế hệ đệ tử. Nhưng mà Ngụy Long hoàn không xuất thế về sau, Trung Vô Diễm lại bị hắn đè ở dưới thân. Ngụy Long lo lắng như hắn ra mặt hộ đạo, Trung Vô Diễm độ lôi kiếp, sẽ sinh ra biến cố. Làm người ta phải tự biết mình, không thể cho quá nhiều người áp lực trường hảo kiếp này về sau. Linh tư Đồng Thiên trưởng lão số lượng giảm mạnh, mà trấn thủ hắc sát vực sâu. Đại Hoang biên thủy, đệ tử nhập môn khảo thí, nam hoang trọng thành các loại, đều cần Đồng Thiên trưởng lão, trung vô diễm thiên phú tuyệt luân, có thể cũng khó có Ngụy Long đột phá thời điểm. Hơn 10 trưởng lão vì hắn hộ đạo cảnh tượng, khí tức bao la hùng vĩ thần ma đại phía trên trung vô diễm khí phách phấn chấn. Nàng tuy là nữ tử, có thể một thân khí thế cực mạnh. Cái này là đối chính mình cực độ tự tin biểu hiện. Nàng tại mệnh luân cảnh giới thời điểm, lựa chọn từ trấn Nam hầu phủ đi ra. Đơn thương độc mã đến đến linh tư đồng thiên, chính là muốn đi ra con đường của mình. Trên người nàng chảy xuôi thần ma vương huyết mạch, trời sinh cường đại, nhưng mà nàng càng muốn đi ra con đường của mình. Đại đệ tử có thể chuẩn bị kỹ càng rồi, Liễu Thần Tông chiếm cứ tại trên bầu trời, thanh truyền vạn dặm. Vô số người quan sát loại cảnh tượng này. Đại chiến vừa kết thúc, Linh Tư Đồng Thiên đã có đệ tử muốn vượt qua thần ma giáp đây chính là nổi tình tiền bối trưởng giả thiêu đốt bản thân. Phía sau lưng Thiên Tại tầng tầng lớp lớp Trung Vô Diễm hít sâu một hơi. Thần di bộc phát. Đệ tử chờ đợi đát lâu. Trung Vô Diễm sớm đã đát tại hơn 10 năm trước.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 kia là thời khắc sinh tử giãy giụa, cũng là từ thân con đường hết thảy tích lũy phát tiết. Lặng im một ngày đêm, Trung Vô Diễm mở hai mắt ra, thần quang lóe lên, toàn thân đan vân sụp đổ diễn sinh, nồng đậm thần ma khí ở trong đó sinh ra, tự cực sinh thành vô biên đại lực, bì một cột khói xanh bao phủ, hình như có lâu điện gác cao, lại như có rộng lấy cao lớn cao ốp. bằng bạc lực lượng, tựa hồ muốn quét ngang hết thảy. Chung vô diễm trên mặt Tử Văn trầm rãi tiêu tán, lộ ra kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tư thế hiên ngang. Nàng đem trời sinh thần dị biến thành chính mình nội sinh cốt văn nổi tỉnh. Tử Cực Sinh Thanh Ngụy Long nhìn xem một màn này, không từ thì thào tự nói: "Thật kinh người khí tượng cũng liền so ta kém một chút." có thể cũng đã rất kinh người, Ngụy Long cũng không nhịn được vì Trung Vô Diễm thiên phú thán phục. Nếu không phải hắn bất hắc, chỉ sợ rất khó sánh được vị nữ tử này. Từ bỏ trấn Nam Hầu phủ bồi dưỡng, đến đến Linh Thư Đồng Thiên, đi ra con đường của mình. Không hổ là kỳ nữ. Tốt tốt Liễu Thần Tông không tự vỗ tay cười to. Trước có Ngụy Long, sau có Trung Vô Diễm, có thể nói thật là cực kỳ kinh người. Nam Hoang rất nhiều thế lực cũng tái quan sát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 khói xanh bao phủ, nhìn qua lôi kiếp, lộ ra khí động biểu lộ, lôi điện mãnh liệt, thẳng tắp đánh xuống mà nàng một quyền đánh ra, không hề nhượng bộ chút nào, không nhìn khả năng mang đến nguy hiểm, nàng không thể so người khác kém oanh trung vô diễm tại không trung cứng ngắc một lát, theo về sau, nàng điềm nhiên như không có việc gì xuất ra hộ thân bảo binh, nghênh đón để nhị đạo lôi kiếp thần ma thể tại Lôi Giáp đoán tạo thoáng một phát trở nên cường đại. Đó là một loại triệt để thôi biến lực lượng. Đến để tam đạo Lôi Giáp. Nàng phát huy hết tài tiềm lực, đi chống cự một kích cuối cùng. Lôi Vân tiêu tán, chung vô diễm tóc bốc khói, mặt cũng mang theo cháy đen. Cũng may đã thần ma thể sơ thành nàng. Loại thương thế này sẽ không có trở ngại. Nàng ho khan vài tiếng,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 Nàng nhìn về phía phương xa, động chủ Liễu Thần Tông cười bay tới, "Ăn, còn có một cái thân ảnh quen thuộc." Chỉ nghe kia người đối Liễu Thần Tông nói, "Cái này không phải một cách hiện tượng tốt. Vừa rồi Trung Vô Diễm đổ lôi giáp thời điểm vậy mà muốn bắt trước ta, ta cảm thấy hành là cho các sư đệ sư muội khai thông khai thông, có chút động tác nguy hiểm không thể bắt trước. Dạng này rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn."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 liền có thể tu luyện một chút rất tốt đồng dạng. Hắn cười khổ lắc đầu, nói: "Ai, rất nhiều sư đệ không hiểu, có chút là không có pháp bắt trước." Cái này loại bất chính chi phong, hẳn là mau chóng phanh lại. Liễu Thần Tông cười kha kha. Hắn nói sang chuyện khác, hướng Trung Vô Diễm nói: "Ngươi mới vừa rồi là có chút mạo hiểm, lôi kịp vẫn là muốn bình ổn vượt qua, không thể học một số người mơ tưởng xa vời." Liễu Thần Tông mang một điểm nhỏ cảm xúc. Ngụy Long yêu thích hoang thú thịt đam mê. Đừng nói phổ thông đệ tử, liền liền hắn cùng Hàn Văn Uyên hai vị động thiên đại lão đều đang truy đuổi cố này phong trào. Cái này kêu là làm mốt thời thượng. Ngụy Long ngẩng đầu, đồng ý nói, "Đúng, không cần bởi vì có chút thiên phú đã cảm thấy chính mình rất lợi hại, muốn hướng ta học học." Thần ma cảnh giới về sau,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 liền trực tiếp đốn ngộ. Cú sự này lưu truyền trình độ còn muốn vượt qua Ngụy Long Chấn Thủ Lộc Tuyển quận thành 30 năm. Người sau quá truyền kỳ. Rất nhiều cường lực di chủng đều là chết ở trong tay hắn, vượt qua đại bộ phần người tưởng tượng. Liền như người cổ đại có thể tưởng tượng người có thể mọc ra cánh đồng dạng như chim bay, có thể không cách nào tưởng tượng ra máy bay. Ả tưởng quyết định bởi tại hiện thực cần vật chất cơ sở. Vật chất cơ sở quyết định ảnh tưởng không gian. Nhưng mà rất nhiều người không biết, Ngụy Long tại phá thành ma cảnh giới trước đó, còn áp chế một phen thực lực, thậm chí sinh sôi ra đại thành đại lực cốt văn. Cái này cá nhân như thế nào không muốn mặt trung vô diễm trợn trắng mắt. Vừa động chủ nói một số người chính là tại nói ngươi câu nói này nàng cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Đừng nhìn Ngụy Long nói cười yến yến, có thể lần trước khiêu chiến Ngụy Long bị đánh tàn diện, nàng còn ưu nguyên nhớ kỹ. Chung Vô Diễm gượng cười nói, ta chỉ là kiểm tra một chút chính mình tu hành thành quả. Cương một giải thích Chung Vô Diễm liền hối hận. Muốn nàng một đường tu luyện, đều là nhịn ép đương đại, không chút phí sức đi đến hiện nay. Quá khứ nhưng cho tới bây giờ sẽ không để ý người ngoài miệng này. Ngươi minh bạch liền tốt. Liễu Thần Thông bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn khó mà nói Ngụy Long, vài thập niên trước, Liễu Thần Thông tự cho là Ngụy Long là giống như hắn thiên tài, có thể hiện nay tình huống giống như không giống. Gần đây ngươi còn là dùng cùng cố tu vi vị chủ. Liễu Thần Thông sặn dò chung vô diễm. Ngạnh kháng lôi giáp loại sự tình này chỉ có đầu ức không bình thường người mới sẽ làm, mà dùng lôi giáp đi làm thí nghiệm. đi khảo thí chính mình thành quả tu luyện, cũng chỉ có một ít tu hành cực lấy thiên tài. Qua 1 tháng, chính là Nam Hoang Đại hội. Ta hội tuyên bố Ngụy Long đăng vị Thái Vân Truyền Công điện phó điện chủ. Đến thời điểm hội có đại lượng khách lạ. Liễu thần tông đồng Ngụy Long chung vô diễm giao lưu một hồi. Nói lên cái này chính sự, cái này 30 năm đại chiến hết thảy chiến vẫn tu sĩ bên trong Chính tử thần ma cường giả ta Động Thiên chiếm bảy thành. Ngươi nhóm là Động Thiên tân một đời thần ma cường giả, cũng là nổi tình một trong. Này lão toan ngây bảo Động phía sau còn có thánh thú môn viết tích. Vạn thần điện cũng tài thừa cơ hội này hướng ra phía ngoài phát triển. Ma lại nhân tộc nội bộ cũng có địch nhân. Liễu thần tông nói, Động Thiên tương lai cuối cùng cần nhờ ngươi nhóm. Nam Hoang đại hội cần ngươi nhóm chống lên bề ngoài. Trung vô diễm đột phá thần ma cảnh giới tin tức như gió, càn quét nam hoang. Cái này là linh thư đồng thiên nguyên khí đại thương về sau cái thứ nhất thần ma cường giả. Cũng tương tự mang ý nghĩa linh thư đồng thiên khủng bố nội tình. Có thể tại thời gian ngắn bộc phát ra kinh người tăng trưởng trạng thái. Đại Yên Vương Đô Yến Lập Phong nhìn xong một loạt thông truyền tư liệu trên tay hắn, không chỉ có Trung vô diễm Còn có cực kiếm Đồng Thiên Bạch Thanh Nguyên cũng tại cơ hồ cùng một ngày vượt qua thần ma lôi kiếp, không chỉ có một, Sơn Hải Đồng Thiên Triệu Vu Bạch cũng là vượt qua thần ma lôi kiếp. Một trận tử nam hoang, tây hoang mở ra đại chiến, trừ tai nạn cũng ma luyện trẻ tuổi nhất đệ tử đời thứ nhất. Chư vị công tử so với hắn nhóm cũng không kém. Yến Vương người bên cạnh nói ra, Đại Vương tử sớm đã đột phá thần ma cảnh giới, so với hắn nhóm không kém. Đúng vậy a, Thu Phong cái này còn tại cũng rất mạnh. Yến Lập Phong đồng ý, chỉ là hắn trong mắt lóe lên một vệt trai lấp, không cần phải nhiều lời nữa. Các đại động thiên cũng tại ầm ầm ganh đua so sánh. Trung Vô Diễm, Bạch Thanh Nguyên, Triệu Vu Bạch về sau cũng có một nhóm cường lực đệ tử lựa chọn vượt qua thần ma kiếp. Cái này là đại yên Lục đại động thiên hiển lộ rõ ràng nội tình thời khắc. Tỷ như động chủ chính tử thủy nguyệt động thiên cũng một phát ra cường hãn nội tình. Một vị tại Tây Hoang trong chiến hỏa lịch luyện hơn 30 năm trưởng lão, vượt qua thần ma vương Lôi Kiếp, cơ hồ cứng ép vượt qua. Mượn dùng Động Thiên Trọng Bảo, cuối cùng trọng thương, nhưng mà lại yêu nguyên rất là cường đại. Để thủy nguyệt Động Thiên thần ma vương cảnh giới cường giả bảo trì tại hai người. Linh sư Động Thiên, chủ lạc 30 năm qua, không chỉ đột phá kim đan cảnh giới, đăng vị chân truyền chi vị, càng là tại phía sau hơn 20 năm bảo chỉ cho tới nay tiến độ, ngắn ngủi 20 năm đột phá kim đan hậu kỳ, tiến cảnh phi thường đáng sợ. Cái này vị truyền tu đồng thiên công pháp thiên tài, y nguyên có thể làm cho mình các phương diện không có nhược điểm. Có thể nói, Ngụy Long tại chế tạo từ thân thể hệ ban đầu, không tự chủ ngay tại tham khảo chu lạc con đường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 Chu Lạc lấy lại tinh thần. 30 năm lịch luyện để tâm cảnh của hắn đát lạnh nhạt. Tiền nhiệm hắn có thể đặt song song chung vô diễm đi đến thần ma cảnh giới, cơ hồ xa không thể chạm. Cái nào thì sao đặc biệt qua Ngụy Long mấy lần xung kích. Càng là tại Ngụy Long cùng tầng thanh như bắt đầu thanh tra Hưng An quận gia tộc quyền thị Chu gia. Bức Bạch lão tổ bản thân trục suất. Kia thời điểm Chu Lạc cảm giác huyết nhục càng là kìm nén một hơi. Sau đó thì sao? Hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, Ngụy Long phá thần ma hắn phá kim đan, Ngụy Long trấn thủ lục tuyển quận thành, chém giết cường lực hoang thú. Cho nên cái gì thiên tài, cái gì siêu việt, cái gì khuất nhục, Chu Lạc nghĩ thoáng, hắn nằm thẳng còn không được ta không sánh bằng ngươi nhóm những này biến thái còn không được ta, liền đi con đường của mình, ta biết Chu Lạc Tâm Bình khí hòa nhìn xong phổ thân gửi thư tại một ít chỗ không ổn làm hồi âm. Có nằm ngửa tâm thái, thành chân truyền. Chu Lạc Tâm mắt không tự giác đề thăng, cũng có thể rất tốt phân rõ Động Thiên cùng gia tộc chủ thứ phân chia. Động Thiên là một cây đại thụ, có thể dựa thế, có thể không thể quá mức. Năm tháng về sau, Chu Lạc phát hiện thế giới mới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 cũng huyết định thần ma vương một phương hùng chủ xuất hiện. Khâu Minh Dụ cũng tại 30 năm trong chinh chiến may mắn còn sống sót. Trên thực tế mệnh luân cảnh giới đệ tử, phần lớn là đã chết tại vấn đề vận khí mà không phải thực lực vấn đề. Tại khi sinh truyện này bên trên rất xin lỗi, mệnh luân đệ tử còn chưa có tư cách. Chỉ có Kim Đan, thần ma cường giả mới có khi sinh tư cách. Đại bộ phận mệnh luân đệ tử chỉ có thể phụ trách hậu cần công việc Khâu Minh rủ mượn đột phá này kim đan cảnh giới, ngưng tuyệt một cái ngân nguyệt bảo đan, thượng thừa kim đan một loại, mặc dù không đi hoàn mỹ nhất con đường, có thể hắn tích lũy cũng rất tốt, có thể Khâu Minh rủ cũng biết, hắn bỏ lỡ một chút cơ hội, nếu là sớm mười mấy năm, tông môn chân truyền chi vị có chút giảm xuống, hắn còn có thể đăng vị, mà hiện nay chiến dịch kết thúc, hắn không có cơ hội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 Nhìn thấy mấy người khác nhìn sang, hắn trong bóng tối vui mừng. Cái này bầy cao cấp chấp sự kinh lịch 30 năm đại chiến, tính tình rất ngạo. Hắn trước đây nghĩ dung nhập cũng không tiện dung nhập. Mau nói, ngươi cùng vị nào vương hầu chi nữ còn có cái gì cố sự quả nhiên, có người cảm thấy rất hứng thú. Khâu Minh rộ cười một tiếng. Đừng nói chung vô diện sư tỷ, chính là hiện nay Ngụy Long đại sư huynh. Chư vị Năm đó cũng là tiền nhiệm bại tướng dưới tay ta. Cái gì thả ngươi cay đắm trực tiếp có người không đáp ứng. Ngụy Long 30 năm chú thủ Lộc Tuyển quận thành, tại Đồng Thiên uy vọng rất cao. Những này cao cấp chấp sự càng hiểu tiền tuyến chiến trường nguy hiểm. Có người khinh thường nói, chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta đối mặt chất vấn. Khâu Minh rụt tự tin cười một tiếng. Năm đó ở nhập môn khảo nghiệm bên trong, Ngay tại thể chất một hạng ta. Sau 3 ngày, Bế Sinh Tử Quan hơn 30 năm Tôn Phong Hàn tại Thần Ma Đài vượt qua lôi kiếp. Tôn Phong Hàn cả người hàn khí bức người chung quanh trong vòng hơn 10 dặm băng phong thiên địa, dị tượng cũng là bất phàm. Ba lần lôi kiếp về sau, Tôn Phong Hàn toàn thân khói đen bốc lên, da trọng thương, rất là chật vật, nhưng lại tự tin dâng chào Kia ngày một bại tẫy thoát, ta lòng kiêu ngạo, để ta ngã vào chưa bao giờ thấy qua vực sâu. Có thể cái này phút thúc ta đi tới, ta Tôn Phong Hàn, vẫn là thiên tài Tôn Phong Hàn khí phách bộc phát. Linh thư đồng thiên đại chiến thời điểm, hắn không thể bắt kịp. Giờ phút này rốt cuộc phóng ra một bước này, ít thầy lòng chua xót, tại thời khắc này đều biến thành nổi tỉnh. Không thành thần ma, cuối cùng chỉ là đệ tử Tôn Phong Hàn nghĩ đến dùng hắn làm quân cờ cùng Ngụy Long đấu Lưu Vô Phong, người sau chiến vẫn. Hắn giờ phút này ánh mắt càng cao, thở dài một tiếng. Lưu Vô Phong thiên phú so hắn càng tốt, nhưng mà tiến vào chân truyền lại mất đi nội tâm nhuệ khí, đáng tiếc đáng tiếc. Tôn Phong Hàn cùng đại trưởng lão Hàn Văn Uyên đánh xong gọi, chỉnh lý dung nhan. Khoảng thời gian này đột phá thần ma cảnh giới đệ tử Phần lớn đều sẽ tự động chủ cùng đại trưởng lão hộ đạo. Cam Đoan không bị mời làm sao ngoại vật ảnh hưởng. Không hẳn. Rất nhiều trưởng lão muốn trấn thủ một phương. Mặt khác, Linh Tư Đồng Thiên cũng bây giờ không có nhiều thiếu thần ma trưởng lão mỗi một cách đều rất chân quý tôn phong Hàn cùng đại trưởng lão cùng nhau vào Đồng Thiên. Hàn Văn Uyên nói, quá khứ tất loại đều là thoáng qua như mây khói.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 Vậy mà xuất hiện đại yên vương triều đế tử. Ngụy Long đại sư huynh bởi vì Thánh Vũ hoàng triều Nam bộ chiến loạn, 30 năm trấn thủ. Bộ Lục Bạch đại kim đan một trong. Giảng Chi lâu tổng lâu không chỉ đem Ngụy Long đại sư huynh, Bộ Lục vào thiên hạ tối cường Bạch đại kim đan danh sách. mà lại trực tiếp chú tuyển mới nhất một lần thiên hạ tối cường thần ma danh sách trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 131 mở rộng bản nam hoang đại hội rằng chi lâu là trừ 7 đại siêu cấp thế lực. Cùng với dù không ở trong đó, lại công nhận đệ bát cường vạn thần điện phía dưới đệ nhất thế lực. Đồng thời, cũng là tin tức tình báo tương quan đệ nhất thế lực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 Hắn nhóm tại bản thân nhận biết bên trong, đem chính mình xem như tin tức đạo sư, đi khơi thông thiên hạ tin tức. Phần đồng bài, ngân bài, kim bài, phía trên còn có vương giả. Vương giả dạng tập là tồn tại trong truyền thuyết, không chỉ cần phải thần ma vương tu vi, càng muốn tầm tới qua phi thường trọng yếu tình báo. Cái chức vương giả dạng tập xuất hiện, là tại Thánh Vũ Hoàng triều Bắc Bộ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 Kim đan Bách Đại, Thần ma Bách Đại, Thần ma vương Bách Đại là có ý tứ nhất bằng danh xách. Ba cái bằng danh xách tên như ý nghĩa chính là từng cái bằng danh xách bên trong đồng giới tối cường tồn tại. Yêu cầu duy nhất là tư cách. Kim đan 50 tuổi phía dưới, thần ma 200 tuổi phía dưới, thần ma vương 500 tuổi phía dưới. 50 tuổi phía dưới Kim đan gọi là Tân tấn Kim đan.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 có thể lên ba cái bảng danh sách bên trong trước hai cái, có một cái ẩn hình cánh cửa, kia chính là chỗ thế lực, cũng muốn kinh người. Nhiều khi là hoàng triều hoàng tộc, bảy đại siêu cấp thế lực, Vạn Thần Điện, cùng với các đại vương triều vương tộc, những thế lực này tỉ lệ lớn nhất. Lại về sau là hoàng triều bên trong động thiên, lại đến một ít so với cường hoàng vương triều bên trong động thiên.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 Hội có một ít từ mở ra một con đường thiên tài lên bảng, không thiếu một ít tiểu thất lực tuyệt thế thiên tài. Bởi vì đến thần ma vương tầng thứ, không xuất thân hoàng tộc, không xuất thân siêu cấp thế lực, không xuất thân hoàng triều bên trong những cái kia siêu cấp động thiên, tại tại nguyên công pháp đều so người khác trinh lệch tình huống dưới, những địa phương kia gia tộc quyền thế, vương triều động thiên thiên tài có thể đi đến bước này.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 Hắn hồi nึก hắn cẩn thận lưu lại tinh phẩm di trùng hoang thú thịt, ngâm một ly trà thơm, sau đó hướng trên ghế đầu một tòa chính là một ngày, hiểu rõ một chút thoáng một phát thiên hạ đại sự. Phương diện này sách báo cũng không cần hắn tốn hao hà ngọc, là động thiên cùng một đặt hàng, kim đan tầng thứ người người có phần. Địa vị càng cao huyền hạn cũng càng cao, một ít bí sự rẳng chi lâu cũng không sẽ trực tiếp đăng. tin tức là có giá trị. Làm phương diện này lập nghiệp giảng tri lâu càng hiểu đạo lý này. A Ngụy Long từ một mực đặt mua sách báo nhìn thấy chính mình. Ngụy Long tại Hoàng triều Nam bộ chiến dịch bên trong, tại trong vạn thú ở giữa chú thủ 30 năm. Anh dũng vô song, đạo đường cương mãnh không đúc, đại thế bàng bạc, ầm ầm có khai sáng chi tượng. Ngụy Long sau khi xem xong cười hắc hắc.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 dùng lực lượng chứ xứng. Còn không tìm được Tuyết thần vương băng lãnh xinh đẹp khắp khuôn mặt là nôn nóng. Huyền Minh nhị thần mất tích về sau, cần nàng tự tay đi xử lý tụ tập sự, để nàng rất là đau đầu. Không hề có một chút tin tức nào không có. Ngươi biết ngân tiền tên kia so ta thích hợp đi tìm người. Nhị thần tộc thượng vị thần Dịch Phong mượn cơ hội phàn nàn, nói: Huyền Minh nhị thần tiền nhiệm để cấp qua. Hắn nhóm tại Lộc Tuyền quận thành ngồi nhìn Tầm Thanh Như chín tử sự tỉnh. 30 năm qua, theo nguy long thanh danh càng lúc càng lớn, phi thường sợ hãi. Ngươi nói có thể hay không ngân tiền có nhiệm vụ tại thân Tuyết Thần Vương nâng trán. Sau đó nói, không cần suy đoán lung tung, cái này khó mà nói, chúng ta không có chứng cứ. Tuyết Thần Vương đuổi đi dịch phong, lâm vào đến xoán suýt bên trong. Nam Hoang phân điện hiện có 2 vị thượng vị thần. Nguyên bản 5 vị thượng vị thần, Tạ Đông đã chết tại Ngụy Long chi thổ, Huyền Minh nhị thần lại đồng loạn lúc kết thúc chết đi. Còn lại 2 vị thượng vị thần, đều là dị hình thần. Như nghĩ thần tộc như thế, đều không có hình người. Mặt khác ngân tiễn thần tộc thượng vị thần có khác nhiệm vụ, mà lại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 chỉ có thể nói gió thiên phú càng đáng sợ Ngụy Long trúc chủ... tuyển thần ma bạch đại, ý nghĩa sâu xa, vạn thần điện thần dụ, thần tử phần lớn là cuồng vọng, Tuyết thần vương trước kia cũng là cuồng vọng tính cách, có thể thành vì thượng vị thần lại đến thần vương cảnh giới, triệt để nắm giữ tự thân, tẩy luyện tâm cảnh, nàng tư duy càng phát tỉnh táo, ta lại không thể không hỏi, Tuyết thần vương khó chịu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 Bởi vì vào ngày này là Nam Hoang Đại hội tổ chức thời gian, cũng là Ngụy Long đăng vị án Mây Phó điện ngày tốt lành. Linh sư Đồng Thiên cần nói cho Nam Hoang các đại thế lực tự thân nội tình vẫn y như cũ, mà từ đời trước Thái Vân truyền công điện điện chủ bỏ mình. Lúc đầu Phó điện chủ đột phá thần ma vương thất bại, vẫn lạc tại thần ma vương trong lôi kiếp. Thái Vân truyền công điện chỉ có 3 vị trưởng lão duy trì cục diện. mà 30 năm náo động chi chiến quá khứ, phó giá chiến tử, vốn có Thái Vân truyền công điện chư vị trưởng lão cũng bỏ mình, Ngụy Long tiếp nhận Thái Vân truyền công điện phó điện chủ chi vị, đắc là động thiên cần Thái Vân truyền công điện xem như truyền thừa chỗ, lại lần nữa phục hưng, cũng là hướng ngoại giới khoe khoang vũ lực. Ngụy Long thân vị là Nam Hoang đại hội trò hay Ngụy Long một người liền bổ đắp được mấy chục thần ma cường giả, cái này là rất nhiều người chung nhận thức. Sơn Môn mở ra, chỉ là năm. Hoang đại hội tựa hồ có chút bất đồng. Vượt qua rất nhiều người đệ tử tưởng tượng, kia là Trấn Nam Vương Hầu Trung đoán rằng, không nghĩ tới hắn sẽ đích thân lên. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngụy Long đại sư huynh thật sự là tốt mặt mũi. Sơn Môn mở rộng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 lại đều là đại sư huynh mà đến. Thật sự là lớn sư huynh quá biến thái. Thủy Nguyệt Động Thiên, Ngũ Hành Động Thiên, Tử Hà Động Thiên, còn có Đại Tiên Vương Triều cũng có người tới. Phong Vân Vương Triều hai đại siêu cấp động thiên cũng phái tới hai đại đệ tử thiên tài. Còn có Thiên Chiếu Vương Triều còn có người đến. Yến Vương càng làm cho đại vương tử tới trước. Dòng dõi một ngày theo người càng ngày càng nhiều. Nam Hoàng Đại hội mới bất quá là nơi đó ra tộc quyền thế, nhưng mà Ngụy Long chi danh quá lớn, rất nhiều người mộ danh mà đến Đại Yên Vương triều các đại động thiên, rất nhiều trung quanh vương triều có thể chạy tới cũng tới. Trên cơ bản, chỉ cần là đại thế lực chọn lựa đầu tiên chính là môn Hạ Thiên Tài, đều là thanh niên thần ma cường giả. Hắn nhóm cũng cãi tranh phong lần này yến khách một chỗ huyền bí hòn đảo tiến hành. Chuyên môn tiếp đãi khách là hòn đảo. Bảo thủ bụi lập, bảo dược phiêu hương, để tử tải đãi khách. Liễu thần Tông cùng Hàn Văn Uyên tự mình ra ngay đón chung đoán sang. Nhìn thấy cách này trận nam hoang đại hội. Rất nhiều đại yên thỉnh hội tư thí. Hai người đều là mừng rỡ. Tuyết thần vương lúc đến, Hàn Văn Uyên đại trưởng lão đón lấy, không có tốt lắm thái độ, có thể phải có lễ tiết. Đến mức ngụy long tựa.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 Khách tới tuy nhiều, có thể cũng đều có thể xử lý tốt. Hòn đảo phía trên, quý khách dựa theo thế lực, thực lực an tọa, có thể tham dự cái này trận yến hội phần lớn là thần ma cường giả, kim đan rất ít, mệnh luôn càng là hoàn toàn không có. Tiểu gia hỏa này lực ảnh hưởng thật đúng là lợi hại. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên hai người càng xem càng kinh hỉ. Hai người bọn họ đều coi Ngụy Long là làm linh tư động thiên trung hưng chi chủ. Tại Đại Yên bên trong còn là động thiên lực ảnh hưởng chèo chống, mà tại Đại Yên bên ngoài, hắn nhóm càng nhiều ngưỡng mộ Ngụy Long thanh danh. Thần ma đệ tử so thần ma vương còn muốn có tên, chỉ có thể nói hắn nhóm bồi dưỡng tốt trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 132 vô sĩ tuyết thần vương Ngụy Long không quá thuần phục cùng người nói chuyện phiếm. Nam hoàng bên ngoại người tới phần lớn là cường nhân. Rất nhiều nam hoàng gia tộc quyền thế lão tổ uy cổ, rất là nhu thuận. Tỷ như Cực Kiếm Động Thiên Vương đại đại sư Huynh Bạch Thanh Nguyên, Sơn Hải Động Thiên đại sư Huynh Triệu Vu Bạch, Đại Tiên Vương Triệu Nguyên Dương Động Thiên đại sư Huynh Điền Dung, Phong Vân Vương Triệu Hai đại siêu cấp Động Thiên, Phong Các đại sư Tỷ Động Băng, Vân Bảo đại sư Huynh Trần Tử Cẩn,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 Cực kiếm Đồng Thiên tổn thất cũng là cực lớn. Thủy Nguyệt Đồng Thiên có đồng chủ chiến tử. Biến hướng vì những này tân một đời tu hành giả, dọn sạch tại Đồng Thiên con đường đi tới. Cá nhân trưởng thành, không chỉ muốn nhìn năng lực càng cùng hắn sinh tồn bối cảnh có quan hệ. Những này có thể trong chiến tranh sống sót đến. Đồng thời thuận thế đột phá thần ma cảnh giới thiên tài. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngụy Long cũng tự nhiên minh bạch Trừ phi như hắn như vậy, có thể đồng cảnh giới đẩy ngang, tại ngày sau cũng thế tất quét ngang hết thảy nhân vật. Rất nhiều thiên tài đi qua trận chiến tranh này tẩy lễ, sẽ thành vì thế hệ này sủng nhi. Đây là phi thường xảo diệu thời cơ. Mạnh luôn, kim đan cảnh giới tu sĩ cũng có thể được tôi luyện. Có thể lời nói quyên quá nhỏ, mà thế hệ trước đi qua trận đại chiến này, một thân thần gì có thể muốn suy sụp? chỉ có thế hệ trẻ tuổi, phong ngã hào hoa, trong chiến tranh tích lũy cực lớn công huôn, lại thành vị các đại thế lực cao tầng tân đệ tử đời thứ nhất, thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhất. Ngụy Long sẽ thành thải Vân truyền tông điện phó điện chủ, thành vị nửa cách động thiên cử đầu, địa vị tiến thêm một bước, cũng có khi cơ nhân tố ở bên trong Mà đồng chủ Liễu Thần Tông Đại trưởng Lão Hàn Văn Uyên khẩn trương như vậy đối đái hắn cũng cùng thời cơ có quan hệ. Một cách đồng thiên phúc địa phải bảo đảm mỗi ngàn năm chí ít có một cái thần ma vương cường giả xuất hiện. Cách này là một cái thế lực lâu dài không suy nhân tố trọng yếu. Từ đời trước thải vân truyền công điện điện chủ vẫn lạc. Một ngàn năm chi thì đã nhanh muốn tới. Đồng thiên tất nhiên sẽ lực nâng đỡ càng nhiều thiên tài. Đây chính là kỳ ngộ. Ngụy Long đăng vị Thái Vân truyền tông điện phó điện chủ, đương nhiên phải gánh chịu hắn tương ứng trách nhiệm. Cho nên đơn giản cùng quen biết Bạch Thanh Nguyên cùng với Triệu Vu Bạch bắt chuyện qua về sau, liền cùng một ít những tông môn khác khách tới giao lưu. Hắn không yêu thích cái này loại giao lưu. Ngụy Long thực chất bên trong là một cách trạc nam, cho đến ngày nay còn không hảo hảo vẫy vùng qua lâu lan cổ thành. Hắn chỉ tập quán tu luyện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 Đại vương tử ngày khác muốn dẫn ta hảo hảo với vùng yến đô a. Ngụy Long cùng Đại Yên vương Triều Đại vương tử yến thu phong chuyện trò vui vẻ. Yến thu phong là một người tướng mạo phổ thông. Có thể có uy khí bản thân đại vương tử rất là mạnh vì gạo. Bảo vị tiễn. Chư vị đại khách người không sai biệt lắm đến đông đủ. Tuyết thần vương lại trước một bước đứng lên. Thanh lượt toàn trường chỉ xem Ngụy Long nói: "Ta có một câu Tuyết Thần Vương thân là thần vương, ngươi tới là khách." Tại chúc tân khách bên trong cũng ở vào cao vị, ngay tại Ngụy Long bên cạnh. Giờ phút này, cái này vị thần vương thần quang tán dật, cơ hồ bao phủ toàn trường, băng phong vạn lý đồng dạng khí phách hiển lộ. Cái này vì phân điện điện chủ thực lực không thể khinh thường Tuyết Thần Vương, ngươi muốn nói gì đại trưởng lão Hàn Văn Uyên nhìn qua nàng. Nhìn ra nàng muốn làm rối. Thần Ma Vương cường đại khí chàng trực tiếp khống chàng. Đem Tuyết Thần Vương cuốn lên khí thế trực tiếp đè xuống, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Có trò hay nhìn. Cùng hắn phụ ngồi chung một chỗ trung vô diễm có chút hưng phấn. Đối hắn phụ truyền âm hỏi Cách này thần vương nhìn chằm chằm ngụy long, tại loại trường hợp này mở miệng, là đến tìm hắn phiền phức a kẻ đến không thiện. Trung đoán giang yên lặng suy tư. Chuyện âm nói, ngụy long ở nơi nào đắc tội qua nàng rồi cách này nữ có thể duy trì nam hoang vạn thần điện thế cục, vẫn còn có chút chỗ lợi hại. Không biết, dù sao hắn loại tính cách này còn nhiều người muốn tìm hắn để gây sự.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 Bạch Thanh Nguyên thần sắc thanh lãnh, truyền âm nói: "Bất quá ngươi ta đều là tại mệnh luân tầng thứ cùng một chiến qua, rõ ràng hắn đáng sợ. Nếu là hôm nay hắn chiến khắc Tuyết thần vương, ta cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần hắn không ngốc, hẳn là không hồi tại loại trường hợp này xuất thủ. Cái này dù sao cũng là hắn linh tư động thiên thị hội." Triệu Vu bạc ý ý, hắn rõ ràng Ngụy Long đáng sợ. Cái này là một cách tải mệnh luân cảnh giới liền cơ hồ đi ra chính mình con đường cường giả. Có thể đây chính là thần vương hắn không tin. Ngụy Long đi đến một bước cuối cùng. 30 năm hảo kiếp căn bản tất cả đều là đại chiến, thủ thương, căn bản còn chưa tới triệt để lắng đọng một phát thời điểm rất nhiều người tải truyền âm giao lưu. Sóng ngầm dũng động. Có người đang hoài nghi có phải là vạn thần điện muốn nhằm vào Linh Thứ động thiên. cũng có người trực tiếp phản đối. Nhận vì vừa trải qua một trận đại chiến, chính là đại yên vương triều cùng với các đại thế lực mẫn cảm thời điểm, muốn động thủ cũng không lại ở chỗ này động thủ. Một ít chấp dịch đệ tử, nhìn qua Tuyết thần vương càng là mắt lộ ra hung quang. Bị Tuyết thần vương thần uy uy hiếp, có thể yêu nguyên không nên bản sắc. Không có người cảm thấy Tuyết thần vương vào giờ phút như thế này, giọng khách áp giọng chủ.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 Liễu Đồng chủ, Hàn đại trưởng lão, có mấy lời, ta phải tất yếu tại yến hội bắt đầu trước đó nói ra, cho dù sẽ để cho ngươi nhóm sinh lòng chán ghét, thậm chí gào hận, có thể ta cũng muốn nói ra. Tuyết thần vương mặt không đổi sắc, nói, ta trước đó, trước hướng chư vị xin lỗi, hướng Ngụy Long tông tử xin lỗi, pháp hư các vị hảo hứng,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 quả nhiên là để người không vui, có thể còn giữ vững tình táo." Trầm rãi nói, "Tuyết thần vương, có chuyện không ngại nói thẳng. Nghĩ đến ta không để ngươi nói cũng không có khả năng. Hôm nay là ta Linh Tư Động Thiên thịnh hội, cũng là ta đăng vị thời gian. Người đến đều là khách nhân, ta hoan nghênh mỗi một vị khách nhân nói thoải mái. Tại quá khứ hơn 30 năm trong chính chính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 Vạn Thần Điện đối với từ thân hình tượng kinh doanh là rất có sức mạnh, cũng xác thực nhất định tiền vốn. Hắn không có cách nào mở mắt nói lời bịa đặt, có lời gì không ngại nói thẳng, không cần ngoặt bên ngoài góc quanh. Ngụy Long đại khái đoán được sự tình gì, sắc mặt không thay đổi. Có thể ta Vạn Thần Điện cũng có làm không tốt địa phương, cũng có chân thần tại nguy hiểm thời điểm tham sống sợ chết. 30 năm trước Lộc Tuyển quận thành lần thứ nhất bị hoang thú vây thành thời điểm, ta Vạn Thần Điện Huyền Minh Nhị Thần quá khiếp nhợ, ngồi nhìn linh sư Đồng Thiên tầng thanh như trưởng lão thiêu đốt thần ma thể chiến tử, ta đã nghiêm khắc trừng phạt hắn nhóm. Tuyết Thần Vương lời đầu tiên phạt ba chén, sau đó chân tướng phơi bày trực tiếp phá vỡ Hàn Văn Uyên đại trưởng lão thần gì áp chế. Một thân băng hàn chi khí trực bức Ngụy Long, lớn tiếng chất vấn Ta chỉ hỏi, tại chiến tranh kết thúc về sau, có phải là Ngụy Long ngươi đánh giết ta Vạn Thần Điện Huyền Minh hai vị trưởng lão ta Vạn Thần Điện từ trước đến nay thiện chí giúp ngươi gánh chịu lấy vì nhân tộc khai thác khác một đầu con đường tu luyện trách nhiệm? Mặc dù thiên tân vạn khổ, nhưng là từ chư lười biến Tuyết Thần Vương giận dữ mắng mỏ, Ngụy Long mấy ngươi nghiêm túc hồi đáp ta, ta không hồi truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta biết ngươi có lẽ chỉ là vì tầm thanh như trưởng lão báo thù nhất thời tức giận làm ra loại chuyện này, ta Tuyết Vũ tại làm cam đoan. Chỉ cầu một đáp án. An Ngụy Huyền Minh nhị lão tuyệt không truy cứu Tuyết Thần Vương hướng Ngụy Long Khôn người nói: "Mời Ngụy Long công tử cho ta một cách trả lời chắc chắn Tuyết Thần Vương Tuyết Vũ khom người chào. Một thân băng hàn chi khí, cực kỳ khủng bố bá đạo. trực tiếp bao phủ phân tán hai bên mà ngồi một ít thần ma cường giả, chỉ cảm thấy nhất đạo gió mát xẹt qua. Cái này là Tuyết thần vương đối với mình lực lượng cử trọng nhược khinh chưởng khống. Hít đầy áp lực, hít đầy áp hướng ngụy long. Từ yếu thí đến nổi loạn, cầu chính là một cách đột nhiên mọi người tại đây đều kinh hãi, hoặc là như có điều suy nghĩ, ánh mắt điên cuồng lấp lóe.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 Vì thủ hộ nhân tộc cương vực. Ngụy Long mắt lộ ra trầm thẫm, ta nghĩ hắn không phải cũng hồi nhìn ta tại thời khắc nguy nan thanh toán huyền minh nhị thần. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta không chỉ một lần muốn giết chít hắn nhóm có thể ta khắc chế đây cũng là ta một mức cường đại nguyên nhân. Ta biết mình nên làm cái gì, Ngụy Long mỗi chữ mỗi câu. Khóe miệng hơi vịn. Đạo, đương nhiên Huyền minh nhị thần nếu thật là bị người giết. Hoặc là bị hoang thú giết. Ta nổi tâm là cao hứng. Có người làm ta vẫn nghĩ làm mà vô pháp làm sự tỉnh. Ngụy long cười to. Cực kỳ trào phúng. Ta muốn tạ ơn người kia ngươi tuyết thần vương trực tiếp bảo tạc nàng đã trăm phần trăm xác nhận chính là ngụy long ra tay. Quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm rào biện lại vẫn đùa giỡn nàng. Quả nhiên là gan to bằng trời. Thiết Thần Vương nói: "Hiện tại tiểu nữ tử muốn lãnh giáo một chút Ngụy Long tông tử tu hành trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc không 7 chương 133 ta. Ngụy Long quả nhiên là một đợt không yên tính một đợt tái khởi. Đám người còn tại trấn kinh tại Ngụy Long ở trước mặt thừa nhận đánh giết Huyền Minh nhị thần. Không nghĩ tới hắn nguyên lai chỉ là thở mạnh" Còn chưa về đến qua thần đến, đến tột cùng lời là thật là giả, cùng với Ngụy Long như thế đùa giỡn thần vương nguyên nhân. Đã thấy Tuyết thần vương muốn khiêu chiến Ngụy Long. Đám người. Thế gian này còn có cường giả đi khiêu chiến kẻ yếu vô sỉ đến cực điểm, Ngụy Long nổi giận nhìn qua Tuyết thần vương đã triển lộ sát cơ. Cái này nữ nhân vậy mà như thế không muốn mặt hiến siêu Ngụy Long tưởng tượng. Có thể nói Ngụy Long đánh giết Huyền Minh nhị thần. chính là đang trợ giúp Vạn Thần Điện, đem Tần Thanh Như trưởng lão thu hận kịp thời tiếp thúc, hoàn toàn là vì Vạn Thần Điện tốt thật nháo đến không thể thu thập tình trạng. Nếu là hắn diệt Vạn Thần Điện, chẳng phải là mạnh hơn tai nạn dù sao Vạn Thần Điện đối nhân tộc còn có nhất định tăng thêm. Có thể là Tuyết Thần Vương vô xỉ vượt quá Ngụy Long đoán trước. Ngụy Long chỉ bất quá hơi đùa giỡn một cách đối phương Nhưng là Tuyết Thần Vương vô lý phía trước, tại bập này trường hợp kiếm chuyện, còn muốn dùng tự thân thần uy đột kích nội tâm của hắn phòng tuyến. Nếu không phải Ngụy Long phản ứng rất nhanh thực lực đủ mạnh, chỉ sợ cũng nói thật, có thể Ngụy Long nói láo cũng là vì vạn thần điện tốt. Huyền Minh nhị thần đã chết rồi, người chết không thể phục sinh, oan oan tương báo khi nào? Hắn nói hoang, cũng là vì hỏi thăm Tuyết Thần Vương khúc mắc. không cần nắm lấy không thả tuyết thần vương. Ngươi chất vấn rất áp độc. Liễu thần tông mở miệng, ngươi không thể đi tổn thương người bị hại. Tằng Thanh Như trưởng lão đã chiến tử, Ngụy Long chú thủ quận thành hơn 30 năm trả giá cái giá rất lớn. Huyền Minh nhị thần bỏ mình. Ngươi tìm tới thi thể sao? Có chứng cứ gì ngươi không thể cầm Huyền Minh nhị thần phạm qua sai. Đi làm sằng làm bậy. Hắn nhóm tại 30 năm trước thủ thành một trận chiến bên trong kéo dài, có thể nói tham sinh đập chết, thậm chí tràn đầy áp ý. Người không thể bắt bọn hắn sai lầm, lại đi trừng phạt ngụy long. Liễu Thần Tông Lô Vũ rất rõ ràng, có lý có cứ. Ta Đồng Thiên Trường lão đã chiến tử, vì thủ hộ nhân tộc mà chết. Người bây giờ cách làm chính là tại thấm hắn huyết, đến đạt thành mục đích của mình.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 ngươi muốn đạt thành như thế nào mục đích nói xong lời cuối cùng. Liễu Thần Tông ngữ khí có thể thấy được băng hàn, một thân hung hãn chi khí trấn áp ngay tại chỗ, đem Tuyết Thần Vương thần uy áp chế từng chút một khu trục giờ phút này tham dự yến hội tân khách. Cùng với rất nhiều chấp dịch đệ tử, đều là có thể cảm giác được một tia huyết tinh chi khí. Liễu Thần Tông tại 30 năm qua, cơ hồ không rảnh rỗi. không phải liên chạm giết hung hãn di chủng, chính là đang tìm kiếm làm loạn di chủng dọc đường. Hắn tức giận Liễu động chủ, Tuyết thần vương, liền xem bầu không khí có chút băng lãnh thời điểm, yến thu phong mở miệng, để gió ràng hơi không khống chế được tràn diện hòa hoãn thoảng một phát. Cái này là hai chuyện. Tuyết thần vương hỏi Ngụy Long phải chăng chém giết Huyền Minh nhị thần Ngụy Long phủ định.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 Vặn hỏi Tuyết Thần Vương, "Ta đã liên tiếp nhượng bộ, nếu là ta bình thường tập quán, sớm đắp san bằng nam hoang phân điện ngươi không chỉ không cảm ăn, còn muốn áp ý phòng đoán, cái này là đem hảo tâm của ta xem như cái gì đi vậy, ta dứt khoát thừa nhận. Ngươi lại làm gì được ta hạ ngụy long cười lạnh. Không cần nói nói nhảm, không cần vì không có sự tình tổn thương hòa khí." Chung Đoán Giang gặp muốn ồn ào lớn khuyên nhủ, Ngụy Long ngươi cũng không cần sinh khí, Tuyết Thần Vương cũng chỉ là lo lắng hai vị thượng vị thần an nguy. Tuyết Thần Vương ngươi lần này làm việc xác thực thiếu cân nhất. Tại loại trường hợp này, đi nói loại lời này, ngươi muốn Ngụy Long làm sao bây giờ để hắn chứng minh một kiện hắn chưa từng làm sự tỉnh. Quá không hợp thói thường. Chung Đoán Giang cũng khuyên Tuyết Thần Vương, hai bên cùng buồn Nguyên nhân chính là như thế, ta mới tại yến hội bắt đầu trước đó muốn một đáp án. Tuyết Thần Vương nhìn qua lửa giận mút trời linh tư đồng thiên một đoàn người, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nhìn Ngụy Long tựa hồ không giống như là người hạ thủ. Huyền Minh Nhị thần sự tình về sau lại nói, tiểu nữ tử xác thực muốn lãnh giáo một chút Ngụy Long tu hành. Ngụy Long công tử là tuyệt thế thiên tài,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 không ngại luận bàn một trận, bất kể thắng bại, chuyện này từ nay quá khứ. Ngụy Long có khó. Bạch Thanh Nguyên đối Triệu Vu Bạch nói: "Cái này Tuyết Thần Vương không giống đồng dạng thần ma vương cường giả, cơ hồ không có cái gì đáng cứu, một mực yếu thí, có thể nói vô xỉ, có thể hiệu quả rất tốt, chỉ sợ nàng trước đó chất vấn cũng chỉ là gây nên đôi phát nổ hỏa." Khiêu chiến mới là thật. Loại trường hợp này, kéo đến thời gian càng dài, đối linh tư đồng thiên mặt mũi tổn thương càng lớn. Triệu Vu Bạch nhìn ra mánh khóe nói, phương pháp tốt nhất chính là đáp ứng. Có thể kia có thể là thần vương. Chơi thì chơi, thần ma đi chiến thần vương. Cái này Tuyết thần vương muốn phá Ngụy Long vô địch chi tâm. Bạch Thanh Nguyên cũng là ngưng trọng gật đầu. Kiếm khách có chính mình cầm kiếm chi tâm.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 Đến thời điểm, ngươi thiên phú trọng yếu hơn. Trung đoán giang thoải phong nhất chuyện nói. Trung vô diễm nghe xong, ánh mắt không tử lấp lóe. Đám người nhìn qua làm ra một bộ yếu kém tư thái tuyết thần vương đều cảm thấy khó giải quyết. Tuyết thần vương đoán ra thời cơ, lại đầy đủ vô sỉ, không có chút nào thèm quan tâm chính mình thần vương của y nghiêm. Dùng cách này loại thái độ khiêm nhường đi khiêu chiến. Loại chuyện này rất ít gặp. nhưng lại đầy đủ dấu hiệu. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên đơn độc một người cũng không dám nói nhất định cầm xuống Tuyết Thần Vương. Dù sao cũng không thể đánh giết đối phương. Mà cái này vị có thể chống đỡ Nam Hoang Phân Điện thủ đoạn sắc thực cường có thể. Người tới là khách, vây công chàng diện quá khó coi. Thật có lỗi. Ngụy Long nhìn về phía Tuyết Thần Vương, chính khí nói: "Tại, Ngụy Long cho tới bây giờ không đánh nữ nhân lão bà cũng không đánh. Ngụy Long bổ sung một cái, kính già yêu trẻ là ta tuân thủ nghiêm ngặt. Ngụy Long lời vừa nói ra, Chung Đoán Giang không tự cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Ngụy Long đến tột cùng là cơ trí, vẫn là thật tâm có cách cục. Tuyết thần vương dùng nữ tử chiến nam tử yếu thế. Hắn liền thuận thế mà làm. Tỷ mỉ nghĩ lại thật đúng là có chút đạo lý.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 Chu Lạc đứng hàng chân truyền cũng là một trong số đó. Chẳng lẽ Lây Vũ lâu lâu chủ bạc tụi không phải người Chu Lạc nghe cô cô của mình nói qua. Ngụy Long lại như thế nào quét ngang nhân quẳng mỏ liên lụy ra hắc án dây xích. Thủ đoạn phi thường lãnh huyết. Cái này là ta khiêu chiến ngươi. Tuyết thần vương hơi cảm giác ngoài ý muốn, có thể ưu nguyên mặt không đổi sắc nói, "Ma lại thực lực của ta còn so với ngươi còn mạnh hơn."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 Hiện nay Nam Hoang phân điện có thể chịu không được dày vỏ. Hắc hắc chẳng lẽ ta Ngụy Long mặt mũi không phải mặt mũi đến ta Linh Tư đồng kiến nháo sự. Ngươi nghĩ vui chơi liền vui chơi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này thiên hạ ở đâu có loại chuyện tốt này Ngụy Long giữ tẩn lộ ra. Nói, ta để hắn một cái tay. Hắn phải cùng ta đánh một trận ngươi nhóm chính là như vậy đãi khách Tuyết thần vương sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới chính mình ngược lại bị người nắm Nàng rứt khoát không muốn mặt Trực tiếp đứng dậy Chúng ta đi có thể là liễu thần tôn cùng Hàn Văn Uyên một trước một sau lưỡng đảo khí cơ Khóa chặt nàng Trung đoán sang còn muốn ngăn lại Lại phát hiện huyền thiên tam đảo phía trên Có vô hình cấm kìa Tựa hộp tại thời khắc này bỗng nhiên sáng lên Từ nam hoang náo đồng kết thúc Trấn Nam hầu phủ xem như vương triều thế lực, hoặc là nói chúng ương quyền lực đại biểu, cùng linh sư Đồng Thiên nơi này Đồng Thiên. Tại thực tế lời ít điểm mắt đầu phát sinh xung đột, có thể phát giác được Huyền Thiên Tam Đạo kia một tia chấn động trung đoán rằng khắc chế, kia là linh sư Đồng Thiên tông môn đại trận tại dự bị khởi động. Có khách trấn kinh đứng lên cảm thấy bầu không khí không tốt lắm. Ha ha Ngụy Long chợt cười to, Đột nhiên thu hồi bộ kia hung ác chi tượng, cười nói: "Xem ra Tuyết Thần Vương không tức giận rồi, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 134 chung phẩm thần ma vương binh ngụy long kinh lịch hảo kiếp." Trừng thành rất lớn. Hỉ nộ sớm đát, không lộ ra, chỉ đem tận lực làm khó dễ Tuyết Thần Vương xoát xoay quanh. Tuyết Thần Vương còn có cái gì khí có thể sinh đâu yên lặng ngồi xuống? Liễu Thần Tông Hàn Văn Uyên hai cố chí cơ khóa chặt, Ngụy Long mày mày không ăn nàng đào hố. Lần thứ nhất chất vẫn thời điểm, nghĩ lấy tự thân thần uy để Ngụy Long tâm thần mất phòng, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này kinh khủng như vậy, ngược lại đùa giỡn nàng. Lần thứ hai bày ra địch dùng yếu, thậm chí ngay cả mình thần vương mặt cũng không cần, lấy lớn hiếp nhỏ, lại lại bị Ngụy Long tá lực đả lực.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 Trên bầu trời có ý tượng xuất hiện, Xích Hà lực lượng vốn chính là thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, Huyền Thiên Tam Đào phóng thích Xích Hà pháo hoa, giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt, trực tiếp quét qua trước đó các loại vẻ lo lắng. Đại gia không cần phá tư hào hứng. Liễu Thần Công cười kha kha, ra hiệu thịnh hội mở ra. Chốc dịch đệ tử tản ra, các loại kỳ chân dị quả, Huyền Diệu bảo dược, cung ơi, tại chỗ chư vị nhấm nháp. Thỉnh yến từ đó bắt đầu. Đa tạ chư vị tới trước. Ngụy Long cười nói, hướng Tuyết thần vương cười một tiếng, "Ngươi tới là khách, quý vị đương tận hứng mà về có ý đồ khác chung đoán giang quan sát đến linh thư động thiên đại trận, nhưng cũng nhìn không ra. Phía trước kia loại đại trận ba động, ngã xuống đất là muốn nổi loạn, còn là chỉ vì dẫn động sức hà lực lượng"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 vẫn luôn là một loại trêu đùa nàng tâm thái, đến mức không đánh nữ nhân. Tuyết thần vương ngược lại là tin tưởng một ít. Dù sao Ngụy Long tướng mạo liền rất là thương hương tiếc ngọc. Tuyết thần vương đem nỗi tâm oán thầm đè xuống, mặt ngoài giống như là người không việc gì đồng dạng, cùng chung đoán Giang mấy người cười cười nói nói. Nội tâm lại càng là kiên kỵ, có thể cũng mạc xanh thở dài một hơi.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 Dung Ngụy Long thái độ đối với Vạn Thần Điện chỉ sợ vẫn sẽ sinh ra chuyện khác vưng. Tuyết Thần Vương bất tri bất giác đang suy nghĩ, phải chăng muốn rời Nam Hoang Phân Điện? Tuyết Thần Vương tại ngày đầu tiên kết thúc về sau, liền rời đi. Về sau lục tục ngo ngoi có người rời đi. Đại yến hết thảy duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, thẳng đến đưa tiễn cuối cùng Đại Yên Vương triều Đại Vương tử Yến Thu Phong mới tính kết thúc. Ngươi là có hay không đánh giết Huyền Minh Nhị Thần Liễu Thần Tông tại người đi về sau, hỏi Ngụy Long. Ngụy Long gật đầu. Liễu Thần Tông thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì. Nói, ngươi đắc là thải Vân truyền tông điện phó điện chủ, đợi đến ngươi từ chức đại sư huynh chi vị, ta có một ít sự tình cần cáo tri ngươi, cũng có hộ thân bảo vật cùng ngươi. Ngụy Long không che giấu chút nào. Liễu Thần Tông cũng biết đây chính là cường giả bản tâm. Ngụy Long có thể cười toe toét, có thể nên giết còn là giết. Thành vì Thải Vân truyền công điện phó điện chủ. Ngụy Long địa vị không hề so hắn thấp nhiều ít. Liễu Thần Tông nói. Ngươi sơ trưởng Thải Vân truyền công điện. Có thể chọn lựa phụ trợ trưởng lão. Cách này mấy ngày nhiều hơn suy tư. Sự về sau một cùng làm. Đại sư Huyên. Ngươi không đánh nữ nhân. Có thể ngươi lúc đó xiết thượng quan Tố Nhã Trương Tử Tân đến đem danh một quả tặng đưa lên. Thật lại nhẫn không được hiếu kỳ hỏi, lần này Nam Hoang đại hội còn có chính Ngụy Long Thăng vị, những này khách tới tự nhiên không phải tay không tới trước. Mỗi một cách đều mang không ít lễ vật. Nhất cái túi chữ vật sắp xít mở, sắc thực khả quan. Nghe được Trương Tử Tân vấn đề, Ngụy Long đương nhiên nói, đây không phải là nữ nhân mà là địch nhân. Trương Tử Tân như có điều suy nghĩ đi. A Ngụy Long lập sách danh một quà tặng thời điểm, còn là man vui vẻ. Trên cơ bản đưa lên lễ vật giá trị cũng không vượt. Nhưng là để Ngụy Long kinh ngạc chính là Nam Hoang Phân Điện đưa ra lễ vật coi trọng nhất. Vạn Thần Điện Nam Hoang Phân Điện nơi cũ tại Thiết Sa Thành. Lần này tặng lễ vật là so hắc thiết chi tinh.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 cho lễ vật quý giá. Cái này một túi chứa vật khoảng chừng thập phương. Chưa hẳn không thể đoán tạo thần ma vương binh phôi tử. Đây là phi thường trọng yếu vật tư. Hắc Thiết Chi tâm phải đi qua phổ thông thiết xa. Hắc Thiết, Hắc Thiết Chi Kính. Trùng Điệp sàng chọn về sau, lại từ Hắc Thiết Chi Kính tiến một bước đoán tạo. Phi thường phí công phu. Không nghĩ ra liền không nghĩ thêm.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 rất trọng yếu, một bộ phận nguyên nhân là trấn thủ hưu suối quận 30 năm ý nghĩa đặc thù. Xem như cuộc động loạn này chói mắt nhất Tân Kinh, cũng là thu hoạch nhiều nhất thế hệ tuổi trẻ chi thủ. Có khi vận phương diện nhân tố, thần ma khí, 82 điểm công pháp, Thánh hư kinh lô hỏa thuần thanh sát hà xong linh pháp xuất thần nhập hóa tự sáng tạo bảo thuật, thủy nộ hỏa liên đăng phong tạo cực bảo thuật.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 ngắn ngồi hơn 30 năm, hắn đắc là thần ma cẩu biến cường giả, khoảng cách thần ma viên mãn cảnh giới ở trong tầm tay. Cổ Hoa Thương hồi 30 năm vận chuyển, hoang thú thịt không có tích trữ nhiều ít, ngược lại là tài nguyên khoáng sản không ít. 30 năm đại chiến, vì duy trì nam hoang giá hàng, ổn định trật tự, Cổ Hoa Thương cũng làm ra không ít tấm hiến, trước để thăng lên một chút hắc thiết chi tư đi. 30 năm qua,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 đi đến chủ vị, cười nói, nói đến ta thành là đại sư huynh còn là lần đầu tiên chủ trì chân truyền tổ hội, không nghĩ tới lần thứ nhất chính là một lần cuối cùng. Ngụy Long cảm khái một chút, chiến tranh thời điểm, chân truyền tổ hội quyền lực bị động thiên thượng tầng lấy đi không ít, mà hắn chú thủ lục tuyển quận thành, cũng chỉ là thông qua chân truyền lệnh bài liên hệ, hẳn là chúc mừng đại sư huynh cao thăng. Trần Phượng Sơn cười nói. Hơn ba mươi năm năm đại chiến không ngừng. Lúc đầu chân truyền tù hội quyền lực lớn nhất sáu người. Khương Hàn Ngọc Nhân không rõ nguyên nhân bị phế chuốt. Còn lại năm người bên trong. Đều sống thật tốt. Ngược lại là Lưu Vô Phong mất đi đội chấp pháp đội trưởng vị trí, chiến vấn. Đại trưởng lão đệ tử Chu Trấn Xuyên. Dược vương đảo đảo chủ đệ tử Tử Phương. Thần binh đảo đảo chủ đệ tử Triệu Thiết Xanh.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 anh mặt có chút xanh lét mấy ra ngoài, vịn một bên vách tường, không được, ta muốn tìm một loại có thể nhanh chóng luyện hóa phương pháp. Ngụy Long thêm Diệp Thiên Phú có thể từ kim loại bên trong thu hoạch nhất định năng lượng, cũng có thể cảm thụ người khác không cảm giác được hương vị. Đối thân thể có chỗ tốt đồ vật, thân thể tự nhiên sẽ sinh ra một loại khao khát, nhưng là một loại vật liệu ăn đến mấy chục vạn cân, tiếp tục hương vị cũng có thể khiến người ta ăn nôn. Công tử Vương Giáp Đông hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tiếp tục thu thập cái này loại khoáng thạch tinh luyện về sau cất giữ. Ngụy Long gật đầu, đừng nói cho những người khác, cái này là ta chuẩn bị áp chủ bài. Công tử yên tâm. Vương Giáp Đông cũng có vinh nghiên đáp ứng. Ngụy Long đem cái này loại bí sự giao cho hắn tới làm, càng nói rõ hắn tại Ngụy Long trong lòng địa vị.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 lại thêm thu thập 30 năm hàng đẹp giá rẻ dê cấp tài nguyên khoáng sản. Ngụy Long trong lòng hơi động. Đại lượng kim loại năng lượng đưa vào, mệnh cung bên trong hắc thiết chi thư biến hóa. Bảo binh, hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố ấm phù hắc thiết chi thư thần dị mạc sanh. Dãy núi hình bóng càng thêm rõ ràng, tựa hồ là thiết sơn. Ta đấu chiến thể hệ là nhất ba lưu, ta bảo binh thể hệ tẩu cũng là cực hạn. Ngụy Long nhẹ khẽ vuốt sờ hắc thiết chi thư. Theo thiên cổ này môn thuộc tính, từ ấm khí, điều phàm, lại đến hiện nay ấm phù, đơn nhất thuộc tính đi đến cực hạn, càng phát khủng bố, thành là trung phẩm thần ma vương binh vệ sau, tựa hồ thật đem những cái kia kim loại tinh hoa hết thải ngưng tụ thành sơn. Mười điểm khủng bố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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 135 trưởng lão nhân tuyển không minh đảo phía trên lâu điện bỏ trống non nửa. Xích Hà lực lượng y nguyên bằng chứng, xem như huyền không ba đảo chi thủ. Nơi này tùy ý một gốc kỳ hoa dị thảo ở bên ngoài đều có thể thành vi bảo dược. Cây cối cũng đều có thần dị, mỹ lệ kỳ mỹ. Ngụy Long dáng người thẳng tắp, thân thể năng lượng cùng kim loại năng lượng tiêu hao 89 phần 10.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 Ngụy Long gặp mặt Liễu Thần Tông, mở miệng nói: "Tam Đại Bảo Đảo Ba Quát đảo chủ tại bên trong thường thường có 2 đến 3 tên trưởng lão phối trí. Bình thường tại Bảo Đảo bên trong phụ trách thắm lĩnh một vài sự vụ, có chân truyền đệ tử phụ trợ. Sự tình không nhiều, thời gian còn lại, có thể lựa chọn tại Cực Thiên Phong Cầu Phong phía trên tu luyện. Mà thải Vân truyền tông điện xem như Huyền Thiên Tam Đảo một trong" Tại trưởng lão phối trí phương diện, trên lý luận không có hạn mức cao nhất, có thể từ đời trước điện chủ sau khi ngã xuống, thế hệ trước trưởng lão hoặc là thọ hết chết già, hoặc là chiến tử đại hoang, cơ hồ không có bảo tồn. Phương diện này có tốt có xấu, chỗ xấu chính là bách phế đãi hưng. Hiện nay Hải Vân truyền công điện truyền thừa trấn thủ là từ trưởng lão kiêm chức, Ngụy Long tự nhiên sẽ thu hồi quyền hạn. tự mình chưởng quản. Nhiều ra rất nhiều chuyện. Chỗ tốt chính là không có một đời trước trưởng lão ràng buộc, Ngụy Long có thể buông tay buông chân. Liễu Thần Tông cũng biết được phương diện này đạo lý. Trên thực tế hắn là có ý vì Ngụy Long cung cấp tốt hơn hoàn cảnh. Dù sao ngàn năm chi kỳ đem đến, Động Thiên Cẩn Tân Thần Ma Vương xuất thí. Ngạ, là người phương nào tuyển Liễu Thần Tông hỏi. Cách thứ nhất chính là Trương Bách Xuyên trưởng lão. Hắn là đời trung niên trưởng lão bên trong có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Một bước vững vàng, hậu kinh mười phần. Hơn 30 năm chinh chiến, chịu đủ ma luyện, giống như ngọc thô đồng dạng nở rộ hào quang. Gần nhất, hắn tiếp nhận thải vân truyền công điện trấn thủ nhiệm vụ, quen thuộc tương quan sự vụ, có thể có thể dùng một lát Ngụy Long bây giờ là Thải Vân truyền tông điện phó điện chủ, tại trưởng lão phía trên, đánh giá lão đạo vô cùng, mà lại Trương Bạch Xuyên trưởng lão cùng ta quan hệ không tệ. Hắn bởi vì lúc đầu tu luyện chậm, thiên tư không hiển lộ, hiện nay chỉ ở cực thiên phong đệ khẩu phong, sớm có điều động chi tâm. Liễu thần tông nhẹ điểm nhẹ đầu, Linh sư Đồng Thiên hồi tụ Nam Hoang đỉnh cấp nhân tài.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 Động Thiên đến tiếp sau tại nguyên chúc xuống, ngược lại tại kim đan cảnh giới đi càng nhanh. 30 năm kim đan viên mãn, lại dùng 30 năm rèn luyện rèn luyện bản thân, rốt cuộc vượt qua thần ma kiếp. Đến thần ma cảnh giới, hậu kỳ so với kim đan nhỏ hơn một chút, có thể yêu nguyên có không nhỏ tiềm lực. Chương Bạch xuyên ngược lại là một cái thí sinh thích hợp. Liễu Thần Tông gật đầu. Hắn đột phá thần ma cảnh giới về sau, chỉ đứng hàng để cẩu phong. Hiện nay Đồng Thiên trưởng lão tổn thất to lớn, cũng là hắn đảm đương một bộ phận trách nhiệm, thế hệ trước trưởng lão vẫn lạc, tức để nhân tâm đau nhất, nhưng đối với tân một đời thần ma trưởng lão đến nói, xác thực có rất nhiều cơ hội, cũng nhiều ra rất nhiều vị trí. Ngụy Long tiếp tục nói, người thứ hai, ta nghĩ Triệu Tân tấn thần ma Tôn Phong Hàn sư huynh, xem như trưởng lão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 Ngụy Long quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, mà Tôn Phong Hàn có thể tìm về bản tâm, tiến thêm một bước cũng đồng dạng thật đáng mừng. Liễu Thần Tông mắt lộ ra hồi ức. Tưởng tượng trước đó, hắn còn khuyên bảo qua tự mình đệ tử Khương Hàn Ngọc, nhưng mà bản tâm một chuyện rất khó nói rõ. Khương Hàn Ngọc động một chút tiểu tâm tư, để Ngụy Long gấp giúp tiếp viện tầng Thanh Như, ngược lại thành tựu hắn hào kiệt chi danh. 30 năm trấn thủ Nam Hoang ba vạn giặm chiến tuyến, vì khả năng chống tuyển Bách Đại Thần Ma thêm trọng yếu một bút. Trái lại, Khương Hàn Ngọc mất đi đại sư huynh chi vị, Lưu Vô Phong không thể chống đỡ xuống tới. Tại đại chiến bên trong vẫn là, mà Tôn Phong Hàn kịp thời quay lại, trời xui. Đất khiến tránh khỏi 30 năm hung hiểm nhất đại chiến, đã vượt ra phổ thông đệ tử hàng ngũ. Thế gian sự tuyệt không thể tả. Bắt lấy cơ hội, liền có một bước lên trời khả năng, mà mất đi kính sợ, hội rơi xuống đến bùi bặm. Ngươi nói muốn muốn tuyển Thanh Miên Thần Ma, còn có nhân tuyển Liễu Thần Tông cười nói, "Trưởng lão chi tuyển, trước mắt ta chỉ nghĩ ba người, người cuối cùng thì là Chung Vô Diễm." Ngụy Long nói, "Chung Vô Diễm thiên phú so ta kém làm cho nhiều, có thể y nguyên có thể tính Nam Hoàng."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 chỉ sợ bình thường người cũng vô pháp áp chế nàng. Đúng vậy a. Trận đại chiến này về sau, Đại Yên Vương Triều nổi bộ cũng sẽ tiến hành một phen tiểu tiểu tẩy bài. Tứ Phương Vương hầu có hai vị vẫn lạc, mà Trung Đoán Giang cũng không phải loại người bình thường. Liễu Thần Tông gật đầu. Từ xưa đến nay, Vương Triều Trung Ương cùng chúng ta động thiên địa phương minh tranh ám đấu không ngừng.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 Ngụy Long mấy người nhóm 3 người nhậm điện bên trong truyền thừa trưởng lão. Không biết ngươi nhóm thái độ gì Liễu Thần Tông trực tiếp hỏi. Ba người nghe được tin tức phản ứng thái độ khác nhau. Trương Bạch xuyên sớm cùng Ngụy Long có qua tự mình giao lưu, có thể đi vào Thái Vân truyền công điện đối hắn sau này tu luyện có không ít chỗ tốt. Cực Thiên Phong là đại trưởng lão nhất mạch Phạm Vi thế lực, Không Minh Đảo thì là động chủ nhất mạch Tam Bảo Đào không cần phải nói, hắn không có cái khác sở trường. Trương Bạch Xuyên có tài nhưng thành đạt muộn, nói một cách khác chính là tiên thiên không đủ. Mệnh luân thời điểm, không cùng bất kỳ bên nào kết xuống giao tình, đến trường lão cảnh giới, chỉ có thể làm một cái thanh nhàn trưởng lão. Tài nguyên không ít, có thể cũng không nhiều. Ngược lại là nhập môn khảo thí thời điểm cùng Ngụy Long Gét thiện duyên. lại đến cái này trận đại loạn kề vai chiến đấu. Nếu là gia nhập Thải Vân truyền tông điện, hắn tư cách tương đối đến nói là chính là dài nhất, cũng không có người áp chế. Tiền đồ xán loạn. Thần ma cường giả ý niệm vận chuyển nhanh chóng, không cần mấy hơi chương bạch xuyên nói, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Tôn Phong Hàn cũng nói. Tôn Phong Hàn không nghĩ tới Ngụy Long có thể nghĩ đến hắn. Hắn tiền nhiệm cũng muốn đi thải vân truyền tông điện con đường, bất quá xem trọng chính mình thiên phú, thành vị chân truyền đệ tử về sau, không có sư phụ dạy bảo, để hắn tốc độ tu luyện chậm lại, vài chục năm nay rút kinh nghiệm xương máu, mới rốt cục tìm về bản thân, thấy rõ chính mình về sau, Tôn Phong Hàn có rõ ràng định vị, tam bảo đạo vị trí ít, mà lại luyện đan, luyện khí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 Trung Vô Diễm suy nghĩ thời gian dài nhất, thiên phú của nàng đã đầy đủ, loại cơ hội này đối hắn đến nói chỉ là dẹp hoa trên gấm, mà Trung Vô Diễm ra thế cũng quyết định nàng có xung túc lựa chọn. Tại trấn Nam Hầu phủ một bên, nàng là linh tư động thiên kinh diễm thiên tài, tại linh tư động thiên cái này, nàng là trấn Nam Hầu phủ vương hầu chi nữ. Cái này là thân phận mang đến tiện lợi.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 mà là nhân tâm. Nhân tâm đến từ nơi nào lực lượng mà thôi." Liễu Thần Tông cảm khái một cái, theo sau thần sắc chỉnh trọng nói: "Ngươi hiện nay không chỉ có chấp trưởng thải Vân truyền tông điện chi danh, cũng có chấp trưởng chi thực. Một ít tông môn bí sự có thể nói cho ngươi." Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 07 chương 136 bí mật Liễu Thần Tông biểu lộ nghiêm túc, xác định trưởng lão về sau đem tất cả mọi thứ chứng thực. Đợi đến lúc này, hắn mới rốt cuộc mở miệng, vô cùng chỉnh trọng, chân truyền đệ tử đã có thể tiếp xúc tông môn đại bộ phận bí sự, nhưng mà động thiên bên trong, Yêu Nguyên có một ít phi thường chuyện cơ mật, chỉ có thể tại tầm cao nhất lưu truyền truyền miệng, triệt để xác định Ngụy Long thành vị thải Vân truyền Tông Điện phó điện chủ, Thiên Tư siêu tuyệt.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 mà lại sát phạt quả đoán, nhiều khi là không muốn mặt cũng không cần mặt. Dạng này người, Liễu Thần Tông mới yên tâm phó thác trách nhiệm. Cùng ta tới." Liễu Thần Tông hướng đại điện hậu phương đi tới, Ngụy Long theo sát phía sau. Liễu Thần Tông buông ra uy áp, toàn bộ người tựa hổ tại đất cao. Kia là thần ma vương thần dị đối với ngoại giới tạo thành không gian ác bách, nhìn hơn 10 trượng chi cao, khí thế áp đảo hết thảy. Liễu Thần Tông sở tại tu luyện đại điện tên là Thánh Hư Điện. Là tổng lĩnh truyền thừa vị trí, cũng là động chủ chỗ tu hành, cũng là tông môn trọng địa. Như vô cùng vụ xa ngoài, Liễu Thần Tông phần lớn ở đây. Như không tại cũng sẽ phong bế, không cho phép ngoại nhân bước vào. Thánh Hư Điện rộng lớn vô biên. Ở hậu điện về sau có mảng lớn không gian. Thuận quanh quần hắc thiết thang gác hướng phía dưới đi tới. Hắc thiết thang gác phi thường to lớn Mỗi một tiết bật thang đều có cao 2 3 mét Toàn bộ hướng xuống thông đảo cơ hồ không nhìn thấy phần cuối Chuyện thứ nhất Ta liền muốn nói cho ngươi linh thư đồng thiên lai lịch Liễu thần Tông vừa đi vừa nói Hơn một vạn năm trước Một phương đồng thiên phúc địa hình thành Lão tổ cùng một nhóm thần ma vương cường giả tranh đoạt bên trong thắng được Hắn nắm giữ đồng thiên về sau tại kẻ bại bên trong lựa chọn tối cường hai người tạo thành liên minh, hình thành linh sư đồng thiên hình thức ban đầu. Ngụy Long lặng lặng nghe, nội tâm lại tại suy nghĩ. Hắn cùng Liễu Thần Tông đã xuống dưới gần trăm trượng còn nhiều hơn. Dựa theo không minh đảo xem như một tòa huyền thiên hồn đảo cấu tạo. Cái lối đi này rất có thể là một chỗ thần bí không gian. Đơn độc thông hướng một chỗ địa vực, chấp trưởng đồng thiên về sau, Lão tổ danh hào Linh thư, quá khứ danh tự ngược lại không có bao nhiêu người ghi nhớ. Ta thành vị động thiên chi chủ lúc đắc là đời thứ 15, truyền thừa hơn 12000 năm. Liễu thần tông nói, ta trước đại trưởng lão 100 năm, đăng lâm động chủ chi vị, kia là ngàn 200 năm trước. Ngay lúc đó thải Vân truyền tông điện điện chủ đắc tại vị 700 năm. Thế hệ trước cơ hồ hoàn toàn mất đi. ta đột phá thần ma vương kiếp trèo lên vì về sau bất quá trăm năm, sư tôn chống đỡ không nổi, thần dị tiêu tán. Thần ma vương chi vị quá gian nan. Tại cơ thể bên trong lạc ấm cốt văn, đem đúc nóng đến xương cốt cùng với oanh thân hết thảy địa phương. Có thể nói là đem thân thể trọng tân đánh vỡ, sau đó phá rồi lại lập. Bình thường tuyệt thế thiên tài cũng không dám nói có nhiều thiếu tỉ lệ. Liễu thần tông thở dài nói: mà một cách động thiên phải bảo đảm truyền thừa có thứ tự, mỗi ngàn năm nhất định phải ra một cái thần ma vương cường giả, cũng là động thiên nổi tình trọng yếu bình phán tiêu chuẩn, cách chức ngàn năm có ta cùng đại trưởng lão. Nguyên bản dựa theo thường ngày lệ cũ, nếu không có lão toan ngây xâm biên cái này trận đại biến, ở sau đó 200 năm thời gian Động Thiên sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đi trợ giúp cốt hy vọng đột phá Thần Ma Vương cảnh giới trưởng lão. Liễu Thần Tông nói, có thể cái này trận đại biến về sau, kế hoạch này phá diệt. Ngụy Long cùng Liễu Thần Tông rút cuộc đi đến to lớn Hắc Thiết Thông Đạo tầng dưới chót, có thể gặp đến một chỗ phi thường tà ác. Vẹn vẹn nhìn một cách liền hồi toàn thân vực bội. Một chỗ hầm lò vực sâu xiếng lớn đồng dạng đồ vật. Ở trong đó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 Mà tuần tử vẫn lạc bốn vị, có thể tưởng tượng Đồng Thiên nổi tỉnh. Cũng thay đổi hướng nói rõ, thần ma vương lôi giáp không dễ chịu Đồng Thiên tại làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên là cận tồn không nhiều thần ma viên mãn trưởng lão, mặt khác thì là bội giữ ngươi cùng trung vô diễm. Liễu thần tông nói, cái này loại quyết định kỳ thật không bằng đem hết thải tại nguyên hướng một cách phương hướng chúc xuống. Nhưng là ngươi cho chúng ta lòng tin. Động chủ ngươi đối ta cũng quá có lòng tin đi." Liễu Thần Tông lời nói đệ Ngụy Long cười khổ. Hắn đối với mình đầy đủ tự tin không giả. Có thể cái này loại chiếu nặng tín nhiệm, đắc tại thành hưởng động thiên sau này chiến lực. Tại một cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, động thiên trọng yếu nhất chiến lực chính là thần ma vương cường giả thay đổi, sẽ ảnh hưởng phi thường lớn.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 Ta thành vì động chủ về sau, Tuyết Thần Vương vừa tới Nam Hoang phát triển trong bóng tối đánh ngàn năm quan hệ. Nàng thừa cơ tại yến hội nổi loạn, chính nói rõ muốn đem mâu thuẫn bày tại ngoài sáng, nhiều khi đều là bị vạn thần điện đẩy đi. Nàng đem mâu thuẫn đẩy ra, ngược lại không hồi trong bóng tối hạ thủ. Liễu Thần Tông phân tích nói, nếu là đổi cách khác thần vương hoặc là thần ma vương, hắn nhóm sẽ hội chờ ngươi lộ ra sơ hở. Tuyệt sẽ không cho ngươi phản ứng cơ hội. Liễu Thần Tông cuối cùng mang theo khuyên bảo, có thể đi đến Thần Ma Vương tầng thứ, sống thời gian dài như vậy, không thiếu tính nhẫn nại. Ta đánh giết Huyền Minh Nhị Thần quả thật có chút lỗ mãng." Ngụy Long nói sang chuyện khác hỏi, "Nơi này đến cùng là nơi nào? Vì cái gì có vực sâu chi giếng nơi này chính là Hắc Sát vực sâu nguyên bản sở tại." Liễu Thần Tông nói lên chân chính bí sự,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 cũng là linh tư lão tổ tạo hóa. Cái này không xương nguồn gốc chưa biết, sinh tiền nên là một vị kim thân tầng thứ cường giả, mà lại cực kỳ cổ lão. Liễu Thần Tông trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ma lại, cái này nhân tộc cường giả bản nguyên phát sinh cải biến. Từ xích hà một bên, hướng hắc sát một bên chuyển biến. Liễu Thần Tông nhẹ nhẹ một chỉ. Khủng bố giam cầm đại trận vén ra một góc, liền gặp kim sắc không xương phía trên tựa hồ có khắc khí mờ mịt, một loại cực kỳ buồn nôn, tà ác lục mao chợt lóe lên. Liễu Thần Tông bỗng nhiên một điểm, đại trận lại lần nữa đè xuống. Cổ lão ta nhân tộc tại sa sôi thời điểm cũng có cường giả Ngụy Long kinh ngạc. Theo lý thuyết Thánh Vũ Hoàng triều to lớn mới là nhân tộc quật khởi thời điểm, kim thân cường giả đã đổ dùng quát thao thiên địa. Nếu có cái này nhóm cường giả, nhân tộc cũng không hồi suy nhược. Dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này vì sau cùng có phải hay không rơi vào hắc sát một bên, thành vì hắc sát quái vật. Kia lục mao là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ ẩn chứa một loại đại khủng bố. Những vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi. Nghe được Ngụy Long liên tiếp vấn đề, Liễu Thần Tông một mặt cười khổ. Hắn tựa hồ nghĩ lại phát sợ. Cái này kim sắc không xương chính là ta linh thư động thiên truyền thừa. Thánh hư kinh cũng là đến từ đây. Trước mắt thôi diễn đến thần ma vương đỉnh phong, lại hướng phía trước liền không có. Tương lai có lẽ ngươi có thể tiến thêm một bước, đến mức cái này vượt sâu chi diễm, kỳ thật cùng động thiên phúc địa là một người có hai bộ mặt. Liễu thần công thu hồi trong tay minh kính, đại trận rơi xuống, đem bộ xương kia bao phủ. tựa hồ tiêu thất tại một loại nào đó không gian bên trong. Bên ngoài hắc sát vực sâu cùng nơi này vực sâu chi điểm là một khối từ động thiên dẫn đạo hướng ngoại giới, là một loại khơi thông. Vì càng chỗ tốt hơn lý hắc sát quái vật. Ngoại giới hắc sát vực sâu từ Thánh Vũ Hoàng triều bày ra kinh thiên đại trận có tổn hại thần binh trấn áp. Ngoại giới đại trận cùng động thiên đại trận cũng có liên hệ, chính là trường kỳ chinh chiến Ta không tại Đồng Thiên Trú thủ. Tại thời khắc cuối cùng, vực sâu chi trong giếng quái vật có chút chạy ra. Liễu Thần Tông nhắc lên mấy tháng trước chuyện cũ. Kia thời điểm hắc sát vực sâu phát sinh một lần quy mô nhỏ mất khống chế. Nhiệm vụ của chúng ta xem ra không chỉ có là trấn thủ đại hoang, còn có trấn thủ linh tư Đồng Thiên. Ngụy Long suy tư một lát, nhìn qua vực sâu chi giếng nội bộ không ngừng dũng động quái dị, hỏi Kia Đồng Thiên Phúc địa vì cái gì cùng vực sâu chi diễm cùng tồn tại? Cái này không phải hoàn toàn tương phản lượng trùng bản nguyên lực lượng ngươi quên rồi sao? Ta nghe đại trưởng lão nói qua ngươi thần ma dị tượng, chính là vạn vật quy ư cùng với Tam Dương khai thái. Ngươi cũng đã biết lúc ấy đại trưởng lão nhìn thấy bao nhiêu kinh ngạc, ta nghe được cũng rất là kinh ngạc. Liễu Thần Tông nói, đúng là như thế, chúng ta mới có thể coi trọng như thế ngươi cơ hồ hết thảy động thiên phúc địa đều là nhất nguyên hai mặt. Xích Hà tràn đầy, mà tại chỗ sâu nhất hội có vực sâu chi diễm. Chúng ta là áp chế vực sâu chi diễm, kích phát xích Hà lực lượng." Liễu Thần Tông trầm rãi nói, "Mà truyền thuyết bên trong, những cái kia thuần huyết hoang thú chủng tộc rất nhiều xây dựng ở vực sâu chi diễm một bên. Cũng chính là như thế, áp xu cùng Lôi Linh mới có thể xâm lấn Hắn nhóm chính là muốn chiếm lấy vực sâu chi giếng. Hắn nhóm đối với Động Thiên Phúc địa sử dụng, cùng chúng ta vừa vặn tương phản. Kia đại khái chính là thiên địa vận chuyển chi lý, hắc sát cùng Sích Hà làm bạn tương sinh. Động Thiên Phúc địa nồng đậm Sích Hà lực lượng là minh, mà vực sâu chi giếng thì là ngầm. Sáng tối đồng hành. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 07 chương 137 thất thải bảo tháp dính đến bản nguyên lực lượng vận hành. cùng với thiên địa chí lý, kia là cấp bậc cao hơn cảm ngộ. Liễu thần tông cũng vô pháp khẳng định, có thể những này cảm ngộ, nhìn như vô dụng, kỳ thực càng có thể thể hiện một cách thế lực căn cơ. Thiên địa như thế nào vận chuyển, tu hành giả từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu như là loại này vẫn để nhìn như lời nói trống tuếch, có thể tùy thời thực lực đề thăng. Tất nhiên cần tiếp xúc Liễu Thần Tông giờ phút này mới cùng Ngụy Long nói ra, cũng là vốn có cẩn thận. Cái này là linh tư động thiên căn bản, cũng là thiên địa đại bí mật một trong. Liễu Thần Tông vô pháp cho ra cuối cùng đáp án, có thể đã vì Ngụy Long dẫn xác ra một con đường. Kia chính là càng thêm đạp xác thế giới. Đương nhiên, ngựa mặt nhìn lên bầu trời cũng cần làm đến nơi đến chốn. Liễu Thần Tông đem Ngụy Long mang rời khỏi chỗ này thần kỳ không gian, dọc theo hắc thiết cầu thang đi lên, liền đi nhân tiện nói, có thể khống chế này phương đại trận, chỉ có ba kiện tông môn trấn thủ trọng khí. Theo hai người không ngừng hướng bên trên đằng sau từng bước bị đại trận bao phủ, phi thường đáng sợ giam cầm lực lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, vượt sâu chi viễn ngay tại Linh Tư động thiên trung ương nhất, Ngụy Long cảm thấy Ngày đó lão tổ tranh đoạt cái này Động Thiên Phúc Địa sau chuyện thứ nhất chính là đem vực sâu chi diễm phong ấm. Theo sau lại hướng lên hướng nhất tầng Động Thiên Phúc Địa làm sao có thể hình. Thành vực sâu chi diễm vì cái gì có thể xuất hiện? Vực sâu chi diễm cùng ngoại giới hình thành không gian thông đạo, lại vì cái gì có thể giảm bớt Động Thiên nội bộ áp lực? Lại nghĩ sâu vào, Ngụy Long lại có thể nghĩ ra rất nhiều vấn đề. liền cổ ban đầu, người nào truyền đạo a cách này kim thân không xương đến từ nơi nào? Tại Thánh Vũ Hoàng triều trước đó nhân tộc là dùng loại tình thế nào tồn tại? Cùng hoang thú ở giữa dùng như thế nào phương thức cùng tồn tại? Thậm chí vạn thần điện lai lịch, để nhất tích thần huyết đến từ nơi nào vô số vấn đề, ngụy long sinh ra vô số nghi hoặc. Mà cái này để hắn một lần nữa sinh ra một cỗ động lực Cây này là một cái càng có chuyện khiêu chiến. Đối với Ngụy Long đến nói, tu luyện không hề khó khăn, một ngày nào đó, hắn hội đi tới thế giới đỉnh phong. Hiện tại, Ngụy Long lại phát hiện cây này cái siêu phàm thế giới, so hắn muốn tưởng ầm chứa nhiều bí mật hơn. Để nhất thì là Không Minh Cảnh, để nhị thì là Cực Thiên Phong, để tam thì là thải vân truyền tông điện trấn thủ bảo binh. Liễu thần tông tiếp tục nói: Không minh kính là động chủ mới có thể chấp trưởng trọng khí, Cực Tiên Phong thì là kỳ chức đại trưởng lão Hồ thân Bảo Vinh, mà Thải Vân truyền tông điện điện chủ trọng binh, tên là Thất Thải Bảo Tháp. Một lần nữa trở lại động chủ tu luyện đại điện, Ngụy Long nhãn bên trong thần di tràn ngập, phát hiện một tia không gian ba động. Ngụy Long làm hạ thấp đi lúc quan sát cẩn thận hơn, vừa quan sát, một bên nghe Liễu thần tông bàn giao Không minh kính, Cực Tiên Phong, Thất Thải Bảo Tháp đều là thần ma vương đỉnh phong bảo binh, đã đột chạm đến pháp tắc tầng thứ. Nhưng bởi vì Linh Thứ Đồng Thiên không có kim thân cường giả xuất hiện, vô pháp vì hắn tái tạo pháp tắc xiêm xích. Linh Thứ Đồng Thiên có rất nhiều bí mật, Liễu Thần Tông từng cách đạo đến. Trên thực tế, cái này ba hiện trọng binh mới là Linh Thứ Đồng Thiên cuối cùng sức lực. áp dụng kích phát tiềm lực phương pháp, có thể để cho cái này ba hiện trọng binh nắm giữ một tia tương đương với kim thân cường giả vĩ lực, có thể đánh giết lão toan nghê. Áp dụng, tại không có kim thân cường giả tham dự tình huống dưới, chiến lực lớn nhất là hai thanh hạ phẩm thần binh, cùng với kinh khủng hơn thánh hoàng chi hiếm hình chiếu lại thêm mười mấy chuôi có một tia thần binh vĩ lực thần ma vương binh hoặc là thần binh hàng nhái cùng với thần binh hình chiếu. Liễu Thần Tông đem trận đại chiến kia êm tai nói: "Cái này tam đại trọng khí đều là có thể điều khiển đồng thiên đại trận, thậm chí có thể kích phát cấp bậc cao hơn khôi phục, đem lực đại tích lũ lực lượng sử dụng." Bên trong đại điện, Liễu Thần Tông tay hướng chân trời một chiêu, liền gặp một tòa thất thải bảo tháp tản ra lưu ly bảo quang, có phi thường nhẹ nhàng linh cơ ba động không ngừng thoảng hiện, tựa hồ tại vô ý thức trải vút chung quanh xích hà lực lượng, trường khống lĩnh vực cực lớn. Đây chính là thất thải bảo tháp, từ đời trước điện chủ sau khi ngã xuống, cái này bảo tháp chỉ có tại thần ma viên mãn trưởng lão muốn độ thần ma vương lôi giáp lúc mới có thể vận dụng. Liễu thần tông đem thất thải bảo tháp nhẹ nhẹ một chiêu,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 Liễu Thần Tông từ từ nói đến, thích hợp nhất ngươi còn là cái này Thất thải bảo tháp, một loại dịch chuyển không gian năng lực. Tại động thiên bên ngoài có thể trực tiếp chớp mắt mấy chục vạn dặm. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, không thể thường dùng, nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể trốn qua sát kiếp. Dùng Ngụy Long thực lực, Liễu Thần Tông minh bạch có thể uy hiếp được hắn, chỉ có thần ma vương phía trên cảnh giới. thất thải bảo tháp trừ phụ trợ tu luyện về sau quan trọng hơn còn có thể đào mệnh. Thần ma vương cường giả so với thần ma cường giả, cường không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như tao ngộ đừng nghĩ đến đối kháng, ngay lập tức muốn chạy trốn. Liễu thần tông khuyên bảo, ngươi thân phận hôm nay địa vị bất đồng, một ngày có người nhằm vào ngươi, tuyệt đối là tất sát chi cuộc không thể có nhầm làm sao may mắn ngủ long tiếp nhận thất thải bảo tháp.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 Hắn tu luyện tới hôm nay, thu thập qua rất nhiều dị chủng vật liệu, cũng có qua không ít chín loại phẩm, có thể đều là không hợp hắn dùng. Ngụy Long không muốn Bảo Vinh không phải thực tại là Ngụy Long thực lực cường hẳn. Bình thường Bảo Vinh đối hắn tác dụng không lớn, ngược lại một thân bảo thuật muốn so Bảo Vinh hữu dụng. Nghe được Liễu Thần Tông khuyên bảo, Ngụy Long nội tâm run lên, nói: "Đệ tử biết Ngụy Long có thể cảm giác được Liễu Thần Tông quan tâm, cũng lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ. Dùng Ngụy Long hiện nay địa vị, vây sát hắn, chính là cùng Linh Tư Đồng Thiên không chết không thôi khai chiến, tuyệt không có cái gì quay lại chỗ trống. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Liễu Thần Tông thở dài một hơi. Ngụy Long đắc không phải đệ tử, hắn khó mà nói cái này phúc chúc. Liễu Thần Tông hận thấu tầng thanh như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 Liễu Thần Tông kiên nhẫn giải thích: "Ta cùng đại trưởng lão cơ hồ đi đến tiệm lực phần cuối, mà lại nam hoang trùng kiến, chúng ta không có khả năng rời xa. Cuối cùng quyết định còn là ngươi đi. Không chỉ có là một nửa bảo cốt, còn có chiến hậu tông việc, ngươi càng có thể đại biểu chúng ta đồng thiên. Các loại có thời gian ta liền đi." Ngụy Long đáp ứng, dù sao cũng là lão toan ngây bảo cốt. Lần trước hắn từ tổ ngạc bảo cốt bên trong lĩnh ngộ thủy hỏa lực lượng, cái này loại thuần huyết hoang thú bảo cốt, nối thẳng pháp tắc, quá chân quý. Hắn có chút cảm động, Động Thiên đối hắn quá tốt. Ngụy Long nói, "Động chủ ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đi." Ta hối thủ hộ Động Thiên. Ngụy Long chưa từng tùy tiện hứa hẹn, có thể câu nói này được tự nội tâm của hắn, có ăn tất báo là phong cách của hắn.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 mà lại thích thải bào pháp thiên nhiên có thể điều động động thiên đại trận lực lượng. Động thiên bên trong các loại cấm kỵ cấm chế, tại Ngụy Long cằm rắc phía dưới, có thể rõ ràng nhìn xuyên vận hành lộ tuyến. Líp nha líp nhít, dùng huyền không tam đạo cầm đầu, hướng ra phía ngoài phóng xạ, liên hệ động thiên các nơi. Trừ huyền không tam đạo bên ngoài, tại Tân Bảo đạo đối ngoại phường thị phía trên, có một đoàn khổng lồ đầu sợi kia là khủng bố giam cầm lực lượng, mà bộ phận này đại trận khống chế xích hà sẽ trực tiếp đưa vào đỗ động chân bảo trong thuyền. Động thiên mỗi một ngày đều sẽ sinh ra đại lượng xích hà, cuồn cuộn không ngừng từ các nơi không gian rót vào, giống như nước suối đồng dạng. Ngụy Long cảm giác càng thêm nhạy bén, mà còn chờ đến hắn bước vào Hải Vân truyền công điện về sau. Ầm ầm có một cỗ vô ứng lẫn nhau lực lượng Cái này tòa khủng lồ cung điện tựa hồ hồi hôi hô hấp, có thể cùng thất thải bảo tháp hình thành tổng minh nào đó. Truyền tông điện thật đúng là khủng bố. Ngụy Long tại cương gia nhập động thiên thời điểm, liền kinh ngạc tại truyền tông điện chi sống lớn. Giờ phút này nắm giữ thất thải bảo tháp, truyền tông điện trong mắt hắn không còn có bí mật, bên hung lệnh bài khẽ động. Lệnh bài này đã từ chân truyền lệnh bài đổi thành quyền hạn cao hơn cao tầng lệnh bài. đăng ký trong sanh sách công pháp, bảo thuật hết thảy trăm vạn bộ, mệnh luân trở xuống, chiếm cứ đầu to, kim đan cũng không ít, thần ma đến thần ma vương liền thiếu đi rất nhiều. Ngụy Long Yên lặng cảm giác, các loại du ký, truyền thuyết, các loại thư tịch càng là nhiều, là vạn năm lượng lớn tích lũy, không chỉ có là con đường tu luyện, còn có rất nhiều luyện đan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 dùng đến ống đối đột nhiên xâm nhập người. Ngụy Long có minh ngộ, linh tư đồng thiên trọng yếu nhất truyền thừa, đương nhiên là tại Không Minh Đảo Thánh Tư đại điện chỗ kia thần bí không gian. Kia kim thân hài cốt là truyền thừa cơ sở không giả. Có thể những này thôi diễn ra một bộ lại một bộ công pháp, cũng nồng dạng ẩn chứa vô số tiền bối trả giá tâm huyết. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 138 phá thần ma viên mãn cánh cửa vô biên xích hà lực lượng nhận điều khiển. Thu nạp. Ngụy Long ngồi ngay ngắn không trung. Thân trước thất thải bảo tháp tản ra thần dị quang mang. Kỳ quang lưu chuyển bất định. Một tia huyền diệu ý cảnh từ trong đó tán phát. Thần ma vương đỉnh phong bảo vinh. Không thẹn hắn tên. Quả nhiên là thần bí cường đại. Ngụy Long luyện hóa dòng dã 3 tháng, rốt cuộc mới đưa thất thải bảo tháp triệt để luyện hóa, đánh lên hắn thần gì lạc ấm. Thử một tiếng thất thải bảo tháp xây lát ở giữa phòng lớn, biến thành ba trưởng số lượng, hình như măng mùa xuân, thon gầy thẳng tắp, đỉnh tháp như đóng, tháp sát như bình, nhan sắc như ngọc, giống như hình thiên một trụ, như muốn xuyên thẳng vân tiêu. áp toàn thân điêu khắc vạn cái tinh xảo cốt văn, giống như phù hợp thiên địa lực lượng, thần ma khí thúc dục, liền sinh động như thật, phản phất linh nga phi vũ, thất thải linh vụ bao phủ hắn bên trên. Mỗi cái sừng mái cong đều rơi lấy một cái viên cầu đồng dạng kỳ diệu đồ vật, lóe ra sáng lạn kim quang. Thất thải bảo tháp quả nhiên là hay lắm, Ngụy Long nhổ một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt, từ bước vào cái này Hạc Tâm Đại Điện về sau, hắn 3 tháng chỉ dùng đến luyện hóa bảo tháp, thu hoạch rất nhiều. Hắc Thiết Chi Tư nhân cực đoan mà cường đại, không hề nghi ngờ là phi thường thích hợp ta bảo binh. Có thể càng nhiều thần diệu. Thật đúng là cái này trải qua luyện khí tông sư luyện chế. Lại từ mấy đời thải vân truyền công điện điện chủ không ngừng tầm bổ thất thải bảo tháp, càng lộ vẻ thần dị. Ngụy Long thần ma khí khẽ động, kia phòng lớn bảo tháp lại biến thành tiểu tiểu cỡ ngón tay, bị hắn thu nhập mệnh cung bên trong. Mệnh cung bên trong, kim đan ở chính giữa, hắc thiết chi thư tại hắn hạ, hai người phảng phất đồng nguyên, trấn áp hết thảy. Trừ cái đó ra, chỉ có cảnh ngoài có một mai huyết tinh tản ra càng thêm thần dị quang mang. Thần ma khí bao phủ tại trên kim đan theo chi phun ra nuốt vào sáng cắt. Đột phá thần ma cảnh giới về sau, Ngụy Long đem rất nhiều thần ma binh sử lý, lại không sử dụng. Nhìn vô cùng ngắn gọn, Bảo Tháp bước vào mệnh cung về sau, như muốn chiếm cứ vị trí trung tâm. Hắc Thiết chi thư bỗng nhiên khẽ động, sơn nhạc hình bóng xuất hiện, Bảo Tháp không nhìn, còn muốn tiến lên. Lúc này tự cực kim đan vô vụ xoay tròn, trực tiếp đem bảo tháp trấn áp ngay tại chỗ, chỉ có thể ngừng lưu tại tới gần vị trí trung ương. Thất thải bảo tháp xác thực cường đại, có thể đã chịu ta trưởng khống, liền muốn thủ ta uy cổ. Ngụy Long cảm nhận được một màn này, mỉm cười. Hắn căn bản nhất còn là tự thân tu vi, hắc thiết chi thư có lẽ tầng thứ có kém, có thể cũng không phải thất thải bảo tháp có thể ép buộc. Thất thải bào tháp trọng yếu nhất ba cái công dụng, đầu tiên là chải vuốt xích hà lực lượng. Ngụy Long trong lòng hơi động thúc dục động mệnh cung bên trong lại lần nữa nhảy ra. Thất thải bào tháp phòng lớn liền cảm giác cả tòa thải vân truyền công điện xích hà lực lượng đều là nắm trong lòng bàn tay. Một ít tại vô ý thức tán dật xích hà lực lượng, nhận chải vuốt. Ngụy Long trong tay khẽ động Đại lượng xích hà lực lượng rơi vào trong tay hắn. Dây lát ở giữa bị hút vào trong kim đan. Luyện hóa hấp thu. Ngụy Long cảm giác thoáng một phát. Cái này là lâu dài hữu hiệu công dụng. Lúc đầu không hiện, nhưng mà tích lũy tháng ngày phía dưới, tại tu luyện sự tình có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tu lại xích hà lực lượng. Cái này cái công dụng, tại động thiên phúc địa nổi bộ tác dụng to lớn.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 Trên bàn tay lam sắc long lân bao trùm hắn bên trên. Thất thải bảo pháp đem đoàn kia chiếu sáng vào hắn bên trong. Cái này thất thải bảo quang ngược lại là có thể trở thành lá bài tẩy của ta. Mặc dù cùng vô cực lực lượng vô pháp giúp nhau dung hợp, có thể bản thân liền là nhất môn cực kỳ cường lực thủ đoạn. Ngụy Long ước định về sau, không thể không thừa nhận thất thải bảo quang uy lực muốn viễn siêu vô cực lực lượng. Sa so thủy nộ hỏa liên mạnh hơn nhiều. Đây là Ngụy Long chỉ có thần ma cảnh giới tầng thứ nguyên nhân, không thể hoàn toàn phát huy thất thải bảo tháp uy năng. Trừ phi huyết tế. Ngụy Long nội tâm không tự vui vẻ, càng làm cho hắn mừng rỡ còn tại đằng sau. Cái này cuối cùng dịch chuyển không gian năng lực, thật đúng là mạnh mẽ Ngụy Long thần ma tức giận vô cùng cổ thúc dục động. Kia thất thải bảo tháp cùng Tư Không tiến hành đặc thù thông đạo kết nối. Không gian khoảng cách bị trực tiếp rút ngắn. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ ta một bước liền có thể phóng ra rất xa. Ngụy Long thông qua thất thải bảo tháp, điều khiển động thiên đại trận. Phát hiện, hắn nếu là nghĩ, có thể trực tiếp thông qua thất thải bảo tháp quyern hạn, lại trải qua tử dịch chuyển không gian loại năng lực này, không cần đi qua chính uy sơn môn. có thể trực tiếp rời đi. Động chân bảo thuyền hẳn là dạng này nguyên lý, trực tiếp từ ngoại giới bước vào động thiên phúc địa. Ngụy rong nội tâm minh ngộ, trách không được Tân Bảo Đảo kia một mảnh phường thị phải bị nghiêm khắc nhất giam cầm. Kia là toàn bộ đại trận nhược điểm. Trừ cái đó ra, thất thải bảo tháp còn có thể phòng ngự. Trực tiếp dùng thân tháp phòng ngự, còn có cái khác công dụng. Có thể đắc thủ nhất chính là cái này ba loại. Đương nhiên, hắn đại biểu ý nghĩa tượng trưng cùng với điều động động thiên đại trận quyền hạn năng lực cũng rất là trọng yếu. Trong bất tri bất giác, ta vậy mà tới mức độ này. Từ một cách trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài, cái gì cũng không có người xuyên việt. Dựa vào thêm điểm tiên phú, một bước đi đến hiện tại, thành vị động thiên chuẩn cử đầu. Ngụy Long suy nghĩ bộc lên, hắn đi vào chỗ này hạt tâm đại điện nội bộ, Vô hình ba động tản ra, lộ ra chỗ càng sâu một chỗ nhỏ bé cung điện. Đây mới là lịch đại Thái Vân truyền tông điện điện chủ tu hành chỗ. Ngụy Long Triệt để luyện hóa thất thải bảo tháp, mới có thể cảm thấy được nơi này. Trong cung điện còn có sinh hoạt khí tức, từ đời trước điện chủ chết tử về sau, dù gần mấy trăm năm không người bước vào, có thể y nguyên không nhuốm bụi trần. Có sinh hoạt sinh hoạt thường ngày chỗ, cũng có luyện công tính thất. Ngụy Long đi vào hắn bên trong, phát hiện hai thanh thần ma vương binh, dù đều là hạ phẩm thần ma vương binh, nhưng cũng là thực sự cường hãn bảo binh. Ngụy Long vung tay lên, một thanh trường đao, một thanh giáp thuần, nguyên bản tại giá vũ khí phía trên trực tiếp bay tới. Thường gặp kiểu dáng, nhưng bởi vì đạt đến thần ma vương binh tầng thứ, bên trong thần dị tràn ngập.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 nhưng bởi vì thời gian xa xưa, dược hiệu thất lạc lời hại, còn có một cái hung hãn di trùng, tươi sống chết đói, tựa hổ muốn phá vỡ nuôi dưỡng đại điện, rãy xua không ngừng, cuối cùng vẫn là chết rồi. Ngụy Long đem những vật này hết thải thu hồi, đợi đến về sau xử lý. Tu luyện chính điện bên trong, một hồ thất thải chi thủy mùi thuốc tán dật.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 Phản phất có khinh nhô ngọc thủ vì hắn buông lòng bắp thịt toàn thân ấm áp mà nhẹ nhàng. Ngụy long đã thần ma cỡ biến tu vi. Mỗi tiến lên một bước tiêu hao đều không ít. Có thể giờ phút này. Lại dùng một loài bay tán loạn tiến bộ. Thần ma khí một một. Thần ma khí 82 điểm. 83 điểm. 90 điểm. Đạt tới thần ma viên mãn cánh cửa. Kia là một cách đại môn. Tựa hồ không thể phá vỡ, có thể giờ phút này trực tiếp bị xuyên phá. 91 điểm thần ma viên mãn cho tới giờ khắc này. Xích Hà Mã Não mới tiêu hao hoàn tất, nhưng là còn có một tia đến tầm bẩu ngủ long thân thể, cường hãn hắn căn cơ. Diệu Ngủ Long tán thưởng một tiếng, rốt cuộc cảm nhận được nhị sư huynh ăn nhân sơn quả là cảm giác gì. Hắn đã đến thần ma đỉnh tu vi,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 Ngụy Long xuất ra một cái bình sứ, cắt xuống một khối nhỏ mã não để vào hắn bên trong, bảo ao nước vì lại lần nữa hạ xuống. Những này mã não đều là năm này tháng nọ chậm rãi hình thành. Cái này là thiếu có có thể trực tiếp đề thăng thần ma vương cảnh giới bảo vật. Cũng chính là đời trước điện chủ tử vong ngày sau, thất thải bảo tháp không người triệt để luyện hóa. Cung điện không người bước vào, mới có thể hình thành như thế nhiều đem chỗ này bí ẩn cung điện đi dạo một mấy lần. Ngụy Long tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, ba đám vân sáng bay ra, tại từng cái trấn thủ đại điện tu hành chương bạch xuyên, Tôn Phong Hàn, Chung Vô Diễm ba người gần như đồng thời thu đến tin tức, đem trong tay sử vũ giao cho chấp dịp đệ tử, hướng trung ương nhất đại điện đi tới. Ngụy Long xuất cung điện, lại xuyên qua Hạc Tâm truyền thừa chi điện,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 đồng dạng cũng là vì ngươi ta con đường tu hành đều ở hắn bên trong chăm chỉ nỗ lực, ta không tính bật hack 07 chương 139 đi xa ngụy long chọn lựa trước mắt ba người xem như trưởng lão, đều có suy tính, dùng hắn thực lực, còn có địa vị, không hề lo lắng không có uy vọng. Hắn vung tay lên, một thanh trường đao cùng nhất môn giáp thuần cắt bay về phía Trương Bạch Xuyên cùng Tôn Phong Hàn. Cái này Trương Bạch Xuyên lão thần ma trưởng lão còn tốt, vốn liếng coi như phong phú. Tôn Phong Hàn cái này vì Tân Tấn thần ma, cảm thấy được trước mắt giáp thuần. Phía trên tràn ngập khí tức, vượt xa thần ma binh tầng thứ. Cái này là thần ma vương binh thần ma vương binh phi thường hiếm thấy. Đến cấp độ này, mỗi một cái bảo binh đều là có ít. Cần đi qua luyện khí đại sư, thậm chí tông sư chi thủ thiên truy bạch luyện. cho chúng ta sao Tôn Phong Hàn Tâm cảnh cũng là bất phàm, chỉ là ngoại vật chỉ là để hắn sững sờ. Hắn không nghĩ tới Ngụy Long như thế hào phóng. Trương Bạch xuyên đem chuôi này trường đao nắm chặt, biển xanh đồng dạng thần ma khí xộc vào hắn bên trong. Vụt một tiếng chuôi này trường đao tựa hổ muốn thức tỉnh. Có chuôi này trường đao, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Đúng là như thế. Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ đầu.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 xác định về sau, nói cảm tạ, thật là xích hà mã não, đa tạ só điện chủ ban bảo vật quả nhiên là mã não nhận được giáp thuần tôn phong hàn cũng là phi thường kinh ngạc. Thiên địa hiếm thấy chí bảo, truyền thuyết chỉ có tại một ít cực đoan tình huống dưới mới có thể dừng dục cường hãn bảo vật điện chủ. Trương Bách Xuyên cũng không để ý luyện hóa trường đao trong tay, trong lòng cũng có chút phát run. Hỏi là mã não là mã não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 Mặc dù có chân truyền đệ tử cùng với chấp dịch đệ tử chia sẻ, nhưng đối với chúng ta thần ma trưởng lão đến nói, cần hao phí rất lo xa lực. Ngụy Long nói, tại vốn có động thiên dãy ngổ phía trên, ta định ra mỗi 30 năm cho ba vị trưởng lão một phần mã não. Cái này ba vị là thải Vân truyền tông điện trưởng lão, có thể cũng lệ thuộc vào động thiên trưởng lão hàng ngũ. Tại Cực Thiên Phong bên trong cũng có tu luyện chi địa. chỉ là vị trí dựa vào sau. Đến đến thải Vân truyền công điện nhiệm vụ hồi nặng nề một ít, đặc biệt là linh tư đồng thiên tại mấy năm gần đây. Hội thích hợp khuyết chương chiêu, chức vụ gia tăng, lại nhiều một chỗ truyền thừa điện thu nạp sức hạ lực lượng, lại thêm có thể đi theo Ngụy Long cái này vị thiên phú tuyệt cường người. Tổng thể đến nói, cái này là hiếm thấy vị trí tốt. Ma Thải Vân truyền tông điện còn có tư nguyên của mình phối cấp, mỗi 1 năm đều có đại bút cung phụng, có thể những này đều cần thời gian, cần Thải Vân truyền tông điện đi vào quý đạo, cũng cần Ngụy Long thực sự trở thành thần ma vương mới có thể từng cách thể hiện. Ngụy Long sách lược rất thành công, hai thanh thần ma vương binh, một bình mã não, lựa chọn cũng khéo diệu.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 chỉ làm rất nhiều chuyện phát sinh cái biến. Từ đại hoang lần thứ nhất báo động bất an, Thanh Hà thôn cùng với phụ cận ba cái thôn tiến hành di chuyển về sau, ít thay phát sinh sự tình đều tại gia tốt. Đầu tiên là Đại Mộc thôn thôn trưởng Mộc Đại Vĩ giết tại cái thôn Gia Thiên tại trong tay, mà tại hơn 30 năm trước, một cách trong đêm, Hoàng Khạc thôn thôn trưởng bị giết, tiền nhiệm bốn cái thôn thành vị một cái đại căn cứ. chạy thắng hoang thú triều, có thể lúc đầu thôn sẽ không lại tồn tại. Hà Hải những năm này càng phát nhìn không thấu tiền nhiệm vị kia thanh niên thôn trưởng. Ngụy Thành chủ. Hà Hải nhìn thấy một cái thanh niên hùng tráng. Người thanh niên kia mặt trên có nhất đạo gần như không thể gặp vết xẹo. Là tại lễ thành nhân còn sót lại vết tích. Chứa trì hoàn thành công tác không sai biệt lắm. Hà hỏi trưởng. Ngụy Thiên hổ nhẹ điểm nhẹ đầu.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 Trương Tử Tân trong năm ấy thu hoạch rất nhiều, cổ hoa thương hồi sự tình hắn dần dần giao cho Hạ Vịnh Lan. Tại chân truyền đệ tử bên trong địa vị càng ngày càng cao. Hắn đại biểu Ngụy Long lập trường, từng chút từng chút thu hồi Thải Vân truyền tông điện quyền hạn. Thải Vân truyền tông điện suy sụp thời gian rất dài. Trước đó phó xã trưởng lão ở thời điểm cũng không có tâm lực lại đi quản lý. Ngụy Long tiếp nhận về sau, những ngày đều cần từng chút một làm rõ. Xem như Huyền Tiên Tam Đảo một trong Thải Vân Truyền Công Điện địa vị đặc thủ, là truyền thừa trọng địa. Dựa theo Ngụy Long tư tưởng, xuất từ Thải Vân Truyền Công Điện đệ tử không cần nhiều, nhưng là muốn tinh. Đến mức quá khứ trôi qua huyền lực thu hồi cần một cái quá trình. Quá trình này nhanh chậm, thuận lợi hay không? rất lớn trình độ quyết định bởi tại Ngụy Long đột phá thần ma vương cảnh giới thời gian. Thái Vân truyền công điện đã đi vào chính uy, đợi đến chân truyền đại hội tổ chức thời điểm để thiết Vu Tâm tới. Ngụy Long đối chương Tử Tân nói: "Ta đã cùng ba vị trưởng lão khác thương lượng qua." Hội chủ đẩy hắn cùng Lục Tử Yên thành vị chân truyền đệ tử. Mượn này giao hảo thần binh đảo cùng dược vương đảo, Thiết Vu Tâm thành là chân truyền về sau, hắn tính an toàn có thể có được cam đoan. Ngụy Long tiếp tục nói, Thiết Sa thành là vạn thần điện đại bản doanh, chúng ta cần hắn nếm thử quấy độc bên trong thủy. Nắm nghĩa cẩn thận Nam Hoang có nhiều thiếu thế lực cùng vạn thần điện tấu kết cùng một chỗ sư huynh đây là muốn đi nơi nào? Trương Tử Tân hỏi. Ta cần hướng Yến Đô một nhóm, đi Lĩnh Ngộ Toan ngây bảo cốt cùng với xử lý sự tình khác. Lúc này mới một năm, ngươi không cần chờ một chút Trương Tử Tân kinh ngạc. Thái Vân truyền công điện lúc đầu rất suy sụp. Cái này cái hồi phục quá trình không có khả năng là 1 năm 2 năm. Ta việc cấp mạch còn là tăng thực lực lên. Ngụy Long rất bình tĩnh, lại nói có ngươi nhóm, ta cũng rất yên tâm. Đương nhiên, đối ngoại ta sẽ nói bế quan, ngươi không cần đối người khác nhắc lên. Lưu lại vẫn còn đang suy tư chương tự tân, Ngụy Long đứng sẩy bay ra Thái Vân truyền công điện. Cái này thời gian 1 năm tại xử lý truyền tông điện sư Vũ hơn. Ngụy Long chuyên tâm tu luyện tại thất thải bảo tháp chờ giúp hạ. Thực lực tiếp tục đề thăng, thần ma khí gia tăng một điểm, đã 92 điểm. Cái này một năm là ta thực sự tu luyện. Ngụy Long thầm nghĩ, cái tốc độ này đã rất nhanh. Ta quả nhiên là thiên tài. Ngươi muốn sớm đi hướng Yến Bồ Liễu thần tông không tại động thiên. Ngụy Long đến cùng đại trưởng lão cáo biệt. Hàn Văn Uyên hơi kinh ngạc. Thái Vân truyền công điện sứ Vũ đã đi vào Quỷ Đạo, ta cần ra ngoài đi đi." Ngụy Long nói, "Trương Bạch Xuyên, Tôn Phong Hàn Trung vô diễm ba vị trưởng lão xử lý rất tốt. Hiện tại ta ra ngoài, không có người nghĩ đến đến, cũng đúng lúc rời đi Nam Hoang tránh đi Tuyết Thần Vương. Chuyện này muốn ầm ấp, còn mời đại trưởng lão không cần hướng người lộ ra." "Được thôi." Hàn Văn Uyên cảm thấy rất có đạo lý, còn là rặn dò cẩn thận một chút. Ngụy Long gật đầu, cơ hồ không có cái gì ba động rời đi Sơn Môn. Ra khỏi động thiên về sau, hắn cầm lấy Thần Ma Ngọc, nhìn một chút phía trên tin tức, hướng Đại Yên Nội Địa chạy như bay. Thần Ma cảnh giới phi độn tốc độ cực nhanh, bất quá Ngụy Long trên đường đi bảo trì điệu thấp, không có hiển lộ khí tức. Cẩn thận là hơn. Nam Hoang chiến loạn 30 năm ở giữa,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 Ngụy Long đi một ngày thẳng đến một chỗ gì lạ đại thành mới dừng lại. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 140 vạn thần điện động tác tỏa thành trì này tự nhiên là Bách Bảo thành. 30 năm dung chuyển để đại yên kinh tế bị hao tổn nghiêm trọng. Người nhóm ăn bữa hôm lo bữa mai. Có thể hảo kiếp kết thúc về sau. Một năm qua đi. Bởi vì trùng kiến, lại thêm tâm tính biến hóa, một phát kinh người tiêu phí sức sống. Có người muốn tu luyện, có người nghĩ thừa dịp còn trẻ phát triển gia thích của mình. Bạch Bảo Thành trở nên so trước đó càng thêm phồn hoa. Ngụy Long không có bước vào Bạch Bảo Thành, mà là đến đến thành bên ngoài vài rằm bên ngoài một chỗ sơn phòng. Tại một chỗ dừng lại, không bao lâu một nữ tử xuất hiện. "Không nghĩ tới ngươi thực sự tới." Vạn Nhân Chu nói.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 Tự nhiên đến ta đắc xong nghĩ rõ ràng. Ngụy Long hiện nay thực lực tăng nhiều, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu vạn nhân chu. Nữ tử này tu luyện tại thần ma sư kị, tu luyện tựa hồ là đặc thù thần ma thể, có một loại để người không tự chủ được sinh ra hảo cảm năng lực. Hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi đều đem tin tức phát cho." Nói lời như vậy nữa có ý nghĩa gì nửa tháng trước?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 Mỗi tiếng nói cử động trực tiếp đại biểu Đồng Thiên lập trường, cho nên hắn rời đi rất điệu thấp. Nhưng lại có không thể không đến đạo lý. Thực tại là vạn nhân chu lời nói quá xoa người. Đi qua cái này 30 năm hảo kiếp, mặc dù tuần tự đánh giết lão toan ngay cùng áp du, cũng bất lui lôi linh, có thể toàn bộ đại yên kỳ thật tiêu hao rất lớn. Nhân tộc đỉnh cấp chiến lực tiêu hao rất lớn, thần ma cường giả cũng vẫn lạc rất nhiều. Vạn Nhân Chu không nghĩ tới Ngụy Long như thế nào trực tiếp đem tin tức nói cho hắn, lại thêm gấp giúp tiếp viện cường giả, cũng hướng hoàng triều trở về. Dù sao nơi đó tại nguyên cùng cơ hội càng nhiều. Thần ma kim đan tầng thứ xuất hiện thời gian trống. Ngụy Long gật đầu, hiện tại từng cái thế lực đều tại bắt thời gian bổ thuốc.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 Hắn nhóm đặc biệt hồi yểm hộ chính mình, đóng gói chính mình. Phổ thông người thiên nhiên sùng bái cường giả, liền như là năm đó xác thập tam đồng dạng. Vạn thần điện hồi đẩy ra một ít trong vạn thần điện cũng coi là kỳ hoa thần dụ. Thần tử, hắn nhóm đối nhân tộc hữu hảo là xuất phát từ nội tâm hữu hảo. Đường loại kia nguy hiểm tiến đến, bất kể là Đại Yên Vương triều còn là linh tư đồng thiên đều không thể có thể phụ trách tốt mỗi người.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 Vạn nhân chu sa hiểu hắn an tâm chớ vội. Vạn thần điện không hồi đại uy mô phủ biến, chỉ ở đầy đủ an toàn địa phương làm chuyện này. Tỷ như hiện tại Đại Yên Vương triều, tại cái này cái thời gian trống là cơ hội tốt nhất. Vương triều cùng động thiên cần thời gian một lần nữa chưởng khống địa phương, lại thêm có một ít thiết lực bảo hộ. Phi thương ẩm nấp Hắn nhóm còn tại Lửa Bán Hải Đồng, ngươi nhóm vì cái gì không nói trước cáo tri để. Hắn nhóm phách lối đến bây giờ Ngụy Long mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không phải Lửa Bán Hải Đồng, mà là từ Hải Đồng, nam nhân, nữ nhân hết thảy mọi người. Vạn Nhân Chu lắc đầu, hình như có nan ngôn chi ẩn, không phải chúng ta không nói, mà là lúc ấy không thể nói. Ngươi suy nghĩ một chút năm đó tình huống. Người trấn thủ Lộc Tuyền quận thành trả giá nhiều thiếu tâm lực nhân tộc kia thời điểm cần đoàn kết tất cả lực lượng, không có pháp lại cùng vạn thần điện trở mặt. Huống chi chỉ là mấy chục vạn người, lúc ấy chỉ gấp mấy chục lần tại cái này cái đại giới người. Vạn nhân chu rất lý trí, thậm chí có chút lãnh khốc, mà lại cái này tại Đại Yên là thánh vũ hoàng triều phủ cận một cái tiểu vương triều, không có ý nghĩa thế lực. ngăn rằm con dê bị hủy bởi tổ kiến. Ngụy Long thở dài. Vạn Nhân Chu nghe không hiểu, có ý tứ gì nói một câu vạn thần điện đến tột cùng muốn làm gì đi? Ngươi nói hắn nhóm mưu đồ 30 năm, hẳn là toan tính không nhỏ, a Ngụy Long không có hồi đáp. Hắn đối vạn thần điện không có chút nào hảo cảm, bất kể từ cá nhân lợi ích còn là cảm nhận. Vạn Nhân Chu không có xoắn xuýt, nói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 Trên thực tế ta đã thoát ly Mạch Bảo Các. Lúc ấy bởi vì đại cuộc không thể thông báo, hiện tại đát vô pháp thông báo. Vạn Nhân Chu nói ra để ngụy long kinh hãi bên cạnh ta hết thảy hỏi thăm tin tức này người, đều biến mất. Có thần bí thế lực phong tỏa đại yên từng cái tin tức con đường. Nhìn như hết thảy bình thường có thể trên thực tế sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Mạch Bảo Các bên trong ta hoài nghi cũng có mật thám. Lần này không chỉ là vạn thần điện tại Nam Hoang thất lực, càng có khả năng hắn tổng điện cũng đang bày ra. Tin tức làm sao có thể truyền không đi ra ngoài Long Chất vấn? Nếu là thông qua động thiên con đường đâu? Ràng chi lâu đâu? Những tin tức này hắn nhóm cũng muốn nhận được a có chân chính đại nhân vật nhúc tay bên trong. Vạn Nhân Chu bình tĩnh nói, là chân chính đại nhân vật. Nàng cường điệu Ngụy Long hỏi ý của ngươi là là Hoàng Triều bên trong đại nhân vật trong hoàng tục người. Tin tức có thể truyền lại nhưng là đá chìm đáy biển. Mà lại hết thảy ý đồ truyền lại tin tức người về sau Tổng hội mất tích. Vạn nhân chú nói đối với Thánh Vũ Hoàng Triều đại yên chỉ là một góc nhỏ. Đại chiến kết thúc chính là quan tâm độ rước xuống thời điểm có thể cũng có rất nhiều người quan tâm. Cho nên loại thời điểm này có thể tạo thành gần như ngậm ngào hiệu quả, chỉ có trong hoàng tộc người. Mà lại người tham dự địa vị không thấp. Trong hoàng tộc người ngụy long hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng tộc chỉ có Thánh Vũ Hoàng triều chiếu ra kia là phi thường khủng bố gia tộc, một đời thánh hoàng huyết mạch truyền thừa. Thế lực chi hùng hậu không thể tưởng tượng. Vu Tần Hoàng triều đều tại nhân gia trưởng khố bên trong. Cho nên ngươi thực tế là một cách đại phiền toái ngủ Long khẳng định hỏi. Đúng thế. Vạn Nhân chu thở dài một hơi, lộ ra một vệt cười khổ. Đã có người đang tìm ta, chỉ là bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra ta hồi ẩn tàng tại Bạch Bảo thành trung quanh. Ngụy Long quan sát bốn phía, cảm giác buông ra, giống như thở dài một hơi. May mà ta chọn lựa động chủ ra ngoài thời gian điểm ra, xem như chuẩn im.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 Ta đã chém giết Huyền Minh Nhị Thần, không tiện lại ra tay. Ngươi nói chuyện, ta mới nhớ tới gia hỏa này hẳn là kiên tấu ngươi. Ngụy Long đem giọt kia chân thần chi huyết một cách nuốt vào. Ngân Thiên nhất tộc chủ cảm giác, để nó dám thỉ ngươi, chính là chờ ngươi liên hệ người khác, còn muốn là ta đến. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 141 thần thánh chi địa đương Ngụy Long cùng vạn nhân chu gặp mặt lúc Đại in nội địa Tây Bộ. Mạch Diễm Quận. Mạch Diễm Quận Hỏa Sơn rất nhiều. Địa hình kỳ lạ, trăm rằm bất đồng. Tại Hỏa Sơn xung quanh có đại lượng đất đai phì nhiêu. Cái này đất đai một quận nguyên bản tại Thủy Nguyệt Đồng Thiên cùng Cực Kiếm Đồng Thiên chỗ giao giới. Mà 30 năm hảo kiếp duy trì liên tục lúc, Thủy Nguyệt Đồng Thiên đồng chủ Tề Kinh luôn chiến tử. Cực Kiếm Đồng Thiên cũng vì xây lên đạo thứ nhất phòng tuyến Vô số đệ tử đeo kiếm chống lên bảo vệ hy vọng. Căn bản là không có cách phân tâm lệ cũ hậu phương. 30 năm ở giữa, một cái thần bí thành nhỏ tại Bạch Diễm quận xuất hiện. Cái này cái thành vị trí tuyển lựa phi thường tốt. Bốn tòa hỏa sơn chai dậy, sinh tồn điều kiện áp liệt. Nhưng mà bên trong có động thiên khác, bởi vì sơn hỏa quan hệ. Ngược lại để nổi bộ một cái sơn cốc bốn mùa như mùa xuân. lại bởi vì địa thế quan hệ, nước mưa xung túc, khe núi này nguyên bản danh tự đã không người có thể biết, tại thung lũng bên trong nhất là lưu truyền là thần thánh chi địa. Cái gì là thần thánh chi địa, Mộc Thiên hỏi hắn phù thân Mộc Thanh Sơn. Mộc Thiên 11, 12 tuổi niên kỷ, đến khảo thí chính mình thiên phú niên kỷ, muốn thức tỉnh thuộc tính lực lượng. Phù thân của hắn hai mắt như lửa, hình như có thần quang, là hỏa mộc thần tộc.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 ta có chút khẩn trương. Nếu ngày hôm nay tiến hành khảo thí, ta không có tư cách làm sao bây giờ? Không thể trở thành hỏa mục thần tộc làm sao bây giờ, Mộc Thiên vẫn chỉ là hài tử. Có thể hắn cũng muốn như phụ thân thành vì hỏa con mắt thần rồi. Phù thân thiên phú đặc thụ, phù hợp hỏa thuộc tính đồng thuật, thức tỉnh thiên phú về sau rất nhanh tích ớ từ thân lực lượng. Mộc Thanh Sơn lộ ra một vệt tiểu dung.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 sẽ trở thành dị hình thần tộc. Loại kia kết quả, Mộc Thiên rất sợ hãi. Không cần lo lắng. Tựa hồ nhìn thấy Như Tử ý nghĩ, Mộc Thanh Sơn nói: "Khảo thí ngươi Thiên Phú, là vì để ngươi có thể thức tỉnh càng thêm phù hợp Thiên Phú. Thời gian trước, thần điện là trực tiếp cho chúng ta cái biến thể chất, có thể như thế bởi vì thuộc tính không muốn hợp." Hội dẫn đến tâm tính bảo ngược, Hiện tại thần điện không ngừng ưu hóa, mỗi người đều có thể tìm tới con đường của mình. Cho nên, không cần lo lắng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai cùng đám tiểu đồng bạn nghênh đón thuộc về tương lai của ngươi liền đi. Mộc Thanh Sơn gặp hài tử nằm ngủ, mới từ gian phòng ra ngoài. Thây tử của hắn tới có chút nóng này, phù thân hắn lại phát bệnh. Không có đóng cửa hắn, Mộc Thanh Sơn thanh âm hơi hơi phóng đại. nhưng lại giống như đang lo lắng cái gì. Ngược lại nhỏ giọng nói: "Ngươi phải trông coi hắn, nếu không hắn hồi bị nạn, chúng ta cũng không hồi tốt một thanh sơn đến đến hậu viện, có thể nghe được bành bành vang động. Chỗ đó từ một cái xích sắt khóa lại môn, bên trong có người đang gào thét. Chúng ta là nhân tộc, là nhân tộc có thể canh phòng kia tiến hành cách âm, thanh âm căn bản truyền không ra. Cha ta biết ngươi còn không điên." Ngươi là mệnh luân cảnh tu sĩ, ta biết ngươi không điên." Mộc Thanh Sơn ở bên ngoài nói khẽ, "Ngày mai cháu của ngươi liền muốn tiến hành tư chất khảo thí, ta nghĩ cùng ngươi đàm đàm, ngươi nếu là đồng ý liền gõ thoáng một phát môn, không cần lại hô." Phòng bên trong trầm mặc một hồi mới truyền đến một tiếng vang trầm. Mộc Thanh Sơn đến đến gièm xích ngăn chắn trước cửa sắt, Cái cửa sắt tựa hồ dùng đặc thù thần gì, phía trên một cái khóa lớn. Hắn đem khóa mở ra. Môn mới đưa vừa mở. Bát đạo hồng sắc mệnh ngân vân quanh nắm đấm trực tiếp oanh kích mà đến. Ngươi cái này cái nghịch tử, ngươi dùng bỏ. Một cái tóc tai bù xù, khuôn mặt lão giả già nu gầm thét. Nhưng là hắn còn chưa nói xong, Mộc Thanh Sơn trong hai mắt có hỏa diễm lấp lóe. nhất đạo hỏa diễm xạ tuyến trực tiếp phá hủy mệnh ngân công kích, đem lão giả đánh bay, đâm vào trên tường. Ta liền biết, Mộc Thanh Sơn đi tới, đem cửa khóa trái. Trên mặt của hắn nhìn không ra mày may ngoài ý muốn. Ta cứu ngươi. Tại thần điện bắt đầu thanh lý thế hệ chức rời đi người thời điểm, ta cứu ngươi. Ta mạo rất nhiều nguy hiểm.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 Ngươi đang làm cái gì ngươi quên chính mình căn còn là nói ngươi thật thành vì hỏa mục thần tục lão giả ngư khí điều hiu. Ngươi lúc đó nên để ta chết hoặc là ta giết ngươi ba mươi năm trước. Mục thanh sơn cũng cười, ta kia lúc còn nhỏ. Ta chỉ nhớ rõ ngươi cóng ta. Mẫu thân vì cứu ta bị hoang thú xé nát. Ta lúc ấy đã dò sợ. Đường hoang thú muốn đuổi theo thời điểm. Là trong miệng ngươi ta ác vạn thần điện đã cứu chúng ta.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 Có thể ngươi mệnh hỏa chỉ là màu đỏ thẫm, cho nên mệnh ngân cũng chỉ là hồng sắc. Tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào đâu." Mục Thanh Sơn tiếp tục nói, "Mà ta dùng ngắn ngủi 30 năm, liền vượt qua ngươi thế gian tại Nguyên Bị Động Thiên, gia tộc quyền thế nắm giữ. Ngươi không có công pháp, ngươi không có thiên phú, ngươi một đời liền kim đan đều đột phá không được mà ta. Còn có cháu của ngươi điều có thể đi tới thích hợp nhất chính mình con đường. Mộc Thanh Sơn nhãn bên trong ngọn lửa nhấp nháy, hỏa diễm đem hắn trầm dãi bao khỏa. Ngươi thấy rồi sao ta đã là đỉnh phong thần dược, càng đáng sợ là ta có thể điều khiển lời hại như thế hỏa diễm. Cái này là kim đan cường giả mới có thể nắm giữ bộ phận thần dị, à, ta chỉ là một người bình thường. Tại tu sĩ bên trong cũng là phổ thông người.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 Ta tuy là mệnh luân hậu kỳ, có thể đối mặt kim đan đối mặt thần ma, đối mặt càng mạnh tồn tại, ta cũng dám tại vung vậy nắm đấm của mình. Lão giả nói, chúng ta chỉ là tu vi tinh linh, có thể lòng ta, ta tất cả mọi thứ, không hề so với bọn hắn kém. Cái này là thu hoạch được lực lượng một chút đền bù. Mộc Thanh Sơn sắc mặt khó coi, đợi đến ta thành vị chân thần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 Một đời thánh hoàng tại thần điện trợ giúp thành lập hoàng triều, có thể hắn lại phản bội thần tộc, xé bỏ huyết ước, không ngừng chèn ép thần tộc, đến mức để rất nhiều thần dòng huyết mạch không ngừng sa loãng, đến thực rất nhiều về sau, hắn nhóm đều rơi xuống bùi bặm, không còn có loại kia cường hoàng huyết mạch. Có thể trên thực tế, mỗi người bọn họ đều là thần huyết người nắm giữ. Hắn nhóm là có thể so với thuần huyết hoang thú con non như vậy cao quý tồn tại, chỉ là bọn hắn huyết mạch long đồng. Tại lúc 13 tuổi, xe mắt đầu tỉnh lại, đem hắn nhóm huyết mạch kích phát ra. Cái này là mỗi một cái thần thú tìm về chính mình quá trình. Giáo tập tốt, Mộc Thiên hướng mình lão sư chào hỏi. Kia là một cái sinh có bạch sắc hai cánh. Mạc xanh liền sẽ để người cảm giác thật thoải mái ôn nhu nữ tử. Nhìn thấy Mộc Tiên cười một tiếng, Mộc Tiên nhanh đi làm nóng người. Bảo trì tốt trạng thái. Mộc Tiên gật đầu. Liệt Hỏa Thần Cung có một bộ quyền pháp hắn nhóm tự nhỏ đát luyện tập. Điều này có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ thần huyết thừa số, cường kiện hắn nhóm thể phách. Truyền thuyết có người có thể dựa vào cách này cách đi hướng bản thân thức tỉnh con đường như thế rất ít người có thể mỗi một cách đều là đặc biệt thiên tài, thậm chí có thể sáng tạo thuộc về mình thần tộc. Mộc Thiên cùng đồng bạn làm xong thảo khóa, không vội vã. Đợi đến giữa trưa thời điểm, nữ tử giáo tập tuyên bố: "Hỡi tử nhóm, rốt cuộc đến ngươi nhóm cái biến vận mệnh thời khắc. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, thiên phú thức tỉnh chỉ là điểm xuất phát, cuối cùng đi đến một bước kia muốn nhìn chính các ngươi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 Cố lên nha Mộc Tiên năm năm năm năm đấm. Nguyên Phi chân thần là rất nhiều người thần tượng. Trong lòng của hắn cũng muốn thành vị người như vậy. Không hắn Mộc Tiên muốn thức tỉnh càng cường hãn hơn Thiên Phú, mà không phải thành vị tùy tùy. Liệt Hỏa Thần Cung nay tuổi 30 nhiều tên tử bị thần dụ, đi hướng một tòa thần điện. Thần điện kia phi thường hùng vĩ, ở bên trong có một tòa mông lung tượng thần kia là Chí Thượng Long Thần Pho tượng. Cái này vì Long thần không gì làm không được, là chúng thần chi thủ, vô cùng cường đại tồn tại. Mộc Thiên dựa theo dẫn đạo, ở trong đại điện làm tốt, cùng rất nhiều tiểu đồng bọn đồng dạng hai mắt nhắm lại. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn khẩn trương, trầm rãi bình tĩnh trở lại. Tựa hồ có nhiệt lưu thuần đại điện sàn nhà đại trận chui vào trong cơ thể của hắn. Nhất đạo mông lung lục sắc ấm khí trầm rãi hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. tựa hồ ẩm chứa tươi tốt sinh cơ. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 142 tự mình hiểu lấy Bách Bảo thành bên cạnh sơn phong phía trên. Vạn Nhân Chu nhìn Ngụy Long đánh giết ngân dục thần tộc chân thần kia thuần phục bộ dáng, liền biết hơn 30 năm không thấy. Ngụy Long càng thêm hung tàn. Giờ phút này xác định chính mình liền dám thị. Vạn Nhân Chu càng thêm quan tâm một sự kiện. Nàng đè xuống tâm tư Hỏi, ngươi hội bại lộ chuyện này ngươi muốn làm thế nào vạn nhân chung ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Nàng rốt cuộc ý thức được, nàng khả năng chỉ là một cách mồi nhử. Vạn thần điện nếu thật là như cùng ngươi nói như vậy, rời đi rất nhiều người, càng là tại nếm thử thành lập một loại nào đó trật tự xã hội. Ta không hồi mặc kệ. Ngụy Long suy nghĩ một lát, có thể lời của ngươi, ta không hồi tin hoàn toàn, cùng ta tới. Đi nơi nào vạn nhân chu hỏi, ngươi là thần ma cường giả, trên thực tế vạn thần điện muốn cầm xuống ngươi không hề đơn giản. Bọn nàng bắt ngươi làm mồi dụ càng lớn có thể là một loại bất đắc dĩ. Ngụy Long ra hiểu nàng đuổi theo, ngươi muốn nói cho ta hắn nhóm đem ngươi chuyển rời đến ở đâu? Căn cứ ta trước mắt nắm giữ tình báo, vạn thần điện tại Bạch Diễm quận thành lập trật tự. Chỗ đó tại Tây Hoang cùng Đại Yên nội địa có giao giới. là cực kiếm đồng thiên, cùng thủy nguyệt đồng thiên tổng đồng khống chế địa phương. Vạn Nhân Chu cố gắng đuổi theo Ngụy Long Bộ Pháp, cùng bày ra giá trị của mình. Cái chỗ kia lúc trước là thuộc về rồng dãi trạng thái, quận thành quyền lực rất lớn, mà Tử Hạo Kiếp bắt đầu đã hoàn toàn là một loại tự trị trạng thái. Đại Yên nội địa Ngụy Long không nghĩ tới vạn thần điện to gan như vậy, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Vạn thần điện kỳ thật đại thế đắc sư hiền, có không có ký ức lớn hơn tin tức không có. Ta phụ trách thần ma hội tại Nam Hoang sự vụ, có thể ngươi cũng biết, Nam Hoang phân điện tử tạ Đông chết sau ngay tại đi xuống giúp, nhận linh tư đồng thiên rất nhiều chèn ép. Đợi đến một năm trước huyền minh nhị thần chiến tử tiến một bước liên hồi loại trạng thái này, vạn nhân chu ngũ khí có chút cổ quái.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 tìm được so với phù hợp địa phương, nên là danh hiệu vì thần thánh chi địa số 1 sở tại. Ngụy Long mang theo Vạn Nhân Chu một đường lao vun vụt đến đến một tòa thành nhỏ. Nga khẩu thành Vạn Nhân Chu có chút không xác thực định. Ngụy Long nói, đúng vậy, ta tại nơi này có một bộ phận sản vật mà lại nơi này Triệu Linh Tư động thiên trưởng khống. Ngụy Long mang theo Vạn Nhân Chu đến đến một chỗ đại trạch viện tại thành gốc Tây Nam.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 Nếu lạt lựa chọn thứ hai, ngươi có thể an bài ngươi rời đi Đại Yên Vương triều. Một cái thần ma, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể sống rất thoải mái." Ngụy Long nhắc nhở, "Một ngày ngươi làm quyết định, liền không thể tùy tiện cải biến. Nếu không ta sẽ trở thành địch nhân của ngươi." Ngụy Long nói xong lời cuối cùng, hơi một lộ một tia sát ý, ánh mắt trở nên thâm thúy, đem không gian xung quanh hết thảy đông kết.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 Lần nữa nói, nhiều thì 1 năm, ngắn thì 3 tháng, ta hồi trở về, ngươi có thể tại nơi này bế quan, có thể phải chú ý hấp thu hắc sát động tính, không cần bại lộ. Ngụy Long rời đi nga khẩu thành, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tộc Ngư nói, Thọ Khôn có 3 hang tử vương gia hiệu trung về sau, Ngụy Long ngay tại bố trí chuẩn bị ở sau. Vương gia cùng Trương Tử Tân đám người bất đồng, Là hoàn toàn phụ thuộc Ngụy Long tồn tại. Có thể đi xử lý một ít bí sự. Mà lại vương giáp đông năng lực cũng đầy đủ xuất sắc. Nhiều năm bên trong. Ngụy Long tại Đại Yên có gần trăm chỗ bất đồng sản. Nam Hoang chiếm một nửa. Hắn bên trong hơn ba mươi chỗ bởi vì hảo kiếp hủy đi. Ngụy Long không có để tu sửa. Chỉ cần nhà kho vẫn tồn tại là được rồi. Trọng yếu không phải bất đồng sản. mà là mật thất, tồn trữ nhất định lượng thủy, chủ yếu là hoang thịt khô, xử lý phi thường tốt, có thể chứa đựng thật lâu. Ngụy Long có vô địch tín niệm, có thể cũng có tự mình hiểu lấy. Dùng hắn hiện nay lượng tiêu hao, cùng với cổ hoa thương hội sản nghiệp, mỗi mấy chục năm một đổi dự bị vật tư, không đáng giá nhắc tới, nhưng lại có thể cho hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau. mỗi một cách nhà kho giữ chữ, có thể để cho hắn nhanh chóng đề thăng tới mệnh luân viên mãn tầng thứ, sau đó tiến vào kim đan. Đương nhiên Ngụy Long không muốn như thế một ngày, vậy nói gió hắn cần trùng tu, có thể thấy được tình huống ác liệt tới trình độ nào. Chuyện này rất khó giải quyết. Ngụy Long nội tâm rất phẫn nộ. Vạn Thần Điện khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, nhưng lần này cùng Dĩ Vãng bất đồng. càng thêm hung hiểm, một cách không tốt sẽ trực tiếp phản phệ, phản phệ ta không có vấn đề, ta phủ mông một cách đi liền có thể. Có thể sợ là sợ liên lụy linh tư đồng thiên cùng với toàn bộ đại yên. Ngụy Long tỉnh táo lại, xuất ra hắc thiết chi tư phân tích. Loại thời điểm này liền không thể mất lý trí, không gây chuyện, cũng tương tự không sợ phiền phước cả kiện sư nhất làm cho ta kiêng kỵ là là chuyện này ẩn náu hung hiểm. Vạn Nhân Chu là thần ma hội tại Nam Hoang người phụ trách. Thần ma hội tổ chức lòng lẻo có thể thành viên thực lực rất mạnh. Phía sau cũng có chỗ dựa. Liền nàng đều bị giám thị, bên cạnh đồng sự cũng mất tích, dựa vào thần ma cảnh giới bảo toàn. Ngụy Long viết, lần này hành động là vạn thần điện tổng điện, thậm chí có hoàng triều nội bộ địch nhân, còn là cao tầng. Phong bế tin tức Ta sợ hãi những người này không, ta không sợ thực lực của ta đề thăng rất nhanh. Sợ hẳn là vạn thần điện hắn nhóm trêu chọc ta. Chú Định Diệt vong Ngụy Long mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Ta chính là đại thế, ta chính là chân lý, ta tại xoắn ốt thức thượng thăng. Vạn thần điện là chú Định mục nát hết lực ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội. Ngụy Long tìm được đáp án, ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cần tránh né mối nhọn.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 mà là thần không mật thất thân, càng nhiều mảnh khói càng dễ dàng bại lộ. Thậm chí ta cũng không thể đi lợi dụng linh thư đồng thiên con đường, cũng không thể lợi dụng đại yên vương triều con đường, chỉ cần vạn thần điện không ngốc. Cái này hai cái con đường hắn nhóm nhất định hồi coi trọng. Ngụy Long thu hồi hắc thiết chi thư tại một chỗ hồ lớn bên cạnh dừng lại. Ngụy Long suy nghĩ một lát, cuối cùng từ trong đầu tìm tới một phần bí thuật Hắn chấp Trường Thái Vân truyền công điện hơn 1 năm trong lúc rảnh rỗi nhìn rất nhiều công pháp, bảo thuật. Một thiên này tên là Súc cốt công, là mệnh luân tầng thứ bí thuật, dùng ngụy long thần ma cảnh giới đối thân thể trưởng khống. Không cần học tập, một ánh mắt nhìn thấu bản chất, chính là đối thân thể điều khiển. Hắn thân hình cao lớn, dần dần biến thấp bé một ít, gương mặt anh tuấn kia cũng dần dần trở nên có chút béo phì.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 mới đưa vô cực lực lượng bên trong kia cổ bá đạo liễm tin vô địch đè xuống, toàn thân huyết quang bao phủ. Khặc khặc ta gọi Vương Tiểu Xuyên, là một vị thần ma cường giả, tinh thông huyết chi đạo, tự mở ra một con đường, dùng phổ thông tư chất đột phá thần ma, thành tựu huyết ảnh thần ma thể. Có thể cũng bởi vậy thường xuyên lại bởi vì tu luyện quá đầu, huyết sát xâm tâm mà mất khống chế. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 143 vương tiểu xuyên lóe sáng đăng tràn đại yên vương triều vương đô. Tại tây nam một bên có một tòa cử đại cung điện, sừng sững đứng vững, phi thường hùng vĩ. Mặt trời xuống phía tây, thải hà xuyên qua bạch vân chiếu nghiêng xuống tới. Một cái toàn thân linh quang tràn đầy nam tử, từ chân trời xuống tới, hắn là linh thần tộc thần vương, lệnh hầm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 Mã lại càng không dễ dàng mất khống chế. Lệnh Hâm ngứ khí có chút cấp thiết. Tranh công nói: "Chúng ta năm đó là thế nào đi tới chỉ có cực tiểu số mới có thể hoàn toàn tiêu hóa thần huyết, rất nhiều người tính tình mất khống chế, chỉ có đến chân thần cảnh giới mới có thể dần dần khống chế chính mình. Cũng chính là như thế dẫn đến không ít ác tính sự kiện phát sinh, chúng ta cần không ngừng kinh doanh hình tượng." Lệnh Hâm đem một chồng tư liệu giao cho Minh Thiên An, thần gì hoang thú da chế thành thượng hạng trang sách. Minh Thiên An sau khi xem, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nỗ khí biến mất dần. Thành công nhất một điểm là chúng ta thăm dò ra con đường rất có giá trị. Đây mới là một loại có tính đột phá thành quả. Nói đến đây, Minh Thiên An thu liễm ý cười, có thể đại yên hảo tiếp đáp qua.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 có hoài nghi tin tức thông qua thần ma hồi hướng truyền lên sau đó bị người bên trong chặn lại cho một ít qua loa hồi đáp tiếp tục trì hoãn người kia muốn so cách này trận thí nghiệm trọng yếu hơn minh thiên an bạch hỏa rung động tức giận chí thượng long thần có lời nhân tộc chỉ có thể tự nội bộ tan rã chúng ta không thể triệt để bại lộ ta biết lệnh hâm gật đầu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 Thiên hướng về mộc thuộc tính, sinh cơ một loại thiên phú, có thể nắm giữ một linh sinh cơ lực lượng. Thần điện nghi thức đi qua nhiều lần cải tiến, chỉ cần nửa giọt thần huyết, liền có thể vì hắn thoát thai hoán cốt. Mộc Thiên đi theo thần điện người dẫn đạo đi hướng một chỗ đại trận, tỉnh lại thiên phú về sau, còn cần tiến hành thức tỉnh. Cái này là một bộ nghi thức trong người ngươi cót lục thần huyết mạch, chỉ là bị mai một Bí thư Thất hiện nay tỉnh lại, thần điện một vị phụ trách thần dụ, như thế nói với Mộc Thiên, ngươi ngồi tại đại trận này bên trong, liền giống như là tỉnh lại nghi thức như thế, không nên phản kháng. Mộc Thiên ngồi ở phía trên, từng sợi như sợi tơ đồng dạng thần huyết, đi qua đại trận trầm dãi thâm nhập vào máu của hắn bên trong. Hắn nhiều ngày bên trong tập luyện quyền pháp, bên trong ầm chứa kỳ dị nào đó, lực lượng từng chút một cải biến hắn thừa số. Chỉ qua chỉ chốc lát, một thiên toàn thân bị lục quang bao phủ, một cái thù diệp vết tích tại trán của hắn hiển hiện. Tóc của hắn đổi xanh, thân trên có một loại nhẹ nhàng mộc linh lực lượng. Nhất tầng tinh tế tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất, trực tiếp bị đại trận lực lượng bốc hơi. Ta thật mạnh mộc tiên nắm chặt lại nắm đấm. Tại lòng bàn tay của hắn hiện ra một đoàn lục sắc vân sáng. Chàn Lập Sinh cơ, ta thật thật mạnh nhưng lại so ta dự đoán phải kém một điểm. Mộc Thiên có thể từ thần điện đại nhân trên nét mặt nhìn ra, hắn Thiên Phú đã không kinh diễm cũng không suy nhược, chính là bình thường. Vì cái gì? Ta không thể lại cường một ít, Mộc Thiên nhìn về phía Chí Thượng Long Thần pho tượng,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 Ngươi là lựa chọn đi theo phụ thân ngươi họ Mộc, còn là đi theo Lục huyết thần tộc họ Lữ? Người dẫn đạo nhìn thấy tâm tình của hắn có bình tĩnh, hỏi: Lục huyết thần tộc họ Lữ dùng đến thích ứng nhân tộc quy củ. Hắn cần hy thích. Bất đồng thần tộc có khác biệt dòng họ. Thần điện cùng không có cưỡng chế quy định tân thức tỉnh thần dụng danh tự. Trên thực tế, hắn nhóm so ngoại giới vạn thần điện thần dụng thần tử tốt hơn nhiều. Hắn nhóm chỉ có thành vì thượng vị thần mới có danh tự. Ta gọi Lữ Thiên Tiền nhiệm Mộc Thiên, hiện nay Lữ Thiên nói, thần thái kiên nghị. Ngươi không cần cùng phù thân của ngươi thương lượng một chút không cần, phù thân ta chính là đổi họ, hắn hồi lý giải ta. Mộc Thiên quay người đi ra thần điện. Người dẫn đạo tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Tại sách ghi chép lại Lữ Thiên tin tức, viết xuống lời bình. Đối với tự thân lực lượng thích ứng y nguyên không đủ. hội ngắn ngủi bằng chứng, cũng sẽ mất đi bộ phận thân tình ràng buộc, ốm mất khống chế, là cái tàn khuyết thể. Giác rời Lữ Thiên đi ra thần điện, gặp ba đứa hài tử bị mang hướng hậu điện. Hắn nhóm không có thiên phú, là thuần chính nhân tộc, không phải lang thang thần dụ, chỉ có thể cưỡng ép thức tỉnh. Những này không có thần huyết phế vật, hẳn là bị thanh trừ Lữ Thiên cảm thấy mình có nghĩa vụ đi thủ hộ thần tộc huyết mạch tinh khiết, mà những cái kia không có thần huyết tàn thứ phẩm, chỉ là bởi vì thần điện nhân tử mới có thể thành vì thần tộc một thành viên. Không có thần vương trấn thủ một cách buồn bã thân ảnh giữa không trung quan sát. Hắn là Ngụy Long, nga, không, giờ phút này là Vương Tiểu Xuyên. Hắn vận chuyển thần gì phá vọng thuật nhìn thấu hết thảy. Hắn vận khí rất tốt, ba cái khả nghi địa điểm cái thứ nhất tìm đến, tại bốn tòa hỏa sơn ở giữa địa phương. Bởi vì địa hỏa tràn ngập, chỉ có kim đan trở lên cường giả tài năng cùng ngoại giới giao lưu, có thể nổi bộ hình thành đất đai phì nhiêu. Vì cái gì không có thần vương đâu trọng đại như vậy sự kiện vậy mà không có thần vương. Ngụy Long ở ngoài thành đảo qua một vòng. Hắn thính lực kinh người, rất nhanh chỉnh lý ra tin tức Nơi này là thần thánh chi địa thành, lập thành trì gọi là thánh thành. Bên trong tất cả mọi người là thần huyết mạch, đại bộ phận đều là thần dụ, cái biến thể chất, còn có số ít phân hài đồng, không có thức tình huyết mạch. Nhưng bọn hắn bản thân nhận biết đã từ vạn thần điện xuất phát mà không phải nhân tộc. Hôm nay là hắn bên trong một tòa thần điện tiến hành tư chất thức tỉnh thời gian, Ngụy Long chỉ thấy bán đoạn quá trình.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 Quả nhiên là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Thực tại là cho tổ tử của ngươi mất mặt mắt thấy đến đây hết Thầy Mộc Thiên. Cái này vì Tân Tấn thần dụ xưởng suốt. Hắn nhìn thấy cái gì một cách miệng bên trong hùng hùng hổ hổ hổ không biết từ nơi nào người tới. Giết chết thanh danh cực lớn chân thần nguyên phi ngụy long đánh giết hết Thầy. Thần dụ, thần tử, chân thần, liền một ít phụ thông người đều không có bỏ qua. Hắn tức giận mang theo tính táo, cũng có một tia vi ai, không phải là bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là cái kia đáng sợ hậu quả. Hắn chưa từng sợ hãi cường giả, cho dù thần vương tại, hắn cũng có nắm chắc bình yên rời đi. Có thể nhìn thấy tòa thành này, hắn kinh hãi, hắn chỉ có thể giết, giết sạch thần thánh chi thành bên trong tất cả mọi người. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 144 thần ma cấm kỵ chi lộ thần thánh chi địa máu chảy thành sông. Ngụy Long quả nhiên là có chút giết đỏ cả mắt. Hắn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề vượt qua tưởng tượng. Thành phố này đại biểu ý nghĩa là vạn thần điện truyền thừa càng thêm hoàn thiện một cái thần dụng xuất hiện, trực tiếp vượt qua tu sĩ cần khí huyết. Thần hy, mệnh hỏa ba bước mà tiêu hao xuống tới nửa giọt thần huyết, càng đáng sợ là hấp thu thần huyết thú biến trước đó thiên phú khảo thí, có thể khai quật hắn nhóm phù hợp nhất thuộc tính những cái kia tân tân thần dụ mặc dù tính cách cũng đang biến hóa, có thể ảnh hưởng trái chiều giảm mạnh, còn có rất lớn trình độ lý trí, có khắc chế, nếu là có một ngày thú biến cần thiết thần huyết lại lần nữa giảm bớt, có thể phát triển ra tới Chít đi cho ta không chịu nổi một kích thực lực. Nơi nào xẻ ngươi phế vật như vậy? Chẳng lẽ là ăn phế vật điểm tâm lớn lên ngụy long một quyền lại lần nữa đánh giết một cái thượng vị thần? Luyện ra một giọt chân thần chi huyết. Quái khiếu. Khặc khặc ta Vương Tiểu Xuyên mở huyết chi con đường tu luyện, luyện hóa hết thành huyết dịch. Chít cho ta chít chít ngụy long nửa thật nửa giả vung vẩy đồ đao.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 Vì sao lại dạng này một thanh sơn đỡ đấng nhìn qua một màn này. Hắn như hỏa đồng dạng thần mục. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Chân trời kia một cái mập lùn huyết ma. Một quyền liền đánh giết Nguyên Phi. Cũng nhìn thấy có trường lão trước trực tiếp bị đánh chết. Một thanh sơn thành vị thần dụ đến nay đều không có gặp qua chân chính cường lực tu sĩ. Hắn tự nhiên không rõ. Cách này cách đi qua tầng tầng sàng trọn. đối mặt hoang thú uy hiếp quần thể, hắn bên trong người nổi bật, đến tột cùng cường hãn đến mức nào tồi thành nhỏ trại, không có ai đỡ nổi một hiệp, ngăn tại kia huyết ma trước người bất kể là thần dụ, thần tử, chân thần, thậm chí là chân thần đỉnh phong người, cũng chỉ là một quyền hoạt là hai huyền quan hệ. Kia càn quét thiên địa huyết tinh ép tới Mộc Thanh Sơn đoán bất quá khí, không dám động đậy đất dung núi truyền. Kia là như có thực chất đồng dạng tử vong của y hiếp. Hắn nhìn thấy vừa thành vì thần rội nhi tử. Hiện nay đã đổi thành lứ thiên lục huyết thần tục thần rội. Sở tại đường đi trực tiếp bị một quyền đánh nát. Đề luyện ra mấy chục giọt chân thần chi huyết. Kia người quá khủng bố. Thực tại khủng bố. Đại địa tại dung động địa chấn. Nguyên lai cầm tù hắn lão phụ thân gian phòng. Bị đánh sách tả tơi. Một cái lão giả tự viết sách bên trong lách mình mà qua. Nhãn bên trong nghi hoạt hóa thành chấn kinh. Nhìn xem một bước đi tới phương xa thân ảnh màu đỏ ngòm. Từ chấn kinh biến thành vui sướng. Chép hết đi để chúng ta chép hết đi lão giả nhếch miệng cười to. Chỉ là ngữ khí có chút bi thương. Từ đây, ta nhân tộc địch nhân, lại không chỉ là hoang thú, còn có ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó vạn thần điện. Lão giả nhìn về phía con của hắn, đã quên dòng họ của mình cùng chủng tộc ngu xuẩn, nói: "Nhìn thấy rồi sao đây chính là ta nhân tộc thiên tài, gian nan khốn khổ mới thành chí cường giả, tuyệt không phải đi đường tắt liền có thể đạt tới. Chúng ta đều phải chết." Mộc Thanh Sơn nhìn vì kia huyết ma đồng dạng thân ảnh, loại kia khủng bố uy áp, hắn muốn chạy trốn. lại phát hiện tựa hồ liền chân đều động không, chỉ có thể kêu to. Nhìn qua còn có thể động đậy phù thân. Người nói cho hắn, "Ngươi là tu sĩ, cứu cứu con của ngươi." Lão giả không nói gì, dáng người giống như cây tùng già đứng thẳng, tựa hồ lúc còn trẻ. Gia nhập Đại Yên Thiết Quân phục dịch như vậy, quanh người long như máu của rồng sắc cuồng quyện. Đảo qua cách này phiến đường đi, thanh lý xong tất cả mọi thứ, cũng hột rửa hết thảy phản bội, đau thương cùng cực khổ. Nơi này không ai có thể sống sót tới. Ngụy Long hồng sắc như máu con ngươi chỗ sâu có một tia buồn sắc chợt lóe lên. Lập tức chính là Cuồng Tiếu. Rắc rưởi. Người nhóm đều là rắc rưởi. Chỉ xứng thành vị ta vương tiểu xuyên con đường tu luyện chất sinh dưỡng. Tất cả mọi người muốn chít, hít thảy đều dọt chít Ngụy Long từ thành Đông Dít tới thành Tây. từ thành Nam tiến tới thành Bắc. Ngay từ đầu còn có người chống cự, có thể theo về sau, chỉ có kêu sợ hãi đào vong. Vô pháp chống cự quá hung hãn. Thần cung hủy diệt, thần điện hủy diệt. Có người ý đồ dâng lên đại trận, nhưng lại bị một quyền đả diệt. Có người ý đồ cầu xin tha thứ, hồi đáp chỉ có tử vong. Thần thánh chi địa, đi qua 30 năm thanh lý. Chọn lựa. Bồi dưỡng như lão giả kia tu sĩ, lác đác không có mấy. Cho dù là lão giả kia, Ngụy Long cũng một thanh đánh giết. Hít thầy trước mắt quá kinh người, hắn muốn phụ họa Vương Tiểu Xuyên cái này cái áo lót nhân thiết, không thể có do giữ chút nào. Hít thầy đều phải chết kia là ma dược có thần dược. Thần tử kêu to, thần vương đâu chỉ có thần vương mới có thể ngăn cản cướp mộ của hắn. Không cần quá suất chúng ta là thần tộc. Tại sao phải gặp như thế lớn tai họa? Vì cái gì có tính cách thật rất tốt quang minh thần tộc thần tử kêu to. Nàng không cách nào tưởng tượng, hắn nhóm chỉ là tại thần thánh chi địa không tranh quyền thế, lại phải bị dạng này đại ác vì cái gì ngụy long tàn sát hết thảy. Đắc hấp thu không biết bao nhiêu thần huyết. Thần thánh chi địa là hoàn toàn tử dự bị thần dụng, thần dụng, thần tử, chân thần tạo thành thành trì. 30 năm ở giữa, vô số tài nguyên tràn vào hắn bên trong, chân thần mấy chục, thần tử mấy ngàn, thần dụ 10 vạn. Cái này là nhân tộc không thể tưởng tượng thành trì. Tất cả mọi người thấp nhất cũng là tự bị mệnh luôn. 13 tuổi trở lên đều là ít nhất là mệnh luôn. Vô số thần huyết dung nhập Ngụy Long huyết ảnh bên trong, kỳ thật toàn bộ biến thành hắn chất sinh dưỡng. Từ thần ma cảnh giới, chính là trải qua 30 năm hảo kiếp. Ngụy Long còn là lần đầu tiên như thế đại uy mô hấp thu thần huyết. Minh mông thân thể năng lượng cuộn trào thổi biến thừa số, còn có nhiễu sóng thừa số. Vô Cực Cốt Văn sinh ra chính là đại thành, Ngụy Long cảm thấy thổi biến thừa số đã không có tác dụng. Trên thực tế căn bản không phải như thế những cái kia thần huyết bước vào thân thể về sau, nhiễu sóng thừa số lại không bị xóa đi, mà là trực tiếp bị Vô Cực Cốt Văn hấp thu.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 không ngừng kích thích thần ma thể thu biến, đi đến lực lượng cực hạn. Ngụy Long bản thân khắc chí năng lực rất mạnh. Đi đến một bước này, hắn đảo mắt nhìn lại. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Thần thánh chi địa cùng với thánh thành không còn có người sống. Vô số cung điện sập đổ, lúc đầu cõi yên vui biến thành địa ngục. Máu chảy thành sông, thi thể cơ hồ chưa hoàn chỉnh. Tất cả mọi người chết đi, cái này là một trường giết chóc. Ta giúp ngươi nhóm, Kỳ thật cũng đang trợ giúp ngươi nhóm. Cái này thần thánh chi địa, không phải cõi yên vui, mà là hút nhân tộc vô số hy sinh tiên liệt tâm huyết, đúc thành một tòa tội ác chi thành. Ngụy Long kia buồn bã thân thể tự đổ sụp phế tích bên trong đi ra, mặt không biểu tình. Những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói, làm chúng ta ngăn cản hảo kiếp thời điểm, ngươi nhóm cũng đã phát sinh chất biến.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 lời nói huyền liền đổ cứng. Nhưng khi Đại Yên, Đường Nam Hoang Lâm vào Hạo Kiếp, vô số người chết ở trong đó, những cái kia rõ ràng có thể do do giữ mình thần ma cường giả, lại nghĩa vô phần cố thiêu đốt chính mình. Vì thủ hộ tất cả mọi người cam tâm chịu chết, mà tại Đại Yên nội địa, 30 năm qua, lại tại thừa dịp như thế thời cơ, thành lập tòa thành này, tầm bổ mảnh đất này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 điên cuồng gào thét. Một thành chỗ, vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Phong Tâm mắt nhìn tới, vì cái gì đều là yếu gà. Quả nhiên là kỳ quái. Kỳ quái rắc rưởi rắc rưởi ta vương tiểu xuyên mới là thần. Vĩnh Viễn tích thần chân chính thần không một cách toàn thân linh quang bao phủ thân ảnh. Tại bên ngoài mấy vạn dặm, liền cảm giác được cái gì. Lệnh hâm ánh mắt máu huyết, gầm thét Ngươi làm sao dám, làm sao dám cái này vì linh thần tộc thần vương một thân linh thần lực lượng tăng vọt, trực tiếp bổ ra hư không, dùng bí thuật vượt qua vạn rằm, cơ hồ chớp mắt đạt tới. Tại thiên không bên trong xẹt qua nhất đạo thật dài linh quang hư ảnh, hắn chỉ là đi chỉ chốc lát. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, thần vương Ngụy Long cảm giác bao nhiêu kinh người. Đường cái kia đạo linh quang vừa dâng lên, Loại kia bảo ngược đồng dạng cảm xúc, trực tiếp bị hắn bắt giữ. Hắn cười to, đây chính là thần vương ta đắc sớm như đi thử một lần thần vương chỗ cường đại. Ngụy Long toàn thân cốt văn bộc phát. Hắn đã đụng chạm đến thần ma cấm kỵ cánh cửa. Khổng lô thần ma khí xộc vào mệnh cung huyết tinh bên trong. Phi thường kinh người. Hắn giẵng dạ, cuồng ngạo vô biên. Đột nhiên, sắc mặt đột biến Ta làm sao ở chỗ này ta lại mất khống chế rồi sao, ta lại giết người ngủ long tựa hồ không thể tin. Vào kịch cực sâu. Hắn tại chỗ lưu lại một vòng tư ảnh, hơn 10 đạo huyết ảnh từ hắn chỗ, hướng từng cái phương hướng lao vụt mà đi. Một hơi vượt qua mấy ngàn dặm. So thần vương hơi ghen một chút, hôm nay đã sát phạt đầy đủ, liền tha ngươi cái này thần vương một mạng đi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H07 chương 145 nổi dẫn cùng sợ hãi lệnh hâm cuồng nộ lại là hai hơi về sau. Đến đến thần thánh chi địa. Nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích. Cùng với tại chỗ lưu lại huyết sắc tàn ảnh. Kia là một cái buồn bã tiểu thanh niên, mái tóc màu đỏ hai con mắt màu đỏ thì huyết cuồng ngạo. À à à ta mới rời khỏi bất quá nửa ngày thời gian.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 Nếu là ngàn rằm bên trong có thể tiến hành chính xác khóa chặt. Bình thường cường giả có cường hoành năng lực nhận biết, nhưng là nhiều khi là thần hồn không chịu nổi. Lệnh Hâm coi chừng thần thánh chi địa, cơ hồ là tốt nhất an bài. Hắn nhìn qua ở chân trời hiển hiện hơn 10 đạo huyết ảnh, làm cái này thao thiên truyện áp hỗn đàn. Quả nhiên là chạy vượt vội lại nhanh, mà lại chạy trối chết thủ đoạn cao siêu.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 Vô tận linh thần lực tại quanh người hắn vận chuyển, khủng bố lực lượng hiển hiện, thần vương khí tức nồng hậu dày đặc. Đi đến bước này cường giả, đều có có chút tài năng. Lệnh Hâm phản ứng rất nhanh, từ phát hiện đến đuổi tới mấy hơi mà thôi. Thiên không huyết ảnh còn chưa tiêu tán, hắn nhất cách nhìn quá khứ. Phía Đông Tam Đạo không phải tiêu tán tại không trung, bên trong không thật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 Nói là cái này cách làm thao thiên sát lục nhân vật tự tin có thể, còn là tự chịu. Can đảm cần trọng đến trình độ nhất định. Nhưng là ngươi yêu nguyên muốn chết, ngươi không biết thần vương khủng bố lệnh hâm thể nổi thần quang lại lần nữa bộc sát. Một giọt máu tươi từ bắp đùi của hắn gốc rễ chảy ra. Cái này loại vượt ngang vạn rằm bí thuật đối hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Nhưng mà Vu luận như thế nào? Hắn cũng sẽ không bỏ qua người kia cũng dám đồ thành. Phạm phải loại đại án này, phải giết hai hơi về sau. Lệnh Hâm đuổi theo đến Đại Yên Vương đô thành môn trước đó. Hắn kia thần vương thần lực vạc phá thiên không. Vương đô đại trận bỗng nhiên bị kích phát. Có vương triều thần ma cung phụng ngăn tại chân trời. Linh thần vương. Vương đô bên trong không được cản rỡ tiểu tặc chết đi cho ta Lệnh Hâm căn bản không nhìn cái kia nhân tộc thần ma. Thân ảnh đi thẳng tới Vương đô trên không. Thần mục như ngọn đuốc, tại một mảnh trong hẻm nhỏ, liền thấy một cách mập lùn thanh niên. Kia người tựa hồ nhìn thấy hắn, còn hướng hắn vẫy vẫy tay. Kia người tự nhiên là Ngụy Long, hắn đến đến Đại Yên Vương đô. Vạn Thần Điện tại Đại Yên phân điện đại bản doanh. Đồng dạng cũng là nhân tộc đại bản doanh tàn sát xong thần thánh chi địa, hấp thu lượng lớn thần huyết. Thông biến từ thân thần dị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 sơ suất một cái. Linh Tư Đồng Thiên muốn xong, Đại Yên Vương Triều cũng có thể xét xong. Khả năng tin tức có thể lên báo lên. Nhưng là là xong đều muốn xong. Bởi vì trong hoàng tộc có địch nhân Ngụy Long đã tin tưởng vạn nhân chu phòng đoán, cho nên hắn không thể làm thế nào. Lần này đổ thành, có thể coi như một loại dung cây giả khỉ. Chí ít ra lần này sự tỉnh, vạn thần điện nổi tâm nhất định có phiền phức. Hắn nhóm sẽ biết sợ có người muốn lên báo. Sai biết sợ nhân tộc những cường giả kia đem ánh mắt một lần nữa trở lại đại yên cùng với trung quanh vương triều. Vạn thần điện một ngày kiêng kỵ, chí ít mấy trăm năm ở giữa đương vô sự. Đến mức mấy trăm năm về sau, đương nhiên là ta đẩy ngang ngửi long đi vào một cái hẻm nhỏ, mỉm cười. Hắn mặc dù không quen mưu lược, có thể cũng may có tự mình hiểu lấy. Cho dù nhân tộc không có đại thế thì sao?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 trở về thân phận ban đầu, liền như cái gì sự đều không có phát sinh. Đến mức thần thánh chi địa những cái kia bị giấu giấu người, cùng với vạn thần điện tại Đại Yên Tao Ngộ Hảo kiếp thời điểm, làm các loại ác độc hành vi, Ngụy Long hồi tại tương lai thanh toán một cái cũng không thể thiếu, có dũng khí vũ nhập ta lệnh hầm nổ hỏa liền như kia muốn phun trào hỏa sơn. Ngụy Long kia nhất câu tay, triệt để đem hắn chọc giận. Vô tận thần quang một phát, liền muốn xung kích nhân tộc đại trận. Yến Đô Vương cung bên trong, Yến Lập Phong nhìn qua một màn này, hắn căng hắn một cái, cả giận nói, "Linh Thần Vương đây là muốn muốn chết Thanh Truyền Vương thành." Ầm chứa sát ý, một cái bao phủ tại quang minh bên trong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, hướng Vương Đô phương hướng vừa chấp tay, Truyền Âm nói xin lỗi, "Ta hồi thu thập hắn."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 Cái này thần thánh chi địa có thể là ta bảo vệ. Thoáng một cách đều xong ta nếu là lưu tại nơi này, về sau tốt nhất hạ chàng cũng là trấn thủ nơi nào đó đến chết, không còn có xoay người cơ hội. Đường Minh Thiên An vị điện chủ này xuất hiện thời điểm, lệnh hâm bỗng nhiên thoáng một phát hoàn hồn trở lại. Tại nhìn thấy thần thánh chi địa thảm trạng về sau, hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Dù sao cũng là hắn thủ hộ hơn 30 năm, từng chút một nhìn xem thành lập cõi yên vui, mà lại so với lúc đầu thần dụ, thần tử, thần thánh chi địa bên trong thần tộc càng làm người khác ra thích. Hắn cũng đã muốn chọn lựa nắm giữ linh thần tộc tiên phú hài tử, tiến hành chỉ đạo. Hắn đầu nhập vào cảm tình, cũng chính là tối cận thần thánh chỗ trầm rãi đi hướng thành thuộc. Nội bộ bồi dưỡng cũng xuất hiện thượng vị thần. Hắn mới có thể buông lòng chăm sóc. Tại ngày trước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 có chả sự ra khác thường tất có ưu, Minh Thiên An tâm một lộp bộp. Minh Thiên An một đôi cánh chim màu trắng lóe lên trực tiếp hướng Bách Diễm quận thành mà đi. Đến đến kia địa phương kém chút hôn mê bất tỉnh. Thần thánh chi địa một vùng phế tích. Huyết khí trùng thiên. Có mấy cái ăn một nát loài chim ở phía trên quanh quận. Vô số cung điện sụp đổ. Không có nhậm làm sao sinh mệnh khí tức.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 chẳng lẽ là lúc này bị người nào cho đồ thành rồi Minh Thiên An bài xích hết thầy khả năng. Cuối cùng chỉ còn lại một kết quả. Cái này thằng ngu Minh Thiên An thân ảnh lóe lên, đến đến thành trì trọng yếu nhất một tòa đại điện, sắc mặt âm trầm. Hắn vung tay lên, quang minh thần lực quét dọn hết thảy. Trắng loán quang minh thần lực cùng kia triệt để sập đổ phế tích hình thành so sánh rõ ràng.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 Đại trận kia sáng lên. Khôi phục về sau trực tiếp hấp thu hắc sát vận hành. Một tia hư ảnh ở trong đó lấp lóe. Kia là một tòa rồng lớn đại điện, chính là trước đây không lâu chàng cảnh. Một trận m hồ. Có thể nhìn thấy một cách nam tính chân thần tại đối một vị nữ tính thần tử làm cái gì. Ngay tại chí thượng long thần pho tượng trước đó. Tựa hồ đang tìm kiếm kích thích. Minh Thiên An thần sắc khó coi tới cực điểm, trong tay rót vào một tia ánh sáng thần lực, đem thời gian rút ngắn. Đại trận này hiệu quả chính là y chết một ít tin tức. Không chỉ có là tọa đại điện này, cơ hồ hoàng triều bên trong hết thảy thần điện đều có. Thần cung bên trong đều có cùng loại trận pháp, cái này là vạn thần điện kiến thiết thần điện thiết yếu trận pháp. Bởi vì luôn có một số người bởi vì các loại nguyên nhân, khả năng không quen nhìn vạn thần điện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 Còn kêu to một tiếng làm cho tất cả mọi người chạy mau. Hắn ngay tại mất khống chế. Sau đó một giây sau, chính là vừa mắng vừa rít, phi thường khủng bố, hiếu chiến nguyên phi trực tiếp bị một quyền oanh sát. Kết thành hình ảnh nhìn xong, thần thánh chi địa thần rục nhóm, vừa mới bắt đầu còn phản kháng, đến cuối cùng chính là chạy trốn. Căn bản không có người chống cự, chính là đổ sát. Mà cái kia gọi là Vương tiểu xuyên huyết ma, càng giết càng là hưng phấn. Đám phế vật này Minh Thiên An hừ lạnh một tiếng. Đợi đến hết thay hình ảnh nhìn xong, nhãn lực của hắn rất mạnh, trực tiếp phát hiện cái này cái gọi là Vương tiểu xuyên huyết ma đi đường tắt, đến mức mất khống chế. Sau đó đồ thần thánh chi địa, Minh Thiên An thầm thở phào nhẹ nhõm, quang minh thần lực bộc phát, tại không trung ngưng tụ ra một bóng người.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 Số lượng càng là vô pháp đoán chừng, như thế nào năng lượng khổng lồ cuối cùng có thể tầm bổ ra quái vật gì, liền hắn cũng vô pháp đoán chừng. Tin tức xấu là thần thánh chi địa bị người diệt. Minh Thiên An tiếp tục phân tích, mắt lấy sự tình chủ thứ. Tin tức tốt là đồ sát người rõ ràng thần trí mơ hồ tỉnh. Hắn không nhất định hồi nhớ ký chuyện này. Không đúng, muốn làm xấu nhất dự định Ta không thấy được lúc hắn thanh tỉnh, có lẽ hắn tại đồ thành về sau thanh tỉnh, phát hiện thần thánh chi địa mảnh khóe. Minh Thiên An không phải một kẻ biệt thích đem kết quả uy kết làm nấu nhiên người. Có thể hắn thanh tỉnh cũng không có cái gì. Dương luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở trong cơ thể hắn tản ra. Minh Thiên An thần sắc lạnh lẽo, người kia không có khả năng sống sót tới. Kết quả tốt nhất là trực tiếp nổ tung, kết quả xấu nhất chính là biến thành quái vật.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 Dạng này ta không chỉ không qua, còn có công không có để bí mật này khuyết tán. Vì vị kia nhân tộc đại nhân vật bại lộ giảm xuống phong hiểm, cũng cầm tới tin tức có giá trị, không được Minh Thiên An thần sắc siết chặt. Hắn hiểu được lệnh hâm một lần nữa trở về Vương Đô nguyên nhân. Người kia tại Vương Đô hắn tâm tựa hổ bị tóm lên. Người kia nếu là tại Vương Đô mất khống chế, hoặc là bảo tạ Tất nhiên sẽ tái khởi phong ba. Minh Thiên An bay lên không, vừa muốn đi, nhìn một chút thần thánh chi địa, quang minh thần lực hóa thành mấy đạo quang đoàn, trực tiếp rót vào trung quanh trong núi lửa. Ầm ầm ầm ầm liên tục hỏa bạo phát, dòng nham thạch trôi, khủng bố tự nhiên lực lượng, tái thông lũng hồi tụ, đem thần thánh chi địa hết thảy tồn tại viết tích xóa đi.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 Nhiều lắm là cường hóa vô cực cốt văn thần dị, không thể tái sinh ra cái khác thần dị. Đi qua đại lượng thần huyết thực tiến, lại lần nữa thật là thơm. Thần tộc thần huyết, không chỉ thôi biến thừa số hữu dụng, nhiễu sóng thừa số lộn xộn thuộc tính lực lượng cũng có thể ma luyện vô cực cốt văn, tăng trưởng vô cực lực lượng thuộc tính khắc chế lực lượng. Thần huyết trước đó là cung cấp tối biến thừa số cùng với thân thể năng lượng Bây giờ liền trước đó muốn xóa đi nhếu sóng thừa số. Đều hấu dụng. Ngụy long lắc đầu, xua tan ở sâu trong nội tâm tiếc núi ý nghĩ. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là lại phát hiện một lần thần thánh chi địa. Là báo cáo đâu? Còn là đồ sát đâu bóng đêm hơi say rượu. Lâu vũ chứa xuân. Ngụy long thay đổi trang phục hoàn tất. Lại khôi phục lúc đầu tuyệt thi chi tư. chỉ là hắn đem một thân khí tức thu sạch lên, che lấp từ thân tồn tại, đến nhà. Đại ra một cái có chút thanh âm thanh thú, chỉ gặp vài cái cô nương hương phiến vũ động, lắc một cái lắc một cái. Để Ngụy Long sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện chính mình không tự giác đến đến địa phương nào. Làm chúng ta nhìn thấy sóng cả mãnh liệt bốn chữ thời điểm rút cuộc nghĩ không ra đại hải, nói rõ chúng ta đã lớn lên. Ngụy Long sờ sờ cái mũi. Đây chính là đô thành trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 147 thần ma khí 100 điểm Ngụy Long không có không có ý tứ. Ngược lại nghiêm túc quan sát một phen. Có thể có nghề phục vụ, cũng thay đổi hướng nói rõ vương đô phồn hoa. Chỉ có thoát ly sinh tồn nguy cơ mới có thể có càng nhiều tinh lực thả tại các khác sự tình bên trên. chạy thoát, lệnh hâm cũng muốn đi xử lý thể nội tăng vọt năng lượng. Ngụy Long lóng ló lên, bước chân nhìn như rất chậm, trên thực tế mấy bước liền ra vương đô. Thần ma cảnh giới đã coi như là một phương cường giả, mà hắn càng cường. Thu liễm nội tại thần dị căn bản không người phát hiện. Đến đến ở ngoài ngàn rằm, một tòa không có tung tích con người sơn phong, Ngụy Long mới ở phía trên chậm rãi ngồi xuống. nghiêm túc tra nhìn biến hóa trong cơ thể, hấp thu lượng lớn thần huyết, ẩm chứa trong đó tại thần huyết bên trong các loại thuộc tính nhiễu sóng thừa số, cùng với thủy biến thừa số, cường hóa vô cực lực lượng, mệnh cung bên trong kim đan tử cực vô song, một cỗ thần ma khí lượn lờ hắn bên trên, không ngừng dựa theo một loại nào đó khí cơ tại cơ thể bên trong vận chuyển, cuốn lên nòng nọc đồng dạng vô cực cốt văn,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 chỉ có thể chính mình tới suy đoán. Mệnh Luân tầng thứ, Ngụy Long đi vào Mệnh Luân cấm kỵ, vẻn vẹn muốn dùng Hoàn Mỹ Tư thái đột phá Kim Đan. Mặc dù hắn nắm giữ thêm điểm tiên phú, có lẽ trực tiếp đề thăng càng thêm nhanh gọn, nhưng nếu là có thể không cần tốn nhiều sức đi đến một cảnh giới phần cuối, vì cái gì không thử nghiệm đâu mà lại Ngụy Long thể hệ sớm đạt minh xác? Tại Mệnh Luân cấm kỵ hao phí thân thể năng lượng,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 cũng không phải tại tu luyện con đường phía trên hoặc là nói nhân sinh con đường phía trên, những kinh nghiệm kia, những cái kia tích lũy đều là trưởng thành tư bản. Chỗ khác biệt là có chút kinh lực mang đến đề thăng là chất biến, mà có chút kinh lực chỉ là lượng biến. Ăn vào thứ 50 cái bánh bao no bụng, chẳng lẽ có thể nói trước đó 49 cái không dùng ta chỉ ăn thứ 50 cái? Đợi đến Kim Đan tầng thứ, Ngụy Long đi đến Kim Đan cấm kỵ, cũng không phải đơn thuần truy cầu chắc tuyệt, muốn làm tối cường, mà là vì có thể dùng nhỏ nhất phong hiểm vượt qua thần ma kiếp. Dù sao cũng là lôi kiếp, không độ được kết quả là cho mồi. Chính là trong lúc Lơ đãng đi vào Kim Đan cấm kỵ, giờ phút này đụng chạm đến thần ma cấm kỵ cũng là trong lúc Lơ đãng con đường. Đồ sát thần thánh chi địa, Không nghĩ tới thần huyết tác dụng yêu nguyên to lớn ta đây là cùng thần tục đánh. Ngụy long thở dài một hơi. Hoang thú có bào huyết có bào cốt. Thần tục có nhiễu sóng thừa số. Có thủy biến thừa số. Cũng có năng lượng khổng lồ. Ngụy long toàn thân tử khí vần quanh. Vô cực lực lượng lệnh sở tải sơn phong bên trong. Vô số tiểu động vật. Trực tiếp sùi lơ trên mặt đất. Phân nước tiểu cùng lưu. kia là sinh mệnh tầng thứ mang đến tinh linh. Trước tiên đem tu vi để hăng tới thần ma viên mãn đi. Ngụy Long có thể cảm giác được, hấp thu thần thánh chi địa năng lượng về sau, hắn thể nội đã đầy đủ lại đem về sau còn lại thần ma cảnh giới đi đến. Thần thánh chi địa nắm giữ thân thể năng lượng, thậm chí muốn vượt qua một cái thần vương thần lực kiếp tinh, có lẽ người sau chất lượng càng cao. Nhưng đối với Ngụy Long đến nói số lượng trọng yếu hơn, mà thêm điểm tiên phú, xem như một loại tiên phú, Ngụy Long có thể rõ ràng biết, để thăng mỗi một cái công pháp, bảo thuật, hoặc là mỗi một lần cảnh giới trì để thăng cần thiết tiêu hao, liền như là người đói, thân thể sẽ có cảm giác đồng dạng, hắn có thể cảm giác được, thần ma cảnh giới càng về sau cần thiết năng lượng càng lớn, bởi vì thân thể tầng thứ tại đề cao, Mỗi đệ thăng một điểm cần thiết năng lượng, Tiêu Hao lần số gia tăng. Ngụy Long 91 điểm thần ma khí, tự cảnh giới đi lên nói, đắc là thần ma viên mãn. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là thần ma khí càng phát tràn đầy, thần ma thể càng phát viên mãn. Theo đại lượng năng lượng Tiêu Hao, thần ma khí lại lần nữa đệ thăng. Mỗi đệ thăng một điểm, thần ma khí liền có thể tăng thêm một phần thẳng đến 100 điểm thần ma khí, 100 đề thăng chín điểm thần ma khí, có thể chỉnh thể gia tăng hơn hai lần, chất lượng càng có đề thăng, vẫn còn thần dị lực lượng. Cùng với vô cực cốt văn, ngụy long toàn thân tự quang lượn lờ, ầm ầm có thể đụng chạm đến không gian bình chướng, có một loại bảo tạc lực lượng tại cơ thể bên trong lưu chuyển. Giờ phút này, ta có thể tiếp dẫn lôi khí Ngụy Long yên lặng cảm giác. Thánh Khư Kinh còn là Lô Hỏa Thuần Thanh Tầng Thứ. Nhưng là hắn tử thân lực lượng kỳ thật tương đương đáng sợ. Thần Ma Khí. Một trăm điểm Tông Pháp. Thánh Khư Kinh Lô Hỏa Thuần Thanh Sát Hà Song Linh Pháp suốt thần nhập hóa tử sáng tạo bảo thuật. Thủy Nộ Hỏa Liên Đăng Phong tạo cực bảo thuật. Đại địa chi tâm đăng phong tạo cực linh tê phong thần thối suất thần nhập hóa huyền ảnh huyết đồn suất thần nhập hóa phá vọng thuật suất thần nhập hóa lam văn chiến giáp suất thần nhập hóa bảo binh. Hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố ấm phù muội long tại kim đan tầng thứ vốn liếng yêu nguyên phong phú. Các hạng bảo thuật tầng thứ bảo trì không thay đổi. Có thể uy lực càng lớn. Nhiều tài suất thần nhập hóa cảnh giới.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 Ta muốn làm sáng nhất viên tinh, dạng này tài năng không cô phụ, mỗi một cái hy sinh người. Ngụy Long suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn là không có dẫn động lôi kiếp. Cứ ếp vượt qua tại thất thải bảo tháp trấn thủ trọng khí chờ giúp hạ, có lẽ có ba thành cơ hội, có thể không cần thiết. Ngụy Long an nguy không chỉ liên quan đến chính mình, còn liên quan đến nhân tộc. Hoang bầy thú tộc Vạn thần điện, một sáng một tối trong hoàng tộc khả năng có phản độ, Ngụy Long nhất định phải bảo toàn chính mình. Ngụy Long mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, tiếp xuống trọng điểm, để nhất để thăng thánh ư kinh. Cái này là chủ tu công pháp, mà lại minh không đảo trong không gian thần bí kim thân không xương, đại biểu cho bộ này bảo điển cấp bậc cao hơn lực lượng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 điểm trọng yếu nhất còn là khoác áo lót không có pháp phát huy toàn lực, một cái không tốt liền hồi lật xe. Nếu thật là bật hết hỏa lực, Ngụy Long cảm thấy mình không thể so Thần Vương kém sửa soạn xong hết. Ngụy Long đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Hưng An quận phương hướng mà đi, cũng đến cùng vạn nhân chum nói một chút. Có tin tức truyền đến Minh Thiên An vô cùng lo lắng trở lại Đại Yên thần điện, trên dưới giới, giới nghiêm.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 Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, nàng tình nguyện chính mình suy đoán là sai lầm. Ngụy Long ngưng trọng gật đầu. Cái chỗ kia gọi là thần thánh chi địa. Đắt hơn ba mươi năm. Đi qua mấy lần thanh lý. Đào thải. Hình thành hoàn toàn do thần ruội. Thần tử. Chân thần tạo thành hắn nhóm trong. Miệng thánh thành. Ngụy Long đem biết đến hết thải nói ra. Tây vạn nhân chu hít sâu một hơi.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 Dựa theo chúng ta suy tính uy một, cái chỗ kia có mấy chục vạn người, ai xét làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình cho dù phát hiện số một căn cứ thí nghiệm kỳ quặc, chỗ đó cũng sẽ có người thủ hộ. Mà lại thật không có người thủ hộ, cũng không có đồ sát động cơ. Tựa hồ biết Ngụy Long muốn nói cái gì, Vạn Nhân chu khoát tay áo, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nơi đó thần dụng rất nhiều, có thể cho sằng khổng lô thần huyết khô. có thể hiểu được thần huyết diệu dụng người, phần lớn minh bạch luyện hóa vũ khí hoặc là bảo đan cũng có thành tựu bản. Quá độ hấp thu vô dụng. Mà lại ai xét như thế nào hung hãn tàn nhẫn tiến hành đồ sát đâu cho nên tất nhiên là rời đi. Có lẽ có người tu luyện một loại nào đó công pháp có thể đại lượng hấp thu thần huyết đâu ngụy long vọ đầu. Vạn nhân chu đã chứng thực vi thật, có thể ngụy long không muốn bại lộ chính mình vương tiểu xuyên áo lót.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 cũng có một bộ phận bác bảo các tin tức con đường. Thần huyết một ngày hấp thu hoa tạp, sẽ phát sinh nhiễu sóng. Thậm chí dùng thần huyết hoặc là thần lực kết tinh, luyện hóa thành vũ khí hoặc là bảo đan, quá độ phục dụng sử dụng, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngụy Long còn muốn nói điều gì? Ngươi có ta hiểu ngươi phải tin tưởng ta vạn nhân chu nói. Có lẽ chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng ở trên tình báo còn có phân tích phán đoán phía trên, ta mới là chuyên nghiệp, nhận được Ngụy Long trợ giúp, nhờ cậy Nam Hoang Vạn Thần Điện chân thần giám sát, tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Vạn Nhân Chu Kinh thần phấn chấn, hiển thị rõ ngự tỷ bản sắc, danh hiệu của bọn họ là Thần Thánh Chi Địa số 1. Đây chính là số 1 căn cứ thí nghiệm. Nói rõ còn có số 2, chí ít còn có số 2. Như lời ngươi nói vết máu Còn có hoàn toàn phá tư phế kích, nên là vạn thần điện đối này một đám thể cuối cùng thanh lý. Hắn nhóm bức bách, hoặc là hướng dẫn, dù sao thường thường mà nói, một ngày cải biến bản chất, tính cách cũng sẽ cải biến. Hắn nhóm dù sử thần dù tàn sát lúc đầu phù tử, tóm lại dùng một loại nào đó thủ đoạn đâm máu tiến hành cuối cùng chủng tộc ngăn cách. Vạn nhân chu nói, "Ma lại hiện nay"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 Mà lại Yến Vương cũng là không để ý hậu quả thức tỉnh trấn thủ thần binh. Đại Yên tình huống muốn xa tốt hơn Phong Vân Vương Triều. Vạn Nhân gốc ánh mắt mang theo khiếp người quang trạch. Thon dài ngọc thủ trong không khí một chỉ, vạch một đường. Đại Yên xem như số một thần thánh chi địa, ta phán đoán nguyên nhân lớn nhất ở chỗ Yến Vương trấn thủ đại hoang 30 năm. Trung tâm trống rỗng. Đại Yên nội địa Bách Diễm quận không người đến quản.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 Ngụy Long nhất kinh, ngược lại là Đại Yên Vương triều nổi bộ xác thực có ngươi nói khả năng. Dù sao hoàng tộc cũng có thể ra phản độ, một cái vương tộc cũng có khả năng ra cản bã. Ta không nói điều kiện, mà là ảnh hưởng. Thánh thú môn không phải cũng có thể ảnh hưởng thậm chí chế tạo thú triều vạn nhân chu hỏi lại. Tại Trường Hạo Giáp này bên trong, ngươi thấy qua Thánh thú môn thân ảnh chỉ cần có lời ít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 quan hệ bình đẳng. Ngụy Long trầm mặt một lát, ta về sau sẽ đi vương đô lĩnh hội toan ngây bảo cốt, có thể nhìn thấy Yến vương. Chuyện này tốt nhất đừng tùy tiện mở rộng. Vạn Nhân Chu nói, mặt lại Yến vương tình cảnh cũng không nhất định tốt. Có ý tứ gì hắn tiêu hao quá lợi hại. Ngươi cảm thấy thần binh có thể tùy tiện dùng. Cho dù hắn là đỉnh phong thần ma vương,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 Có thể giết, có thể sai dẫn tới mách bảo các chú ý, ma lại thần ma cường giả không dễ giết, trừ phi thần vương đồng thủ, có thể, Tuyết thần vương đây là tại làm cái gì Minh Thiên An nổi giận, từ Tạ nông chít lại đến Huyền Minh nhị thần, hiện tại lại là ngân thiên thần tộc chân thần vẫn lạc, Nam Hoang chít bốn cái chân thần, càng làm cho Minh Thiên An sinh khí là Tuyết thần vương thái độ thần thánh chi địa ngoại ý muốn. rất có thể là Vạn Nhân Chu tạo thành. Minh Thiên An bình tĩnh lại trực tiếp cùng Tuyết Thần Vương liên hệ. Điện chủ Tuyết Thần Vương thân ảnh hoàn toàn như trước đây oảnh quế. Minh Thiên An nói: "Tìm kiếm Vạn Nhân Chu hạ lạc. Nàng căn cơ tại Nam Hoang. Hết thầy người liên hệ cũng tại Nam Hoang. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm tới nàng liên quan tới Ngụy Long Trần ép kế hoạch đâu sớm định ra nhiệm vụ thiết yếu là hắn a." Hắn cho tới nay đối với chúng ta phạn thần điện không có hảo cảm. Dùng hắn thiên phú, Tuyết thần vương hồi đáp. Ngụy Long Minh Thiên An nghe được Ngụy Long thần minh một thanh, ra hiểu Tuyết thần vương trước không cần nói. Hắn đi nội điện điều tra đến Ngụy Long tin tức. Vạn nhân chu cùng Ngụy Long có liên lạc hay không? Còn như thế cái Vương Tiểu Xuyên đâu ba cái oan hệ thế nào? Minh Thiên An nhìn thấy Ngụy Long hình ảnh, hơi sững sờ.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 Dưới loại tình huống này, rất có thể là nàng phát giác được cái gì. Dứt sám sát chân thần. Minh Thiên An đối Tuyết Thần Vương nói, có thể tự Ngụy Long đi thăm dò vạn nhân trụ. Nam Hoang phân điện thiết xa thành. Tuyết Thần Vương cùng Minh Thiên An thông tin về sau, gọi tới cùng là Quang Minh thần tộc Minh Xuyên, người đi kiểm tra Ngụy Long, thành lập một cái chuyên môn tiểu đội, hết thảy tin tức đều muốn hướng ta báo cáo.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 Phát hiện toàn bộ văn kiện đều là liên quan tới tin tức của hắn. Một cái chữ mắt chính là Bách Đại Thần Ma. Có lẽ Minh Thiên An cái này cái đỉnh phong thần vương không quan tâm, có thể Tuyết thần vương không thể không quan tâm. Yến Đô Vạn Thần Điện. Minh Thiên An lặng lặng suy tư một lát, thở dài một hơi. Vạn nhân chu nếu là người được phong thanh gì, lớn nhất có thể là hướng báo cáo. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một cái đặc thù bảo binh. liên hệ một cách nhân vật mấu chốt, hướng xuống tìm kiếm Vạn Nhân Chu chỉ là kế tạm thời, còn muốn phong tỏa Vạn Nhân Chu báo cáo con đường, thậm chí có thể để nàng tự chui đầu vào lưới trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 149 sóng ngầm Dũng động Ngụy Long An bài tô phàm vì Vạn Nhân Chu chuẩn bị cần thiết hà ngọc cho các loại trợ giúp. Từ tu thính ở hậu phương sau khi ngã xuống, Tô Phàm càng phát thành thục đã có có tài nhưng thành đạt muộn một tia khí tượng. Hắn không thể thành là chân truyền, có thể có khả năng rất lớn thành tựu thần ma. Cực khổ cũng không phải đồ tốt, có thể từ trong đó đi ra người thường thường có thể nhận được rất nhiều trưởng thành. Liên quan tới vạn nhân chu vấn đề, Ngụy Long phải bảo đảm không thể tiết lộ một tia tin tức. Vương Giáp Đông Vương gia là triệt để phụ thuộc không giả. Có thể cái này loại bí sự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 lại có thể điều động Ngụy Long Tài Nguyên, là trên lý luận nhân tuyển tốt nhất. Ngụy Long tiến biệt vạn nhân chu, hắn thở dài, ta vẫn là thành vì tên khốn kiếp. Cầm động Thiên Tài Nguyên đi giúp đỡ một ngoại nhân. Có thể Ngụy Long nghĩ lại liền đè xuống ý nghĩ này. Hắn cái này là vì toàn bộ nhân tộc. Nếu không phải tin tức này không dễ khuyết tán, chắc hẳn động chủ cũng sẽ ủng hộ cho ta trăm năm thời gian.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 Lần này Ngụy Long muốn đường đường chính chính, dùng Linh Thư Đồng Thiên thành lập vạn năm qua thiên tài nhất đệ tử, đại yên thích hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân. Có Ngọc Diện Kim Cương thanh niên anh hào thanh danh tốt đẹp, trẻ tuổi nhất Đồng Thiên chuẩn cử đầu, thải vân truyền công điện phó điện chủ, Bạch Đại Kim Đan Bồ Lộc, Bạch Đại thần ma sư nhập các loại thân phận. Đến đến Vương Đô Yến Đô vạn thần điện Minh Thiên An xử lý tốt hết thảy mới hít sâu một hơi, hắn không nguyện ý nhất cuộc diện, vẫn là muốn đối mặt. Hắn cầm lấy một cái thần kỳ bảo cụ, cùng ở xa ngoài ngàn vạn dặm. Chí thượng long thần dưới chương tứ đại chí cường thần vương một trong. Suất thân thánh linh thần tộc thánh thần vương liên hệ. Thánh thần vương là chân chính cường giả, thành tựu thánh linh thần thể, là có thể cùng nhân tộc đỉnh cấp thần ma vương đánh đồng tồn tại. tuyệt không phải phổ thông thần vương có thể. Đồng dạng cũng là thần thánh chi địa kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Minh Thiên An cách loại 3 ngày, tin tức mới đến truyền tới. Một cái mờ mịt sâu xa thân ảnh vang lên. Minh thần vương chuyện gì Minh Thiên An cũng là đỉnh phong thần vương. Giờ phút này hơi hơi khom người, đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra. Bên kia thật lâu không nói, mới nói Bởi vì linh thần vương sơ sẩy, dẫn đến thần thánh chi địa bị một người điên diệt phải không thánh thần vương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, thậm chí rất bình tĩnh. Đúng thế, Minh Thiên An thân tựa hổ đọc một tòa sơn. Thanh âm hơi có chút khô khốc, "Ta biết người không rõ, không nghĩ tới hắn không chịu được như thế trọng dụng, ngoài ý muốn luôn khó tránh khỏi, đem lệnh hâm siết vào tất sát bảng đi, khiến người chui ná."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 muốn đem loại tin tức này truyền đi lên chỉ có 3 đầu con đường. Đầu tiên là Đại Yên Vương tộc, đệ nhị thì là Mách Bảo Các, đệ tam là Giảng Tri Lâu hệ thống tình báo. Phải vạn vô nhất thất minh thiên an nói lão, hắn còn vô pháp phán đoán cái kia gọi là Vương tiểu xuyên huyết ma phải chăng tử vong, có thể chắc hẳn nhất định chết rồi. Hắn xem như vạn thần điện một phương đại tướng nơi biên cương tồn tại, lửa trên gạt dưới là cần thiết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 cũng tựa hồ tiêu giảm đến từ thần tộc cảm giác tự hào. Tại dục vọng phương diện có tăng cường. Minh Thiên An xem như thần vương tự mình chỉnh lý báo cáo, có thể gặp đến hắn bao nhiêu dụng tâm. Thánh thần vương ngữ khí bên trong nhiều mỉm cười. Ta vẫn dụng tổng điện tài nguyên vì ngươi cung cấp trợ giúp, cho dù tin tức từ đại yên truyền tới, cũng sẽ bị giữ lại. Ngươi muốn thông tri phong vân vương triều, một hào căn cứ thí nghiệm bị diệt kinh nghiệm. hắn nhóm muốn hấp thụ chặt đứt liên hệ, Minh Thiên An như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này cái khảm, hắn vượt qua Ngụy Long tên kia, rốt cuộc đến đến Vương Đô. Triệu Vu Bạt cùng Bạc Thanh Nguyên hai người tập hợp một chỗ, từ tham gia xong Nam Hoang đại hội, hắn nhóm liền thẳng đến Vương Đô, cũng là lĩnh hội toan ngây bảo cốt, ngắn ngủi thời gian một năm, hai người khí tức tiếp tục biến hóa. Một phần là hơn 30 năm chinh chiến lịch luyện trầm dãi lắng đọng, còn có thì là lĩnh hội toan ngây bảo cốt. Loại kia thiên địa chí cường lực lượng tầng thứ, có một chút tu hoạt liền đầy đủ. Như thế nào ngươi còn muốn khiêu chiến hắn Triệu Vô Bạt tựa hồ nhìn xuyên bạc thanh nguyên dự định. Trước mắt cái này vì cực tình tại kiếm người. Nếu nói có người cái gì có thể khiến cho kích động, kia để hắn đoạn kiếm minh chí ngụy long. tất nhiên là một cái. Bạch Thanh Nguyên khẽ vuốt trong tay đoạn kiếm, phía trên có vết máu hồng. Trường Hạo kiếp này bên trong, hắn dùng hoang thú chi huyết đúc kiếm, dùng tự thân ý cảnh rèn luyện. Cái này đem đoạn kiếm đáp đi tới thần ma vương binh tầng thứ. Tà kiếm nói cho ta, cần một cái chấm dứt, bất kể là thắng hay bại. Tại linh thư đồng thiên thời điểm trường hợp không đúng. mà tại yến đô liền không có nhiều thiếu giảng cứu. Chẳng lẽ ngươi không muốn Bạch Thanh Nguyên hỏi lại Triệu Vu Bạch? Triệu Vu Bạch ôm lấy bình rượu, uống ừ ừ. Ta nằm mộng cũng muốn đánh một trận với Ngụy Long mà ở một tòa khác trong cung điện, một cái toàn thân như lửa thanh niên, cùng một đám sư để giao lưu. Đại sư huynh Ngụy Long đến rồi, thanh niên kia nhãn bên trong tách ra vô tận chiến ý, hắn là Đại Tuyên Vương Triều Nguyên Dương Động Thiên Đại Sư Huynh Điền Dung. Lần trước thỉnh yến, ta không có cùng hắn luận bàn, lần này tuyệt không thể bỏ lỡ đồng dạng. Tại tòa kia cung điện một bên, một cách khí độ cực kỳ tôn quý nam tử cũng nghe đến tin tức này. Hắn là Thiên Chiếu Vương Triều công tử, cũng là Vương chi tam tử Thạch Vô Niệm. Từ lần trước cùng Ngụy Long tại Linh Tư Đồng Tiên mới gặp, hắn cũng muốn gặp một lần Ngụy Long mà đến Từ Phong Vân Vương Triều Phong các đại sư tỷ đồng văn. Cùng với đến Từ Vân Bảo đại sư huynh Trần Tử Cẩn cũng là ngay lập tức sinh ra khiêu chiến tâm tư. Những người này ở đây tham gia xong thỉnh yến về sau đều không đi, cùng bọn hắn các sư đệ sư muội đến Vương đô hội họp. Phụ thông đệ tử tự nhiên vô pháp lĩnh hội toan ngay bảo cốt. bởi vì hắn tầm thứ quá cao, không đến thần ma, người đi sau khi xem, rất dễ dàng bị hắn hắc sát bản nguyên đồng hóa, biến thành quái vật, nhưng bọn hắn đều có thể mở mang tầm mắt, đặc biệt là Phong Các bởi vì bị lôi linh phá, hai vị thần ma vương cường giả chiến vẫn, tổn thất cực kỳ thảm trọng, Đồng Băng xem như đại sư tỷ cần đứng ra,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 Ngụy Long lần thứ nhất nhìn thấy Yến Vương, khí thế kinh người, muốn so động chủ Liễu Thần tông còn muốn mạnh hơn một điểm. Quả nhiên danh bất hư truyền Yến Vương đại lượng, Ngụy Long hồi lâu. Mở miệng chính là tán thưởng. Quả nhiên là phong thái tuyệt luân nhân vật. Trách không được rạng chi lâu đem ngươi xếp vào cái kia danh sách. Ngụy Long lần này tiến Vương cung, là đại biểu linh tư đồng thiên mà tới. Lĩnh Hội Toan ngây bảo cốt chuyện này còn lại về sau. Hắn muốn cùng Yến Vương thảo luận chiến hậu tổng kết. Nam Hoang Trùng kiến cắt loại vấn đề. Yến Vương hữu hảo, để về sau nói chuyện tiến hành vượt qua tưởng tượng thuận lợi. Đợi đến Ngụy Long rời đi, Yến Lập Phong mới tiếp nhận Nội thị đưa tới một cái bảo đan trực tiếp uống vào. Pho nhẹ một tiếng, liền nghe Nội thị nói, đại vương tử trong cung gặp phải Ngụy Long.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 cũng không có truyền âm dấu hiệu. Hắn tự hồ hoàn toàn không có biết. Làm xong đây hết, Thải Yến Thu Phong trực tiếp đem thông tin bảo cổ thu nhập mệnh cung bên trong, sắc mặt lạnh lùng. Ngụy Long gặp qua Yến Vương Thương Thảo xong động thiên công việc, hắn mới cho thấy lĩnh hội toan ngây bảo cốt dự định. Yến Lập Phong không ngạc nhiên chút nào, để người dẫn Ngụy Long đến đến vương cung bên ngoài cung điện.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 Cái kia hộ vệ giới thiệu. Nơi này là vương thượng dùng tới tiếp đãi ngoại lai khách quý địa phương, tên là Thanh Vân Viên. Hít thầy chiếm diện tích 10 vạn mẫu, tổng cộng có 36 tòa nghề làm vườn dãy cung điện. Hộ vệ dẫn sắt Ngụy Long đến đến Đế Nhất dãy cung điện, cười nói: "Vương thượng trước sớm liền biết công tử muốn tới, cho nên Đế Nhất dãy cung điện một mực giữ lại. Nơi này tên là Bộ Thiên Vân Thanh." cũng là thanh vân viên mỹ lệ nhất đại khí một tòa cung điện bảy. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 150 rồ họa thanh vân viên có đại trận thủ hộ. Đại khí bàng đà, luyện hóa hắc sát truyền hóa thành xích hà chi khí, kỳ chân dị thảo, bảo thủ linh truyền thai ngấm hắn bên trong. Mỗi một chỗ cung điện đều có không đồng dạng mỹ cảnh. Có nam hoang thương mạn, tây hoang kỳ dị. Đông Hoang Bao La hùng vĩ, tựa hồ đem đại yên kỳ quan thu nhập cách này một trăm viên. Công nhận đế nhất phải kể tới. Ngụy Long giờ phút này sở tại bộ Vân Thanh Thiên, có một chủ điện cùng với làm cho nhiều phụ điện, thanh sắc kỳ dị hà khí phất phới. Vân dũng phong bay, hắn bên trong làm cho dùng nhiều cây cỏ mộc như ẩn như hiện, tự mang một loại nào đó thần dị, để người có trồng ở thiên không phía trên cảm giác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 Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ đầu, vung tay lên, liền co xích hà tại quanh người hắn vần quanh. Khóe miệng của hắn khẽ cong, còn mời Hướng Yến Vương truyền cáo ta lòng biết ơn. Ngụy Long không phải một cái yêu thích hư danh người, có thể hắn hiện tại không chỉ đại biểu chính hắn, mặc dù chính hắn xác thực đầy đủ ưu tú, có thể hắn còn là linh thư Đồng Thiên Thải Vân truyền công điện phó điện chủ. Những này thân phận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 Vương cung nữ quan, Phụng Yến vương mệnh lệnh, "Phục thị công tử thường ngày sinh hoạt thường ngày." Tống Thiến tính tâm lắng nghe. Đợi đến Ngụy Long nói xong, lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. "Phi thường chi kỳ, công tử tại động thiên tu luyện cũng phải có chấp dịch đệ tử hỗ trợ thường ngày sinh hoạt thường ngày, mà tại cách này thanh văn viên, liền tự chúc ta những người này phụ trách." Tống Thiến vẫy tay một cái, có không ít người chủ, quản gia ứng thanh mà động, tòa lầu này điện công năng đầy đủ, chỉ là tấm thiên thủ hạ liền có hơn 30 người, cái này khế động thật đúng là có chút thanh thế. Không cần, ta hiện tại đã ít cốc, không cần một ngày ba bữa. Ngụy Long lông mày nhíu lại, ân thầm kinh ngạc, mà lại cái này quá nhiều người, ta tu luyện thời điểm không quen có người quấy rầy. Ngụy Long là dùng thêm điểm vì chủ không giả, có thể thường ngày cũng tái tu luyện. Chậm là chậm điểm, hiệu quả cũng kém, nhưng vẫn là có hiệu quả. Công tử an tâm chứ vội. Tống Thiến nhàn miệng cười, quan sát nét mặt của hắn, nói: "Ta biết như công tử thiên tài tuyệt thế như vậy không phải ta có thể tưởng tượng, có thể công tử cũng không có khả năng toàn bộ đều tái tu luyện, cũng muốn khổ nhàn kết hợp."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 Tống Thiến nhìn ra Ngụy Long tính cách bình thản, thoáng buông lòng một hơi, ra hiệu hắn an tọa. Ngụy Long ngoài ý muốn nhìn Tống Thiến một ánh mắt, thần dị chi sắc chợt lóe lên. "Lên." Hơi kinh ngạc, cái này nữ quan vậy mà là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, mà lại bản chất mượt mà như một, trách không được có thể ở trước mặt hắn tiến thối có cứ. "Tốt a." Ngụy Long còn chưa có thử qua Vương tộc phục vụ Hắn tiền nhiệm có thể là có ăn khắp thiên hà hoang thú hảo ngôn. Đến giờ phút này, toàn ngây bảo huyết cũng uống qua. Có thể ăn không ngại tinh quái không ngại tế. Liên quan tới mỹ vị hắn thật đúng là không có hảo hảo thử qua. Chính hắn nấu nướng thủ đoạn đơn nhất có thể. Cực kỳ cái bắt. Tống Thiến cùng Ngụy Long nói chuyện phiếm. Âm thầm kinh ngạc tại Ngụy Long khổ hạnh tăng đồng dạng tu luyện sinh hoạt. Cái này vị danh đầu cực lớn Linh Tư Đồng Thiên Tuyệt Thế Thiên Tài. Tại kia vô địch một mặt phía sau, có người khác không nhìn thấy gian khổ. Nhìn qua Ngụy Long kia hiện ra ánh ngọc mỹ nhân, Tống Thiến cái này cách nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện nữ quan, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thật là quá thơm đầu bếp bưng lên đạo thứ nhất thức ăn, chính là dùng hỏa linh tước chân sau thịt nấu nướng đến. Cái này Hỏa Linh Tức Sinh Tiền là hung hãn di chủng, tương đương với thần ma vương cường giả. Huyết nhục ẩm chứa nồng đậm hỏa linh chi khí, cơ bắp trong văn lý có một tia cốt văn lấp lóe, chỉ là nhẹ nhẹ xúc lên cái nắp, liền có nồng đậm ánh lửa ngút trời hiện lên. Cả tòa đại điện cũng đều trở nên vô cùng phiêu hương. Ngụy Long vẫy vẫy tay, đối Tống Thiến nói, ngươi cũng tới một khối ăn đi. Những thức ăn này đều là yến vương đặc biệt vì công tử chuẩn bị. Tống Thiến chối từ, lại nói: "Chúng ta cũng chịu đựng không cái này loại nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng. Sư ý một chút, hội tư hào căn cơ, có thể ngửi một chút hương vị." Đắc xong không sai. "Thôi được." Ngụy Long biết Tống Thiến nói là sự thật. Cái này Hỏa Linh Tước còn là động chủ Liễu Thần Tông cuối cùng đánh giết nên là cùng đại yên vương tộc làm trao đổi. Không có thực lực liền ăn tư cách đều không có. Ngụy Long thương tiếc nhìn nàng một cái, liền không khách khí trực tiếp đem mâm lớn gà nuốt vào trong miệng. Tốt tốt tốt, Ngụy Long luôn mồm khen hay. Cái này mâm lớn gà chỉ dùng hỏa linh tước chân sau tầm 10 cân thịt. So với hỏa linh tước cái này loại hung cầm, chỉ là từng chút một thịt, cũng căn bản không đủ Ngụy Long nhét cái răng. Một cái nuốt mất không cần tốn nhiều sức, nhưng mà hương vị sắc thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Về sau hơn 10 đạo đồ ăn tất cả đều là Ngụy Long chưa từng thấy qua mỹ vị. Từ thân thể năng lượng đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lại để ăn Ngụy Long hạ bay hai gò má, ăn ra một tia cảm động. Nhớ năm đó, ta vừa xuyên qua lúc đó, chính là cái này loại đơn thuần mà Mỹ Hảo nguyện vọng a không biết từ khi nào bắt đầu, ta đều là mấy chục vạn cân. Mấy chục vạn cân nuốt. Ngụy Long nghĩ đến lúc trước quá khứ, cái kia vì một cái thổ trư thịt mùi thơm cảm động thiếu niên, kia là hắn hồi bất quá thanh xuân. Tông tử hài lòng liền tốt. Tống Thiến nheo mắt nhảy một cái nhìn xem Ngụy Long đem đồ ăn cùng đĩa một khối nuốt, cười có chút không tự nhiên. Ba ba Tống Thiến đợi đến Ngụy Long từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần, thuận thế nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một trận làn gió thơm đánh tới, liền gặp mười mấy cái giống như tinh linh đồng dạng mỹ lệ nữ tử phiêu vào, rải lụa màu bồng bềnh, có người đánh đàn, có người thổi tiêu, có người khiêu vũ. Cái này, Ngụy Long sững sờ, nhìn về phía Tống Thiến. Những người này là muốn làm gì, hôm nay là muốn cho công tử buông lỏng một chút." Tống Thiến thần sắc như thường. Công tử như lĩnh hội toan ngây bảo cốt, chỉ sợ muốn tại vương Đô Mây Ngốc không ít thời gian. Tại tu luyện khu khan bên trong, cũng phải có một ít môi trơn giải trí. Công tử công tử từng tiếng giòn tan giống như hoàng oanh đồng dạng khiếu thanh. Tại núi Long vang lên bên tai, tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú.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 V Q Q mụ Ngụy Long cái gì dạng chàng diện chưa thấy qua, chỉ là khiêu vũ mà thôi. Hắn lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tâm lý đã đang nhanh chóng suy tư. Cái này yến vương không khỏi quá tốt đi ngày sau 3 tháng biểu diễn một lần đi. Ngụy Long bá đạo một chỉ, nâng lên tấm thiến cái cằm, ngữ khí có chút thanh lãnh. Hiện nay Nam Hoang còn tại Trùng Kiến Ta nhân tộc có vô số dòng người cách không nơi yên sống. Cái này loại vui đùa. Còn là ít một chút tốt, Tống Thiến sắc mặt đột biến, có chút tái nhợt. Nhảy có một cái tại đánh đàn nữ hài, trực tiếp căng đứt một cây dây cùng. Toàn bộ bên trong đại điện vũ khúc bỗng nhiên yên tĩnh. Công tử vừa còn rất tốt, có phải hay không chúng ta làm tức giận ngài đại điện bên trên có người nhỏ giọng khóc nức nở. Tống Thiến cũng là bộ dạng phục tùng đau thương.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 tăng thêm không lớn. Nhưng đối với mệnh luân, tu sĩ Kim Đan có nhiều chỗ tốt. Ngụy Long đảo mắt điện hạ những cái kia hoang mang lo sợ nữ tử, cười nói: "Ngươi nhóm nổi tình cũng tạm được, quen biết một trận, ngươi nhóm vì ta phục vụ, cũng toan giúp ta một tay. Nếu có nghi hoặc có thể tới hỏi ta." "Tông tử, dạng này yến vương chỗ đó chúng ta vô pháp bàn giao." Tống Thiến Cầu nói. là chúng ta ở đâu làm không tốt sao liền nói là ta nói." Ngụy Long đắc không kiên nhẫn, "Ta âm có cái gì dễ nghe ta mệt, ngươi nhóm tất cả đi xuống đi." "Công tử." "U." "Vĩ." "Quỳ." "Quỳ." "Mơ." Ngụy Long ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía suy nghĩ ngàn vạn tống thiên, "Hừ lạnh, chẳng lẽ còn có sự tình gì không có?" Tống Thiên trong lòng phát lạnh, Ngụy Long kia biến thái đồng dạng băng lãnh, để hắn cảm giác kia tựa hồ một con hung thú đang nhìn hướng nàng, chỉ là một ánh mắt liền cơ hồ làm nàng sủi lơ. Tống Thiến nhanh lên dẫn người rời đi. Cái này loại khí chất, nàng rất quen thuộc. Đại Yên Vương chính là như thế, nhìn như bình thản, trên thực tế lại có một đầu rõ ràng ranh giới. Một ngày đụng vào, tỉ như cần thân thể của hắn sẽ nghênh đón nổ hỏa đúng rồi. Ngụy Long lặng lặng nhìn xem Tống Kiến dẫn người rời đi. Đợi nàng sắp đi ra cửa thời điểm, lại nói: "Thức ăn có thể mời ngày một lần. Nói cho Yến Vương, ta rất thích, đến mức Vũ Khúc ta cũng tập quán, có thể ta chán ghét thăm dò Tống Kiến ứng thanh, có thể nội tâm đắc suy tư." Ngụy Long không yêu thích thơm ngào ngạt nữ tử, hẳn là Đợi đến hắn nhóm rời đi, Ngụy Long liền đem cái này việc nhỏ xem giữa không hề để tâm. Ngụy Long không biết Yến Vương vì sao muốn đến dò hoạt hắn, hoạt là thăm dò cái gì, có thể hắn đã cho ra thái độ của mình. Đối phương không ngốc, liền hồi thu liễm. Lại nhiều Ngụy Long sẽ không làm. Nơi này là Yến đô. Hắn còn muốn lĩnh hồi toan ngây bảo cốt. Yến Vương mặt mũi cũng nên cho một ít Mã lại vô khúc đẹp, đồ ăn cũng tốt ăn. Tống Thiến nói không sai, đây là một loại buông lỏng, ta cũng là đối ta sinh hoạt tiến hành gia vị. Chỉ cần ta không quá độ liền có thể. Đến mức có thể hay không mê muội mất cả ý chí. Ngụy Long chỉ là tự tin cười một tiếng quả nhiên. Vì sau một đoạn thời gian, Tống Thiến thu liễm rất nhiều, trang điểm cũng nhạt một chút. Hóa ra khí khái hào hùng cũng là mấy ngày về sau, rốt cuộc đến Ngụy Long Lĩnh hội toan Ngây Bảo cốt thời điểm. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 151 đi vương cung lão toan Ngây Bảo cốt là đánh giết toan Ngây về sau thu hoạch lớn nhất. Cái này là kém một chút liền đạt như truyền thuyết cổ xưa cảnh giới hung hãn thuần huyết hoang thú. Là thiên địa chí cường giả, có thể câu thông thiên địa pháp tắc xiển xích, tắm rửa vô tận hung uy. thậm chí đã triệu hoán một tia khổ hải, mặc dù cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đả diệt, Đại Yên Vương tộc lưu lại tồn bảo cốt chỉ có một nửa, một nửa kia bị lôi linh cùng ác du đến, cũng là cái này hai cái thuần huyết hoang thú đả diệt lão toan ngây tử vong khôi phục, nếu không như thế tầng thứ thuần huyết hoang thú, thật có khả năng tự tích diệt bên trong đi ra. Còn lại một nửa toan ngây bảo cốt Dùng Kinh Thiên Đại trận thủ hộ, chỉ có kia ngày tham dự Vây công Thế lực mới có lĩnh hội tư cách. Cái này là thực sự chỗ tốt, cũng là một tròng chọt vì biểu tượng. Trách nhiệm cùng quyền lực cho tới bây giờ đều là thống nhất. Muốn trở thành cường giả để nhân tôn trọng kia liền muốn bày ra hành động. Nếu không hết thảy đều là nói xung công tử cùng ta tới. Một cái khí tức như vực sâu lão giả, dẫn ngụy long Cái này là Yến Vương Tâm Phúc, Yến Vương Ảnh Vệ, đệ nhất nổi thị đại tổng quản Yến Bắc Thần. Cái này người đi theo Yến Vương mấy trăm năm, so với cái kia đại thần còn trọng yếu nhiều. Ngụy Long nhìn không thấu vị lão giả này tư thực, có thể từ nơi sâu xa. Ầm ầm có một loại khí tức nguy hiểm, mà cái này một tia khí tức liền đầy đủ để Ngụy Long kinh kì.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 Hình dạng không cần nhiều lời, nếu là thả tại người bình thường thân bên trên đầy đủ thổi cách 3 ngày 3 đêm, có thể thả trên người ngụy long, hình dạng tướng mạo chỉ là bình thường nhất một điểm. Bước vào ngụy long quanh thân, Yến Bắc Thần thân long tơ trực tiếp liền lên đáng sợ dùng mình tựa hồ thanh niên trước mắt, ẩn chứa một loại vô hình lại đổ để khiến người sợ hãi nguy hiểm. Đấu chiến trực xác nói cho Yến Bắc Thần, như cùng ngụy long chiến đấu không cần cùng hắn cận thân ngụy long dò xét vương cung hộ vệ. Trong lòng có một chút phòng đoán, hỏi Yến Bắc Thần: "Ta nhìn vương cung bên trong thủ vệ rất là sâm nghiêm đúng vậy a?" Qua một đoạn thời gian nữa Cẩu Vương Tử liền muốn xuất sinh. Yến Bắc Thần lư khí phất tạp, rất khó nói là mừng rỡ, còn là đắng chát. Theo thời gian càng phát tới gần, chấn thủ càng ngày càng nhiều.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 rất có thể hài tử đem máu thân thần gì tiêu hao hơn phân nửa. Thậm chí nguy hiểm sinh mệnh yến Hạo cót phù thân là yến lập phong. Đại Yên Vương, máu thân là ngũ hành động thiên đại trưởng lão Trịnh Nguyệt tụ. Tại trường Hạo kiếp này bên trong, vì có thể để cho yến Hạo bình thường xuất sinh, ngũ hành động thiên căn bản không có để cái này vị đại trưởng lão tham chiến. Nhưng mà Trịnh Nguyệt tụ cái này vị trung kỳ thần ma vương cường giả, Hơn ba mươi năm thai ngén, cũng sẽ rơi một cái tiểu cảnh giới, rơi xuống đến thần ma vương sơ kỵ, chính là cửa vương tử. Yến Bắc Thần nói, một thanh niên thần thái trước khi xuất phát vội vã từ một bên đi ánh sáng, tốc độ có chút nhanh, đi theo phía sau không ít người. Khí tức của hắn cổ phát, dẫn tới ngụy long chú ý.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 Nghe được Ngụy Long nghi vấn, hắn nói kia là Tứ Vương Tử Yến Trần. Liên quan tới Yến Trần, Yến Bắc Thần không có nói nhiều. Yến Trần Ngụy Long sững sờ. Người vương tử này hắn ngược lại là không có như thế nào nghe nói qua. Tại vài cách vương tử vương nữ bên trong tựa hồ thanh danh không hiện. Yến Bắc Thần gặp hắn còn phải lại hỏi, nhắc nhở nên là vương việc nhà. Mời đi theo ta. Thật con lỗi. Ngụy Long xin lỗi.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 Vương cung cách khác địa phương công tử có thể tùy ý ra vào. Yến Bắc Thần còn nói ra một cái có chút tin tức kinh người. Mỗi 1 tháng lúc này, công tử liền có thể tại cảm ngộ 2 ngày. 2 ngày cái này là Yến Vương an bài trước đó tiểu tiểu thăm dò còn mời công tử thứ lỗi. Ngụy Long trầm ngâm không quyết. Hắn vô pháp cự tuyệt nhiều lĩnh hội một ngày toan ngây bảo cốt. Dù sao cái này là một cọ cơ duyên. cho dù với hắn mà nói cũng là rất lớn cơ duyên. Ta muốn biết Yến Vương vì cái gì làm như vậy tự bước vào vương đô về sau. Yến Vương lễ ngộ cho rất đủ. Trùng Kiến Nam Hoang tại Nguyên cũng cực kỳ hảo phóng. Rất nhiều chuyện nghi thậm chí đều có tổn vương tộc lời ít. Vì sau lại càng không cần phải nói, một ít dù hoạt một ít chỗ tốt. Giờ phút này lại là để hắn vương cung tùy ý ra vào.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 Thiên hạ có cơm trưa miễn phí, Ngụy Long nhìn qua Yến Bắc Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Yến Đô Ba Quát vương cung bầu không khí có chút vấn đề. Rất nhiều vấn đề. Ngụy Long như có điều suy nghĩ bước vào đại trận bên trong, đi vào đại điện. Bên trong có một tiết dài hơn một trượng to lớn bảo cốt, ở trung tâm đứt gãy. Ầm ầm có thể nhìn thấy như có thực chất hắc sát bản nguyên lực lượng. Ngưng tụ thành vì quy các diễm xích, nhấc lên một đạo lại một đạo lôi quang. Kia lôi quang cực kỳ khủng bố, quát tháo ầm ồ, giông chơi phóng túng, giông lôi giập cũng không nhiều náo nhường. Kia là thiên uy đồng dạng lực lượng. Ngụy Long Xoa tan nghi ngờ trong lòng Yến Vương muốn làm cái gì, không ngại chờ sau này tự tử xem. Cái này vị có thể hơn 30 năm như một ngày tại đại hoang bên cạnh chống cự áp du.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 kia là lôi chi pháp tắc, là thiên địa căn nguyên nhất lực lượng, ầm chứa vô tận ảo diệu, lệnh người say mê, lệnh người mê muội. Cái này là lực lượng vận vị, cũng là siêu thoát phong thái, là tu sĩ chúng ta truy đuổi cũng là bản tâm chỉ dẫn. Là khổ hải vô biên, cũng là nhục thân vượt qua. Khục còn là Trần Nghi hiểu chuyện a, loại thời điểm này cũng còn nghĩ lấy vì ta phân ưu. Yến Bắc Thần trở về liền gặp được Yến Vương Yến Lập Phong đang cảm thán. Yến Bắc Thần nghi hoặc hỏi, tứ vương tự thế nào rồi hắn muốn đi bắt hoang trấn thủ. Yến Lập Phong nói, Đại Yên an ổn về sau, Tử Hà Đồng Thiên liền có chút ngơ ngơi muốn động. Kia Chu Cử một mực cùng Đại Tuyên Vương Triều Quan hệ không tệ. Bắc Hoang cùng Tây Hoang Vương Hầu Chiến vẫn, Đại Yên bên trong cũng không có tân tấn thần ma vương. Tại Bắc Hoang cùng Tây Hoang, vương tộc lực khống chế một mực tại tiêu giảm. Tử Hà động tiên sắc thực muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Yến Bắc thần xem như hiến vương cẩn thận, tự nhiên đều hỏi thăm. Nghe tiếng hỏi, tại trước đó, vương tộc đối Bắc Địa lực khống chế rất mạnh, có thể đi qua Trường Hạo kiếp này, không có chấn Bắc vương hầu. Tứ vương tự muốn làm cái gì liền khó. Hắn cái này là nhưng chỉ cần hắn đi. Đại biểu chính là ta vương tộc mặt mũi, Chu Cử chỉ cần không giống Sở Nộ vương tộc xanh giới. Tất nhiên muốn thu liễm. Yến Lập Phong ngữ khí kiên định, kia tứ vương tử muốn chịu khổ. Yến Bắc Thần trầm tư, hỏi, đại vương đã đồng ý rồi sao ta hiện nay căn cơ bị thương. Vạn thần điện ngo ngoai muốn động. Còn có Yến Thu Phong cái kia nghịch tử,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 Yến Bắc Thần không có đi để có quan hệ đại vương tử chủ để, mà là khuyên lời nói, toàn ngây bảo cốt không tốt động, nhưng là Áp Du có thể cho một ít. Động không a Yến lập phong thở dài một hơi, ta đại yên tương lai phải rơi vào Hạo Nhi thân bên trên, vì có thể để cho hắn tư chất càng tốt hơn một chút. Trình Nguyệt tụi trả giá rất lớn, ta muốn dùng bảo huyết. Bảo thịt lung lạc nàng mà lại về sau còn muốn vì Hạo Nhi Thiền luyện thân thể. Yến Bắc Thần trầm mặc về sau, không có lại nói cái gì. Áp Xu bảo cốt bị hoàng kim long tượng sở đoạt, còn dư huyết nhục thánh vũ hoàng triều cầm đi một bộ phận, còn muốn trấn an tứ phương vương hầu, cùng với chín vẫn hai vị vương hầu gia tộc cũng chia một chút. Cuối cùng vương tộc lưu lại cũng chính là gần một nửa.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 Nội hàm phần túy thuần huyết tinh huyết, bảo thịt, trọng lượng cực lớn. Nói đến Yến Hạo, Yến lập phong ánh mắt tỏa ánh sáng, nói: "Hắn hồi ghế thừa ta hết thảy thần gì, còn có Trịnh Nguyệt tụ bộ phận thần gì? Lại thêm thuần huyết hoang thú bảo huyết đoán thể, liền liền là hoàng tộc hoàng tử đều không nhất định hồi có dạng này tài nguyên. Cái này đã 35 năm" Hắn căn cơ vô cùng hùng hậu, tất nhiên hội đột phá thần ma vương, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước hảo nhi là ta đại yên phục hưng chi tử, cũng là ta vương tộc quật khởi cơ hội hắn hội đi rất rất xa. Đúng, ngươi gặp qua Ngụy Long sao? Cảm thấy thế nào yến lập phong sướng hưởng song tương lai? Nghĩ đến một chuyện khác, hỏi yến Bắc thần Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H07 chương 152 Yến Hảo xuất thế Yến Hảo là Yến Lập Phong khâm định Yến Vương nhân tuyển. Yến Lập Phong vì này trả giá rất nhiều tâm huyết. Nếu là dựa theo dự đoán, hắn hội nhìn xem Yến Hảo trưởng thành thành vì đệ tứ phương chấn kinh cường giả. Ngụy Long không thẻn với Bách Đại Thần Ma Chi danh. Nguyên bản ta còn nhận vì giảng chi lâu đánh giá. là cân đối lần này chiến tranh biểu hiện mới cho cho xưng hào. Nói đến Ngụy Long, Yến Bắc Thần không từ nghiêm mặt, cho ra chính mình đánh giá, coi ta tới gần hắn quanh thân thời điểm, có một loại tự nhiên cảnh báo bằng vào ta thần ma vương cảnh giới. Yêu Nguyên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, hắn thực lực tuyệt đối bất phàm chỉ là có chút liên thiếu khí thịnh, không tiện đem khống Tốt, tốt, Yến Lập Phong tại tầm cung bồi hồi mấy bước, hưng phấn nói: "Ngụy Long ban đầu thiên phú, ta liền rất có lòng tin. Hiện nay xem ra, 30 năm hắn trưởng thành rất lớn, chỉ là đáng tiếc, hắn còn không phải thần ma vương." Yến Bắc Thần khuyên nhủ: "Đại vương, ngươi cũng không nhất định muốn đem Cầu Vương tử giao cho một cách động thiên thiên tài dạy bảo a. Xem như Yến Lập Phong nổi thị, Cũng là để nhất tâm phúc. Yến bắt thần biết Yến vương ngay tại vì Yến hảo chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Bởi vì một trận hảo kiếp. 30 năm qua không ngừng nghiện ép tự thân. Phóng thích thập cổ hoang côn thần binh uy năng. Yến lập phong thân thể sớm đã thùng trăm ngàn lỗ. Có thể chống đỡ đến khi nào còn không thể biết. Có thể nhiều nhất chính là hai ba mươi năm. Ngươi là ta vương tộc Thiên Tài, cũng là ta ảnh vệ, đến thời điểm Yến Hạo cũng muốn ngươi nhiều hơn Trĩ Cố. Yến Lập Phong sớm đã làm tốt dự định. Nguyên bản nếu ta còn có thể chống đỡ cách trăm năm, còn khả năng Hạo Nhi dọn sạch đường lui, chỉ là ta chống đỡ không được. Yến Lập Phong nói lên tử thân sinh tử. Thần thái tự nhiên. Ngược lại là Yến Bắc thần sắc mặt đại biến. Yến Vương khoát tay nói: tróng lên. Vì ta vương tộc hưng thịnh, cũng vì đại yên ổn định, ta nhất định phải tận khả năng vì hảo nhi lưu lại áp chủ bài. Đại vương, ta đã sớm nói kia toan ngây bảo cốt, Áp Du bảo huyết hẳn là giữ lại chính ngươi phục dụng. Yến Bắc thần khuyên nhủ, không có quay lại cơ hội. Ngươi cho rằng lão toan ngây cùng Áp Du như thế nào dễ dàng giết nắm giữ thần binh đắc là một loại sức mạnh bày ra. cũng là một loại nguyện dược. Chí ít tại thành tựu kim thân chức đó như thế, Yến Lập Phong khoác tay áo, đối Yến Bắc Thần không có giữ lại. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí nhiều một tia sát ý, mà lại vạn thần điện thật coi là, hắn nhóm tại làm sự tình ta không biết, hắn nhóm tại bách diễm quận bố trí, làm ra sự tình sớm 30 năm trước ta tại đại hoang bên cạnh chinh chiến, nhất thời không quan sát đến hiện nay ta cũng rút cuộc không có năng lực làm. Nếu thật là để lộ cái kia cái nắp, ta sắp chết đi, đại yên vương tộc cũng không có khả năng tồn tại. Yến lập phong ngữ khí có chút điều hưu. Đánh giết Áp Xu, hảo hiệp kết thúc, trở về yến đô về sau, vạn thần điện ám thủ rất khó giấu giếm được ánh mắt của hắn, nhưng đã quá muộn. cũng là năm đó ta đánh giá thấp một chút người Giá Tâm, nếu không cũng không đến nỗi đến trình độ này." Yến Bắc Thần xấu hổ nói. Yến Lập Phong lắc đầu, thở dài. "Lão đại cái kia nghịch tử vì vạn thần điện che lấp, ngươi lại như thế nào tra hắn đâu ha ha. Ta cái này cái đại nhi tử thật là thông minh, chỉ là thông minh của hắn không dùng tại là dùng địa phương." Yến Lập Phong vừa nói vừa tho khan.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 kia lệnh hầm mất tích, còn có mạch diễm quận địa điểm kia cũng bị hủy, tựa hồ phạn thần điện có thu liễm, nên là rời đi ra ngoài. Phong các bị phá, phong vân vương triều càng thêm an ổn. Yến Lập Phong không có lạc quan như vậy. Vạn thần điện đại thế đã thành, cần cường nhân ngăn cơn sóng dữ. Ta đem như thế tâm huyết quán chú tại hảo nhi thân cũng là như thế. Nhân tộc muốn đại kiếp cần cường nhân đứng ra á 2 ngày sau. Ngụy Long chậm rãi đứng dậy, thân bất chi bất xác nhiễm một tia lôi quang khí tức, lôi che trời cao. Ngộ tính của ta, mặc dù so sánh ta bật hắc thực lực, không tính rất mạnh, nhưng ở cái này loại trần trụi lôi điện pháp tác bại lộ tình huống dưới, nếu vẫn không có tâm đắc, còn không bằng trực tiếp tử sát. Ngụy Long tại 2 ngày bên trong thu hoạch rất nhiều.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 có thể cũng tính được là thiên địa chí cường. So với trước đó tẩu ngạc bảo cốt, kia còn sót lại thủy hỏa lực lượng, lão toan ngây bảo cốt càng là trực tiếp bày ra lôi chi quy tắc xiểm xích, thần vận cực kỳ cuồng bạo. Nếu nói không tốt địa phương, kia chính là ngụy long chỉ có thể đi cảm ngộ, mà không thể kích thích. Dù sao cái này là vương tộc chí bảo, đồng dạng hắn cũng vô pháp nuốt. Đáng tiếc nếu là có thể lĩnh hội lôi chi pháp các một tia vĩ lực, dùng tại độn thuật còn có thân pháp phía trên, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Ngụy Long sớm đã có dự định, muốn mượn này chạm đến lôi chi thần di, đi đem dung nhập thân pháp độn thuật bên trong. Thân pháp rất khó, cần càng tinh diệu hơn điều kiện mới có thể làm đến dùng lôi độn cự ly ngắn di chuyển. Có thể độn thuật là việc cấp bậc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 trọng điểm là có thể hóa thân huyết ảnh, khí tức giống nhau, có thể mê hoặc địch nhân, có thể so thần vương loại kia bỗng nhiên bộc phát tốc độ, kém làm cho nhiều. Linh thần vương truy đuổi thời điểm, có thể tại một hơi vượt qua vạn dặm, không để cập tới thân thể của hắn phải chăng thủ thương. Thời khắc mấu chốt, cái tốc độ này rất mạnh. Nếu không phải Ngụy Long cơ trí vô song, chấp hành nguyên kế hoạch trốn hướng hắn không có dự đoán lúc đến phương hướng, cuối cùng rất có thể bại lộ chính mình áo lót, thậm chí còn có nguy hiểm, mà lại còn có áo lót. Ngụy Long trong lòng hơi động, về sau huyền ảnh huyết đồn không thể lại trước mặt người khác dùng. Ngụy Long ra trấn thủ đại điện, phát hiện vương cung bắt đầu chuyển động, giống như cơ khí, mỗi người đều mím hơi ngưng thần, nhanh chóng hành tẩu Không người nào dám nhiều lời. Cầu Vương tử sắp xuất sinh, tất cả mọi người muốn cành giới. Đây là tại Vương cung, tại sao phải như thế nào, cành giới có người nhỏ giọng nói thầm. Có người quá lớn. Không cần nói nhiều như vậy. Tất cả mọi người làm tốt chính mình sự tình. Không nên hỏi, cũng không nên nói. Chỉ cần đi làm yến hảo muốn xuất sinh rồi mùi long đem một ít nhỏ giọng trò chuyện thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Ăn ngay nói thật, hắn đối Yến Hạo rất có hứng thú. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, hướng đám người tụ tập địa phương mà đi. Người nào có người quát hỏi, là thần ma cường giả, khí thế kinh người. Ngụy Long hờ hợt đem kia người áp chế. Nói, Yến Vương nói ta có thể trong vương cung tự có hành tẩu. Không biết tính sổ hay không, Ngụy Long nhìn về phía kia người, có chút kiên kỳ. Dĩ nhiên không phải trước mắt thực lực của người này, mà là hắn phía sau vương cung đại trận. Tại loại này đại trận ba đồng phía sau, Ngụy Long tựa hồ ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Động Thiên Phúc địa Ngụy Long trong lòng hơi động. Đại Yên vương tộc không có lý do không có Động Thiên Phúc địa. Xem ra ngay tại vương cung nơi nào đó là lối vào. Thỉnh tùy ý Kia người tựa hồ nhận được một loại nào đó tin tức, Yến Vương lời ra tất thực hiện, thật đúng là để người đem thả đi. Yến Vương muốn ở trên người hắn nhận được thứ gì? Ngụy Long tự nhiên cũng muốn sử dụng quyền lực của mình. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp hướng cảm giác địa phương đi. Kia là một chỗ đặt thổ đại điện, toàn bộ vương cung đại trận vận hành tiết điểm tựa hồ quy về chỗ này. Chay không tấy nhật. Đại khí bàng bạc, Cho dù dùng Ngụy Long Thật Lực, đi ở trong đó cũng cảm nhận được áp chí. Đây chính là vương tộc Động Thiên Phúc địa lối vào Ngụy Long nhìn thấy Yến Bắc Thần. Trừ Yến Bắc Thần bên ngoài, còn có mấy cái lão giả, khí tức đều rất la già nua. Chí ít cũng là loại kia đỉnh phong thần ma cảnh giới. Hắn là ai có lão giả giận dữ mắng mỏ, địa vị hắn rất cao. Là một vị vương tộc thần ma vương.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 nhân ảnh thụ bị, tu sĩ chính là như vậy, thực lực so với năm tuổi quan trọng hơn, có thể hắn còn là mang theo hỏa khí. Hắn vì cái gì tại nơi này nói? Đại trưởng lão nhìn về phía Yến Bắc Thần. Cái này là tộc trưởng an bài. Yến Bắc Thần nói khẽ, xem như giải thích. Yến Bắc Thần ra hiệu Ngụy Long tự tiện, liền không có xen vào nữa Ngụy Long, mà là ngưng thần mà đối đãi. Ngụy Long cũng trong góc quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra, Trình Nguyệt tụi nên ngay tại động thiên bên trong sản xuất. Đại Yên Vương tộc động thiên phúc địa bên trong, một mảnh bình nguyên, đều là đất đai phì nhiêu, muồi thuốc bốn phía. Bảo Quang lật lỏ, cái này là một chỗ siêu cấp động thiên, mà tại bình nguyên phần cuối có một tòa núi cao, cao có ngàn trượng, liền như là một thanh lợi phủ trực tiếp cắm vào thiên địa. dượng đầu mũi nhọn phía dưới rộng, tranh vành hiên tuấn, mà chỗ này sơn phong một mặt còn có một chút độ dốc, mà đổi thành một mặt thì là bóng loáng vách núi. Đằng sau chính là một vùng biển minh mông kia hải rất yên tĩnh, không có ba động. Trên núi cao, cái này là động thiên phúc địa trung tâm. Sích Hà đậm đặc như mưa. Theo Yến Hạo muốn xuất thí, động thiên bên trong chỉ để lại trung thành nhất Yến Vương hộ vệ. liên tiếp bà mụ đều không có. Dù sao cũng là thần ma vương sản xuất, không sai biệt lắm. Trình Nguyệt tụi thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua có chút kích động yến Lập Phong, nàng ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sản xuất yến hảo chỉ là một cọc giao dịch, mà yến Lập Phong phần lớn là không được vu sắc. Rất ít như hôm nay dạng này. "Tốt tốt yến Lập Phong cười kha kha một tiếng. "Lập tức nghiêm mặt nói: ta hồi thể hiện lời hứa của mình. Mà Yến Hạo cũng xếp nhận ngươi cái này mấu thân. Hắn nhất định là một cường giả, có thể trở thành quát tháo nhân tộc tồn tại. Trình Nguyệt tụ còn muốn nói điều gì? Lập tức a một tiếng. Minh mông tiếng tim đập giống như trống trận đồng dạng vang lên. Một cái mập tay mập chân tiểu hài tử từ trong bụng của nàng ra. Không có đẫm máu chàng diện, cũng không có hài tử bình thường cương vừa ra đời loại kia làm ra nếp uốn tình huống. Yến Hạo vừa ra đời, liền xích hà vần quanh toàn thân, mập tút tút mà múng mím hồng hồng. Tại bầu ngực hắn chỗ có một vệt bất hủ kim quang như ẩn như hiện, quy tắc xiêm xích ở trong đó thần phục, ẩn chứa trong đó ngũ hành lực lượng, trực tiếp chiếu ứng bản nguyên. Trời sinh bộ phận kim thân thần dị yến lập phong mắt lộ ra thần quang, có chút không dám tin. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 07 chương 153 Thiên Phú Kinh khủng yến hảo trên ngực bất hổ quang mang lấp lóe. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành xiêm xít như ầm như hiện. Kia là một khối đặc thù cốt văn. So với hoang thú bảo cốt kinh khủng hơn. Tầng thứ giống như toan ngây bảo cốt. Ẩm chứa thiên địa bản nguyên lực lượng. còn là xích hà bản nguyên, liền gặp động thiên bên trong bản nguyên hồ ứng, ở xung quanh dị tượng tạo ra, thủy thu thần dược diễn hóa, tựa hồ pháp tắc thanh âm cấu kết mạc xanh, rầm rầm xem như yến hạo mẫu thân Trịnh Nguyệt tụ. Nàng vốn là ngũ hành động thiên xuất thân, giờ phút này nghe được pháp tắc xiêm xích vang động, có quan hệ ngũ hành lực lượng pháp tắc, nàng bỗng nhiên quán thông sinh sàn rơi xuống tiểu cảnh giới, trực tiếp khôi phục không cách nào tưởng tượng tiên phú chính nguyệt tụội nhìn lấy mình nhi tử. Cái này vị thần ma vương cũng không biết nên nói cái gì. Thiên phú như vậy, thần ma vương đã ván đã đóng thuyền. Thậm chí kim thân tầng thứ cũng chỉ là hơi có một chút tính khiêu chiến. Con ta yến hảo có vô địch chi tư nếu nói là hưng phấn nhất còn là xem như lão phụ thân yến lập phong. Nhìn thấy cái này mập mạp yến hảo, còn có bồi hồi ở bên ngoài cơ thể hắn các loại gì tưởng, vô số trả giá đều chỉ dùng hai vị thần ma vương thần dị tinh hoa tầm bổ, lại để cho xem như mẫu thân Trịnh Nguyệt tụ thai nghén hơn 30 năm, mỗi ngày dùng bảo dược dùng chân huyết tầm bổ, đến cuối cùng, càng đem đến áp du bảo huyết, bảo thịt hết thảy rót vào hắn bên trong. Dạng này đậu nhập Đừng nói chỉ là một cách xa xôi vương triều vương tử, chính là hoàng triều hoàng tử cũng khó có đãi ngộ như vậy. Một điểm cài cấy một điểm, hết thảy trả giá tại thời khắc này nhìn thấy hiệu quả. Pha pha yến hảo sau khi rơi xuống đất, sững sốt một chút, ngây thơ mắt nhỏ nhìn một chút xung quanh. Hắn chân chính thành hình cũng chỉ là tại cái này một năm trước đó tất cả thời gian đều đang rèn luyện phôi thai. Hắn chí lực còn chưa trưởng thành, có thể phi thường thông tu, mộng mây mây, chỉ là cùng đồng dạng tiểu hài bất đồng. Yến Hạo toàn thân mập tút tút, xích hà lực lượng vần quanh tà húc. Tiếng khóc truyền khắp Phúc Địa Sở tại Sơn Phong, ba phủ mười giặm phương viên. Vô ý thức điều động tự thân bất hổ bảo cốt, ngũ hành lực lượng bảo tổ. Cái này là liền thần ma tu sĩ cũng vô pháp có lực lượng, nhưng mà trên người Yến Hạo tựa hồ sinh ra đã có. Yến Lập Phong liều mạng ôm lấy Yến Hạo, không có để hắn quá độ vận dụng tự thân bất hủ bảo cốt. Cái này bất hủ bảo cốt có một vệt bất hủ khí cơ. kia là cơ hồ nối thẳng kim thân cảnh giới táo hóa. Yến Hạo còn nhỏ, nếu là quá mức sử dụng, rất có thể hồi tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Mà Yến Hảo đã vô ý thức cấu kết thiên địa bản nguyên lực lượng Liện gặp ba ngàn giảm tử khí đông lai Một cố kinh người dị tượng trực tiếp từ đồng thiên hư không bao phủ hắn sở tại đồng thiên Đại yên vương tộc đồng thiên phúc địa xích hà lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc Vô số bảo thụ Thần dược nở hoa Tựa hồ đang nginh tiếp cái gì Kia tử khí rơi trên người Yến Hảo mang theo khó tả quý khí Thiên địa ở giữa bị hắc sát bản nguyên áp chế xích hà bản nguyên tự chủ phát sinh biến hóa, tựa hồ đang hoan hô. Kia là tử khí giáng lâm lại có gì tượng như thế. Tại vương cung phía trên, ngay tại vương cung đại trận vị trí trung tâm nhất, nhất đạo ầm chứa uy khắc lực lượng tử khí, từ phía chân trời bên cạnh giáng lâm, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, kéo dài ba ngàn dặm, khí thôn sơn hà. Trùng trùng điệp điệp, trực tiếp che lại mặt trời quang huy. Tử khí đông lai ba ngàn giảm ngụy long nhắn bên trong thần dị ló lên, phá vọng thuật trực tiếp vận hành. Dùng hắn hiện nay trí cường thần ma cảnh giới. Cùng với phá vọng thuật nhìn thấu bản chất năng lực, ngụy long cũng chỉ nhìn thấy quy tắc xiềng xích vang động. Thậm chí có thể ẩm ẩm nhìn thấy giống như ác long đồng dạng hát sát bản nguyên. Tựa hồ tải bác kích nhỏ yếu xích hà. tử khí minh mông. Cao quý không tả nổi Ngụy Long nhìn qua tử khí bị thu hút đại yên động thiên phúc địa bên trong. Tiền nhiệm Ngụy Long đột phá kim đan thời điểm, cũng cấu kết qua cùng loại dị tượng. Hắn là tử khí đông lai cộng thêm tử khí tám trụ, có thể kia lúc Ngụy Long chạy tới mệnh luân cảnh giới cuối cùng tầng thứ, thậm chí vì cầu viên mãn còn áp chế tự thân đột phá, chức ngộ hợp hợp chi ý, lại bước ra một bước kia Mà sở khắc này mới xuất sinh Yến Hạo. Điểm xuất phát chính là như thế cao ta vẫn là có thêm điểm mật hắc cường lực thủ đoạn. Bản thân liền là biến thái. Kia đối với những cái kia phổ thông tu sĩ đến nói, Yến Hạo điểm xuất phát cũng đã là hắn nhóm điểm cuối cùng. Ngụy Long kinh ngạc tại Yến Hạo thiên phú, đã sớm nghe nói thần ma vương sinh ra dòng dõi, có thể thần gì truyền thừa.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 Ta muốn hỏi thoáng một phát, Yến Vương đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì Ngụy Long hỏi. Yến Hạo thuận lời xuất thí. Yến Bắc Thần rời đi đại điện, đi dò xét địa phương khác, vừa vặn cũng muốn rời khỏi Ngụy Long cùng đường. Cầu Vương Tử Thiên Phú ngươi cũng nhìn thấy, Yến Vương muốn vì hắn tìm tìm tốt nhất lão sư. Yến Bắc Thần cũng rất là vui vẻ. Thổ Lộ Ý nói: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 cố ý tha đường, mấy đi đến mục đích, từ bước vào phạn thần điện nổi bộ, nhìn thấy Minh Thiên An, cái này là đặc thủ thời kỳ, ta không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần tái xuất cùng, càng không thể tự mình gặp ta Minh Thiên An, nhìn thấy Yến Thu Phong thần sắc nghiêm nghị nổi giận nói, cái này cái thần thần bí bí người tới chính là Yến Thu Phong, giờ phút này Cái này vị Đại Yên Đại Vương tử không có ngày xưa tự tin. Trong thần sắc nhiều hơn mấy phần bối rối. Yến Hạo xuất thí, ta để đệ nhỏ nhất xuất sinh. Ngươi thấy cái kia gì tượng rồi sao quá khủng bố phụ vương đem đại bán vương tộc tài nguyên vội đầu vào trên người hắn. Ta có thể cảm giác được uy hiếp. Khủng bố đến đâu lại như thế nào? Đây chẳng qua là một đứa bé.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 ngươi chỉ cần lại đem tọc bên trong đại trưởng lão tranh thủ lại đây liền có thể. Minh Thiên An bình thản ung dung, rất tình táo. Ngươi cũng nói, vì để cho Yến Hạo phận lời xuất sinh. Yến Lập Phong vận dụng không biết bao nhiêu nỗi tình. Ngươi ổn định, liền không có người có thể cùng ngươi tranh ngươi là thần ma đỉnh phong. Yến Hạo muốn trưởng thành cũng muốn mấy chục năm. Chỉ cần ngươi vững vàng đột phá thần ma vương hết, thầy đều là ngươi vạn thần điện cũng sẽ ủng hộ ngươi như đến xấu nhất tình trạng. Chúng ta cũng đều vì ngươi thay đổi căn cơ. Dùng thần thể cùng thần ma thể song trọng gia trì, thành vi thần vương minh thiên an cường điệu. Quá chậm ta không có mấy chục năm yến thu phong hướng hắn gầm thét. Nộ khí trùng thiên. Hắn đã đang tra bách diễm quận ta có thể cảm giác được. Hắn tuyệt đối biết một chút đồ vật hiện tại Yến Hạo xuất thí, hắn sẽ hạ định quyết tâm ngươi không biết. Yến Lập Phong hắn đã đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Yến Hạo không hồi cho phép nhậm làm sao một tia uy hiếp Yến Thu phòng nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ta xảy ra chuyện, Vạn Thần Điện tại Bách Diễm quận bố trí, tại Phong Vân Vương triều bố trí, đều sẽ bị thanh tra ra ngươi đang uy hiếp ta Minh Thiên An bỗng nhiên biến sắc. khủng bố quang minh thần lực trực tiếp đem Yến Thu Phong đánh bay. Một đôi thần quang bốn phía ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị đánh bay ra ngoài Yến Thu Phong. Minh Thiên An Thần Vương đỉnh phong cái chủng loại kia khí chàng, tuyệt không phải kém một đại cảnh giới Yến Thu Phong có khả năng so. Cái này vị đại yên tổng phụ trách thần vương, đã nổ hỏa thao thiên gần nhất hắn thực tại sức đầu mẹ trán. Muốn hướng Phong Vân Vương chiều bên kia thần điện truyền thụ kinh nghiệm. Một bên khác còn muốn tìm tìm Vương Tiểu Xuyên, còn có vạn nhân chu. Mặc dù nội tâm nói cho hắn, hấp thu như thế nhiều thần huyết, không có người nào có thể còn sống sót. Có thể không biết hắn vì cái gì chính là bất an, mà lại tìm tìm vạn nhân chu hạ lạc phương diện. Nam Hoang Vạn Thần Điện Tuyết Thần Vương bên kia, hiếu suất chống nổi, còn muốn phụ trách trợ giúp Đầy Yến Thu Phong thượng vị. Yếm thu phong từ dưới đất bò dậy, đắc tình táo lại, nhìn về phía Minh Thiên An, hắc hắc chây cười nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi chứng cứ đâu Minh Thiên An trầm mặt một hồi, thân thái hòa hoãn, "Đừng nói cho ta lại là cảm giác nếu thật có thể để một nơi vương triều vương thành vị vạn thần điện người, kia tại cái này loại rời xa hoàng triều địa phương." Phổ biến thí nghiệm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 có thể vương tộc trấn thủ thần binh thập cổ hoang côn vẫn không có truyền cho ta, thậm chí liền đệ đề đều không có đệ. Ta nếu là xong, chúng ta đều tốt không? Ta hiểu rõ hắn tính cách, hắn có thể liều mạng tiêu hao hết tài căn cơ. Tại đại hoang trấn thủ hơn 30 năm, hắn cho tới bây giờ không thiếu thiết huyết. Yến Thu Phong nói,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 kia là vô số chiến đấu ma luyện tính tình yến lập phong có thể nhất thời nhượng nhịn, nhưng ở tối hậu quan đầu, tuyệt đối sẽ thanh toán hết thảy. Dù cho người kia là con của hắn, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Minh Thiên An đầu ngón tay một điểm, quang minh thần lực rót vào Yến Thu Phong thân thể. Vì hắn phủ bình thường thế, nhìn chăm chú hắn nói, ngươi không cần ngủ chang.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 kia chính là không thể để cho tứ phương động thiên nhúng tay vào vào vương tộc công việc, đặc biệt là linh sư, cực kiếm, sơn hải ba cái động thiên, hắn nhóm luôn luôn là phái cấp tiến, nếu thật là đem hắn nhóm liên lụy vào, kết quả cuối cùng khó mà tránh khỏi đại chiến. Hạo Kiếp mới trôi qua không có 2 năm, hắn nhóm nhiều lắm là trong bóng tối an tâm. Hiện tại rất nhiều thế lực đại tân sinh tế tổ thanh vân viên cũng có một phần nhân tố tại. Minh Thiên An suy tư về sau nói: Đến mức Bắc Hoang tử Hà Động Thiên, bởi vì Bắc Hoang Vương hầu chiến tử, hắn muốn càng nhiều địa phương quyền lực, ngươi cứ để đã đi. Đại yên nội địa thủy nguyệt động thiên cho dù một vị trưởng lão bổ túc thần ma vương Lỗ Hồng, có thể năm gần đây còn là hồi to rút lại. Duy nhất phải lo lắng chính là Ngũ Hành Động Thiên. Dù sao cũng là đại trưởng lão Trịnh Nguyệt, tuổi thân sinh dòng dõi, nàng có thể hay không xuất thủ, thật đúng là khó mà nói. Minh Thiên An chỉ điểm Lục Đại Đồng Thiên, hắn tin tức rất là linh thông. A, lão tứ từ trước đến nay hiểu chuyện. Yến Thu Phong nghe được Yến Trần đi Bắc Hoang, có chút châm chọc. Nhìn về phía Minh Thiên An nói, liên quan tới Ngũ Hành Đồng Thiên cùng Vương tộc giao dịch, Ta biết một ít nội dung. Ta hồi tiến hành thương lượng, có thể bảo đảm Trịnh Nguyệt tộc rời đi, có thể cần thời gian. Ít nhất Ngũ Hành Động Thiên cũng không hồi tại Vương vị tranh chuyện này tham gia. Nội địa thủy Nguyệt Động Thiên cùng Ngũ Hành Động Thiên, một mực chịu Vương tộc áp chế, không phải Trịnh Nguyệt tộc một người có thể cải biến. Yến Lập Phong sớm đã đem bọn hắn thu thập ngoan ngoãn. Ta vừa vặn mượn dùng uy thế chỉ cần ta vẫn là đại vương tử. Còn là vương tộc tiểu tộc trưởng Yến Thu Phong cười lạnh. Vương đô bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, giống như nước sôi, các phương đều tại đánh cờ. Vương cung bên trong, Trịnh Nguyệt tụ sinh sản xong về sau, dựa theo ước định có thể rời đi. Cái này giao dịch đã hoàn thành. Nhưng mà hắn nhưng lưu lại xuống dưới, tựa hồ là kích phát tình thương của mẹ. một chỗ trong hoa viên, Yến Lập Phong ngay tại trêu đùa Yến Hạo. Yến Hạo cực kỳ thông minh, tại mấy ngày thời gian bên trong liền có thể nói chuyện, mà lại hành tẩu tự nhiên, tại mẫu ngực hắn bất hổ bảo cốt. Yến Lập Phong dùng bí thuật tiến hành phong ấm, chỉ có tại nguy hiểm tình trạng phía dưới, hoặc là đương một ngày Yến Hạo ngưng tụ kim đan, kia một đoạn bất hổ bảo cốt mới có thể một lần nữa xuất thí. Cái này loại phong ấn là đối yến hảo bảo hộ, quá nhỏ hắn, hội không tự chủ thức tỉnh bất hổ bảo cốt. Là hắn thiên phú không giả. Nhưng mà ngũ hành pháp tắc xiển xích lực lượng tầng thứ quá cao. Mỗi một lần sử dụng, đối còn là hại tử hắn. Là một loại trầm trọng gánh vác. Yến Hạo càng phát to mọng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 liền như là sắt đá. Kia tứ thải hồ điệp nhất kinh, vung vẩy cánh hướng ngâm lên rồi. Có thể Yến Hạo phản ứng rất nhanh, tay nhỏ trước một bước đạp tới, tại không trung biến hướng, chụp hất con đường phía trước, trực tiếp bắt lấy tứ thải hồ điệp. Yến Hạo nắm hồ điệp cánh, cẩn thận nhìn xem còn dùng đầu ngón út đi đâm phần bụng, dùng lực rất nhẹ. Hi hi kha kha Yến Hạo đơn thuần hiếu kỳ, Ha <cười> ha, ta hảo nhi thật là lợi hại yến, lập phong hầu ở yến hảo bên cạnh. Lộ ra một vệt lão phù thân mỉm cười, liền như là hắn tại mấy trăm năm trước lần thứ nhất thành vị phù thân đồng dạng. Kia thời điểm hắn vẫn chỉ là một cách tu sĩ kim đan, vẫn chỉ là một cách vương tử. Yến thu phong xuất sinh, để hắn lần thứ nhất cảm thấy xem như phù thân trách nhiệm. Kia lúc hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. là như thế nào khí phách bay lên. Yến Lập Phong nhất thời có chút thất thần, rất lâu không nhìn thấy đại vương cười vui vẻ như vậy. Yến Bắc Thần nhìn qua cái này phụ tử tử hữu một màn, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Yến Vương đăng Lâm Vương vị trước đó làm xấp xỉ 400 năm vương tử kinh lịch tang thương, hắn cũng là từ vừa mới bắt đầu theo lão thần. Yến Vương chức phá thần ma vương cảnh giới, vượt qua lôi hiệp mới chính thức có thể đem tên vị đỉnh ra. Mà Yến Bắc Thần tại về sau 200 năm mới tại Yến Vương trợ giúp hạ vượt qua thần ma vương Lôi Kiếp. Đợi đến Yến Hạo nhao nhào đi bú sữa, Yến Lập Phong tại để người đem nàng đưa đến Trịnh Nguyệt tụi chỗ đó. Trịnh Nguyệt tụi tựa hồ có chút hối hận. Yến Vương cùng Yến Bắc Thần cười nói, Hạo Nhi một màn kia bất hổ bảo cốt, còn là ngũ hành pháp các xiêm xích có thể đạt đến ngũ hành động thiên trên lý luận chí cường. Nếu là Ôn tiểu tuyển biết được, sợ rằng sẽ tình nguyện trả giá hết thảy đại giới, cũng muốn để Hạo Nhi vì ngũ hành động thiên nâng lên truyền thừa. Kia nàng có thể hay không muốn làm mấy thứ gì đó khiến bắt thần có chút bận tâm. Nếu là bất hổ bảo cốt truyền đi, chỉ sợ một ít tu hành ngũ hành pháp các thần ma vương cường giả tối đỉnh, chưa hẳn không muốn đi cái này cái đường tắt. bất hổ bảo cốt, mang ý nghĩa kim thân tầng thứ là một cách nửa đẩy lấy môn. Cho dù Yến Hạo còn chưa hoàn toàn trưởng thành, có thể loại kia uy các xiển xích, chính vừa vặn đầy đủ linh hội, một ít thần ma vương chí cường giả chưa hẳn không hồi bí quá hóa liều. Đào Ly bảo cốt, chặt đứt căn cơ là một kiện phạm vào kỳ huý sự tình, cũng chỉ có Yến Bắc thần mới có thể mở miệng. Nàng cũng không phải ngu xuẩn,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 ngược lại là nếu thật là đệ Ngụy Long chỉ điểm hảo nhi, hắn chỉ sợ cũng có thể nhìn ra vài thứ. Yến Bắc Thần nhớ tới một chuyện khác, Ngụy Long thiên phú rất cao không sai, có thể so hảo nhi còn là kém làm cho nhiều. Liền sợ hắn khởi ý đồ xấu. Nên sẽ không. Cái này cá nhân tâm bên trong rõ ràng có cầm, là loại kia không ai bì nổi thiên tài. Con đường hắn đi cũng không phải ngũ hành.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 chỉ sợ hắn cũng chứng mắt Hạo Nghi Thiên Phú. Câu nói này, Yến Lập Phong ở trong lòng nói, ở trong mắt hắn xem ra, Yến Hạo Thiên Phú thứ nhất, có thể Yến Lập Phong biết, đối với Ngụy Long Thiên Tài tuyệt thế như vậy, tuyệt sẽ không cho là mình so người khác kém. Thủ đô Vĩnh Viễn là một loại hai chiều sự tình, đem tinh thần chi xa đưa cho Ngụy Long. Yến Lập Phong nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ.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 Vô pháp thành vì loại kia thần ma vương chí cường giả. Ngụy Long ngồi trong nhà ngồi, lễ từ trên trời tới. Ta đây không thể thụ. Tại Tống hiến cho Ngụy Long đưa tới một túi chữ vật tinh kim thời điểm, Ngụy Long kiên quyết cự tuyệt. Ta thật không thụ. Đưa tới một túi Lôi Văn Thạc thời điểm, Ngụy Long cự tuyệt. Ta không hồi vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác lễ vật. Đương để tam túi, một túi chữ vật bên trong là Lam Hải Hắc kim lục Ngụy Long trầm mặt, còn là cự tuyệt. "Giúp ta ta ân yến vương." Tinh thần chi sa xuất hiện, Ngụy Long cảm nhận được Yến Vương nhiệt tình. "Tinh thần chi sa. Cái này là truyền thuyết bên trong chí bảo, có thể chế tạo cực phẩm thần ma binh, cần ở trong hư không thu thập, không thể phá vỡ. Chân quý gì thường. Ta không thể cô phụ một cách phù thân tâm ý, mà lại đây cũng là một cách vương giả, một cách trưởng giả tặng cho."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 có thể chính thức thu đồ, vẫn là muốn nhìn nhìn yến hảo chất lượng. Hắn là một cái có nguyên tắc người ngủ long trước từ tinh kim bắt đầu dùng ăn. Những này khoáng thải đều là bảo vật. Tinh kim ngược lại là không đáng chú ý. Một vòng lại một vòng đi ăn, không cần ăn quá nhiều. Trọng yếu là khẩu vị. Trước đó ngủ long ăn nhiều như vậy kim loại, ăn mặt xanh lét. Giờ phút này ngủ long mới biết được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 Hắc Thiết chi thư chậm rãi xốc lên, cuộn trào năng lượng rót vào hắn bên trong, chỉ gặp phía sau sơn hình kiên cố ấm phù, lóe lên lóe lên, kiên quyết ngoi lên tham thiên, tựa hồ cũng tái vui thích